trên 355, khí vùng địch thủ chương 355, khí vùng địch thủ kỳ thực chính là cái có thể di động ra châu lều, binh sĩ dấu ở lều phía dưới tấn công công thành, có thể phòng ngừa lựa đốt thạch đánh cung nọ sả kích. Sau đó còn có người đem xe quân xe cùng xung xe kết hợp với nhau, trực tiếp lấy xe vân xe công thành. Lưu dụ muốn làm, tự nhiên không phải đơn giản ra châu xe lẩy, mà là toàn kết cấu bằng thép. Liền ngay cả bánh xe cũng là cương. Sức phòng ngự kéo đẩy, nhỏ bé cũng lớn hơn. Một chiếc xe xe có thể hiệp hộ 200 tên lính. Còn tiện thể chế tác mấy bộ nhiều chức năng bạn. Giả luận công nghệ đạt đến nhất định trình độ, rất nhiều sản phẩm một cách tự nhiên sinh ra theo thời thế. Rất nhiều đơn giản tư tưởng, không phải cổ nhân không nghĩ tới, mà là sức sản xuất không đủ, không cách nào thực hiện. Liên nói này xe luân xe, tư tưởng không sai, nhưng trong thực chiến dùng nhưng không nhiều, vì sao? Gia châu phòng hộ hiệu quả không đủ, Đổi thanh đồng thiết lại quá nặng nghề, vòng tử hòa dàn giáo không chịu được nữa. Nhưng những vấn đề này, ở lưu dụ nơi này đều không đúng vấn đề. Sau một canh giờ rưỡi, một người cao lớn sảng kích đài vụt lên từ mặt đất, cao 6 trượng, rộng 5 trượng, có thể bãi 4 đại xe bản tên. Bốn cái bắn nhanh doanh thần xạ thủ vào chỗ, điều chỉnh góc độ bắn, bắn thử. Bèo bèo bèo bèo, bốn chi nọ tiến bắn nhanh, gào thét bay về phía cửa thành lầu. Đung đùng, một nhánh đóng ở đóa trên tường, thâm nhập nửa thước, tường gạch tung toé, vang lên nóng ong. Một nhánh trong số mệnh quân coi giữ ngực, xuyên thấu hộ tâm kính cùng chắc giáp, xuyên đấu lồng ngực, hoàn thành đánh chết. Một nhánh đâm vào trên cây cột, quét hồng tất cây cột trong nháy mắt nước ra một vết nứt, xuyên qua hơn nửa cái cột, mái nhà hơi rung nhẹ. Một nhánh bắn nổ quân chống đâm vào cửa thành lâu bên trong trên khung cửa, nát cánh cửa, cùng đá chạm vào nhau sau chia 57. Nhạc Tiến bất mắt, thứ thấy một vệt bóng đen kéo tới, thả người đánh cục Lưu Diên. Quay đầu lại nhìn thấy ba chi nhỏ tiến lực phá hoại, sắc mặt tái nhật, trái tim nhảy dựng, bàn tay đều ở khẽ run. Phạm là chậm một chút, đã bị một mũi tên xuyên tim. Không, không phải xuyên tim, là bảo tâm. Thân thể máu thịt có thể chịu không được công kích như vậy. Mặc dù ăn mặc áo giáp cũng sẽ bị xé nát. Ngụy Đế xe bắn tên quả nhiên bá đạo. Trong bước khoảng cách còn có uy lực như thế, hơn xa ta quân sẽ bắn tên. Lưu Diên cũng mồ hôi lạnh rơi, xe bắn tên đúng không? Nhất định là. Nhạc Tiến bắt chuyện thân vệ, tốc lấy cự chuẩn che chắn. Phân vân, thân vệ mang tới mấy chục diện cửu thuẫn, tạo thành tường đồng mấy sắt, ngăn trở lỗ châu mai. Nhạc Tiến phủ Lưu Diên đứng dậy, chỉ có thể là Ngụy Đế trong quân lượng lớn trang bị kiến nguyên tự nọ, uy lực này, thực tại bá đạo, hơn xa ta quân mạnh nhất xe bản tên. Lưu Diên thở dài, cũng còn tốt, hắn cũng không giáng quá mức tới gần, nếu là đem sạ kích đại tu đến trong 50 bước, chúng ta nào có mệnh ở. Nhạc Tiến lắc đầu, cái kia ngược lại không cho tới, ta quân theo thành mà thủ, cung nọ có thể bao trùm trong 50 bước tất cả kẻ địch, hiện tại chỉ là không hiểu Ngụy Đế vì sao như vậy, chỉ lấy xe bắn tên sạc kích, không giống Lưu Diên lòng vẫn còn sợ hãi, mặc kệ hắn, chúng ta cũng bán, chúng ta xe bán tên uy lực tuy không bằng kiến nguyên tự nọ, nhưng ở trên cao nhìn xuống, cũng có trăm bước tầm bán, bán hắn. Nhạc tiến vào đầu, nhấp xe bắn tên đến. Binh sĩ mang lên mấy đài xe bán tên, nối được, thượng huyền, trên tiễn, lặng lẽ nhắm vào. Canh giữ ở lỗ châu mai Tuấn binh mới vừa tránh ra một cái khe, thuận tiện xe bắn tên nhắm vào, liền có một nhánh nỏ tiễn gào thét mà tới, xuyên qua khe hở, trong số mệnh thao túng xe bắn tên binh lính, tránh kiện nỏ tiễn nát xe tên nọ cánh tay sau bắn nổ binh sĩ đầu. Nỏ cánh tay nổ tung, lấy cá rẻo hợp vật liệu gỗ nổ thành chia 5 x 7, gai tung tóe, đánh vào phụ cận binh sĩ khôi giáp trên, rung động đùng đùng. Chứa đầy động lực dây cũng bỗng nhiên quắc ngang, chặt đứt một người lính bắt chân, vết cắt bằng thẳng bằng loáng. Xe bắn tên cái bệ càng kịch liệt rung động, rung động mấy tức sau ầm ầm tăng nữa, to nhỏ cấu kiện bắn vé được nơi đều lạ. Xe bắn tên, thao túng xe bắn tên binh lính đồng thời tử vong. Cửa thành lầu trên sở hữu quân coi giữ đồng loạt xuống, liếc mắt, lặng như tờ. Nhạc tiến cùng Lưu Diên cũng kinh không thể giải thích được. Thật là đáng sợ kiến nguyên tự nó. Trưởng trách biên thiệu ta rằng cùng vị đế quyết một trận tử chiến, cũng không muốn đánh chiến tranh thông thường. Có kinh khủng như vậy sát khí, chiến tranh thông thường căn bản đánh không thắng. Mũi tên này phong tới, chỉ giết một người, có thể lực uy hiếp nhưng so với giết một người, trăm người càng mạnh hơn. Binh sĩ không sợ chết, nhưng không ai đồng ý chết như vậy. Này mới vừa nhắm bảo, liền bị đột nhiên xuất hiện nỏ tiễn bảo đầu. Nhạc Tiến đứng dậy trầm giọng quát lên, không có gì đáng sợ. Người đến, tiếp tục bán. Trong bước bên trong, chúng ta xe bán tiền cũng không kém. Nhưng mà, các binh sĩ do dự không trước, không dám lại thao tác xe bán tiền. Nhạc Tiến giận dữ nhưng không tốt gian dạy sĩ si tốt, đá một cái bay ra ngoài một cái sĩ si tốt, bỏ đến một chiếc xe bắn tên trước, vừa mới chuẩn bị nhắm bảo, đột nhiên lẫm liệt. Ở trên cao nhìn xuống Sặc Kích, quả thật có thể tăng lên tầm bắn cùng uy lực, thế nhưng, tương ứng địa cũng sẽ bại lộ thân bị, phần lớn thân thể đều cần thám đến so với đó tưởng cao hơn một chút mới có thể nhắm bảo, này một nhắm bảo liền sẽ bị Ngụy Đế xe bắn tên nhắm bảo. Ngụy Đế tu Sặc Kích đài, độ cao có chú trọng, nhưng cắn răng quát lên, người đến, Tu Lô Sặc nghe vậy lại hỉ, "Diệu à, Lô chỉ cần một quyển to nhỏ, Ngụy Đế kiến nguyên cự nọ lại tinh chuẩn." cũng không thể ở ngoài trăm bức tinh chuẩn trúng đích, mà ta quân xe bắn tên nhưng không bị ảnh hưởng. Nhanh tu lỗ sặc kích. Thợ thủ công đội vã trộn gạch cùng bùn nhau đến trên tường thành, ở Thuấn binh dưới sự che chở đóng kín đá tượng, các lưu một cái nắm đấm đại lỗ sặc kích. Nhạc Tiến thử nghiệm nhắm vào, nhìn ra không lắm bao la, nhưng không ảnh hưởng nhắm vào đối diện sặc kích đại. Lúc này một lần nữa bố trí xe bắn tên, chuẩn bị một lần nữa công kích lấy áp chế đối diện kiến nguyên cự nó. Lưu dụ nhìn thấy cửa thành lầu trên tính, không tìm được manh mối. Nhạc Tiến cùng Lưu Diên muốn làm gì? Tự phong Đây quả thật là có thể niêm phong lại chúng ta góp độ bắn, nhưng là tương tự niêm phong lại bọn họ thủ thành không gian a bọn họ đã lăn, lôi mục, dầu hỏa còn làm sao đi xuống ném. Dép ghế ló đầu đi xuống ném. Ha ha ha ha, yêu chuẩn cố đầu không để ý đĩnh. Cơ hội tốt. Lúc này hướng Lâm Lâm nói, xe bên xe, ra trận. Lại nói, đến gần sau khi, phóng hỏa thiêu, mạnh mệ tiêu, đem cổng thành tiêu bị coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cổng thành thấp hậu, làm không tấm nước, phòng cháy, phổ thông trình độ lửa đốt khó có thể có hiệu quả, nhất định phải lại hỏa, hỏa mới có thể có hiệu quả. Lâm Lâm chỉ huy 10 đại sắt thép xe tuần xe chạy khỏi nơi năm quân, vượt kẹt quả kẹt địa hướng cửa thành đợi đi. Vẫn đẩy lên cầu treo nơi, 10 đại xe quân xe đầu đuôi liên kết, tạo thành một cái sắt thép hành lang. Một đám công binh vận chuyển từng cái từng cái khung sắt thông qua xe tuần xe đến thành hào nơi, đem khung sắt quan bảo đi. Từng cái từng cái khung sắt tập trung bảo trong nước, cho đến cùng mặt đường đều bằng nhau. Một cái sắt thép mặt đường lập tức hiện ra. Xe vân xe tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, đến cửa thành. Sau đó, một thùng thùng dầu đến cửa thành, dán vào cổng thành chất đống. Nhạc tiếng cùng nhìn thấy xe xe, từng người mà bị Ngụy Đế muốn làm gì? Sắt thép xe bân xe quả thật có ý mới, sức phòng ngự rất mạnh. Nhưng là, cổng thành đã đóng kín, dùng tảng đá cùng gạch phong đến chắc chẽ, từ bên ngoài tuyệt đối không mở ra cổng thành. Phải biết, thành này cửa động so với tường thành còn thâm, có khoảng mấy trượng, lấy xung xe xuống tới, và một vạn niên cũng và không mở. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lưu Diên chần chờ chốc lát, cắn răng quát lên, mặc kệ hắn muốn làm gì, không thể để cho hắn thực hiện được, đánh. Nhạc tiếng lắc đầu, tảng đá cùng lôi một e sợ không làm gì được Ngụy Đế thép xe xe. Lưu Diên, vậy thì huynh mở, thiếu chết bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, chỉ Huy binh sĩ dẫm ghế bỏ lên trên đó tường đi xuống khuynh đảo hỏa tan dầu, lại ném cây bướu. Cửa thành bạo phát một đoàn rừng rực ngọn lửa. Mãnh liệt liệt giẫm xông lên tường thành. Nhạc Tiến mọi người đồng loạt ngồi xổm xuống, hít tới trong bụng không khí đều là nó bỏng. Thử, thiêu chết bọn họ. Trong thành có 5 vạn cân cắt thức mỡ, có thể thiêu hồi lâu. Ngược lại muốn xem xem hắn có bao nhiêu người có thể thiêu. Lưu Diên lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn rừng rực ngọn lửa, lẩm bầm nói, "Này hoàng thế, so với ta tưởng tượng địa mãnh lửa a." Nhạc Tiến gật đầu, "Mưa có tốt có xấu, tốt mỡ thiêu đến cả mỡ. Lưu Vũ thấy cảnh này, không nhịn được cười to lên. Người hảo tâm a, không chỉ đưa ta nhiều như vậy dầu, còn giúp ta châm lửa. Nếu là bắt sống Lưu Diên Nhạc Tiến hai người, tất nhiên cho bọn họ cái đầu hàng cơ hội." Ha ha ha. Lữ Bố mấy người cũng cười ha ha. Bốn là muốn đốt cháy cổng thành, kết quả trong thành người chính mình đưa dầu lại châm lửa. Đây là chỉ lo cổng thành thiêu đến không đủ nhanh. Đại hỏa cháy dữ dực, tối tới gần cổng thành một đài xe vân xe rất nhanh liền thiêu đến đổ đi. Lâm Lâm chỉ huy công binh xa xa mà ném dầu, không nhiều đâu, cũng không cho hỏa thế nhỏ đi, liền duy trì trước mặt quy mô đủ để bao trùm công thành liền có thể. Đại hỏa đốt hai cái canh giờ. Lưu dụ hạ lệnh, ngừng tay, chờ hỏa dập tắt. Lâm Lâm vội vã chỉ huy công binh rút về xe vân xe. Đầu tướng. Nhạc Tiến thấy xe vân xe rút về, cũng hạ lệnh đình chỉ khinh đạo dầu. Vẫn như cũ không hiểu Lưu dụ muốn làm gì, chỉ tăng mạnh phòng bị, thỉnh thoảng lấy xe bắn tên xạ kích Lưu dụ xạ kích lại. Sau nửa canh giờ, đại hỏa từ từ dập tắt, lộ ra đen tuỳ công thành. Lưu Vũ tự mình thao túng một đài xe bắn tên nhắm vào, kéo cò. Một mũi tên đóng ở trên cửa thành. Bị chấn động, vùng lớn cháy đen than tùi lộ lộ ra bên trong gạch đá kết cấu, đại hỉ, phá. Lại hướng Lâm Lâm hạ lệnh, "Nhanh, xe vân xe xuất phát, đào rống hắn." Lữ bố mấy người cũng cùng theo lên Hoan hô. Đại hỏa thiêu môn, sau đó tay độc đào rống cường thành động bế tắc vật, có thể ung dung phá thành. Trước đây làm sao liền không nghĩ đến đây? Nguyên lai, like, công thành không phải chỉ có nghĩa vụ một loại hình thức, còn có biện pháp như thế. Bởi vậy, đừng nói chất gỗ cường thành, chính là sắt thép cường lớn, cũng chịu không được cái này cách đùng. Lửa cháy bừng bừng thiêu đến đầy đủ lâu, đồng thiết thậm chí chân kim đều có thể hóa tan. Chúa công không chỉ người mang hô mưa gọi gió khả năng, còn có rất nhiều kỳ tư diệu tượng, một lần lại một lần thay đổi đã có chiến tranh hình thức phương thức, khiến cho người trong thiên hạ theo chúa công không ngừng tiến hóa. Đặt 10 năm trước, ai dám muốn chỉ là huyện thành đều muốn xây dựng bảy, 8 trượng độ cao. Trương An, Lạc Dương làm đô thành lúc độ cao cũng là 4, năm trượng mà thôi, phổ thông huyện thành tưởng thành hai, ba trượng thậm chí cả càng矮. Chúa công năm đó lập nghiệp Quảng mục huyện thành tưởng, độ cao thậm chí chỉ có khoảng một trượng, còn rách rách dưới dưới, phóng như có thể bảo. Ngắn ngắn 10 năm, toàn bộ thiên hạ đều nhân chúa công mà phát sinh biến hóa long trời lở đất có thể dự kiến, loại biến hóa này chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nhạc tiếng cùng Lưu Diên nghe thấy ngoài thành tiếng hoan hô, càng không rõ vì sao. Lưu Diên run thần nghiền ngẫm, đột nhiên sắc mặt biến, cổng thành. Bọn họ đốt cổng thành. Nhạc tiếng còn không phản ứng lại, cổng thành. Làm sao thiếu? Đốt thì có ích lợi gì? Lưu Diên vội la lên, bọn họ gặp tay động chụp đi giam giữ cổng thành đá, này rất dễ dàng. Nhạc tiếng nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, ngụy đế giả dối. Vừa vội hỏi, có thể có phá giải kế sách. Lưu Diên sắc mặt âm trầm đầu, khó giải. Ta quân không cách nào ra khỏi thành cũng lạ không cách nào ngăn cản bọn họ vào thành. Nhạc Tiến sốt ruột, vậy chỉ có thể làm mất đi thành trì. Hứa Duyên nhắm mắt, hồi lâu lắc đầu một cái, vậy cũng không đến nỗi, coi như bọn họ mở ra cổng thành, chúng ta cũng còn có sức lực chống đỡ lại, lấy cung nỏ, xe bắn tên nhắm vào cổng thành. Nói tới chỗ này, đông nhiên nghĩ đến một chiều, chúng ta có thể ở cửa thành bên trong tiến tạo một vùng thành, thả ngụy đế quân đi vào, sau đó lấy cung nỏ bắn giết, lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hơn nữa vùng thành không tiếc bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, quân có thể ứng dụng chế tạo lượng lớn sắt thương. Nhạc Tiến đại hỉ, diệu a, kế này thật diệu. Lúc này thét ra lệnh bộ hạ đi xây dựng ủng thành. Lưu Diên cũng tự mình chỉ huy hầm thành tiến tạo, thành vòng cung hình, vừa vặn bao vây lại cổ thành, hai bên liên tiếp nội thành tưởng, lại như một cái bát tô giam ở cửa. Lưu Diên nhìn nhanh trong cất cao hầm thành, càng xem càng yêu thích. Lại hạ lệnh, "Nhanh, nhanh đem này sách đưa tới thành thành, báo cho chúa công, khiến các thành hết thể tiến tạo hầm thành, tăng lên cổ thành năng lực phòng ngự, chỉ này một điểm, liền đủ để kéo dài mỗi tòa thành trì phòng thủ thời gian." Liền, Lưu dụ ở bên ngoài một bên đào cổ thành, Lưu Diên ở bên trong tạo thành. Nhưng mà, vào đêm Lại một đám người lặng lẽ bơi qua quá thành hào, bò đến tường thành dễ, cái dưới, lấy ra bên người mang theo cái đủ, cây búa chờ công cụ, ở trên tường thành lặng lẽ khu gạch. Tường thành cao to rắn chắc, tầng ngoài đều là gạch xanh, nhưng dính vào nhau thể là gạm nếp bữa, tuy rằng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng độ cứng cường độ cùng xi si măng không thể so sánh, lấy sắt thép cái đục có thể ung dung phá hoại. Hết thể đều tiến hành đến lạng yên không một tiếng động. Ở bên ngoài, Thượng Du còn ở bờ nước, Hạ Du còn ở thả nước, cửa thành còn đang đảo cộng thành động, thậm chí ngay cả thiếu bốn tòa cổng thành, bốn cái cổng thành đồng thời khởi công. Lưu Diên cũng không cam lòng yếu thế, Đo đài trong cửa thành đều kiến tạo hoàn thành. Hắn vui mừng khi thấy vậy. Từ thủ, bảo vệ không thủ được không trọng yếu, kéo dài thời gian mới trọng yếu nhất, kéo càng lâu càng tốt. Than nửa năm, chính là cuối cùng đầu hàng lưu dụ, cũng có công mà vô tội, sẽ không liên lụy người nhà. Đều đang bận rộn, nhưng thật giống cũng đều không bận bịu, bận bịu gấp rút nhưng không biết đang bận cái gì. Lưu Diên chủ trì kiến tạo tòa thứ nhất ổ thành làm xong, tự mình thị sát, rất hài lòng hiệu quả. Có thể lập tức lòng sinh điểm kháng nghi. Năm này, nào không, không một tòa cộng thành động. Cộng thành trong động đá cũng không có lấy gạo nếp đôi vừa dính vào đào lên tương đối nhẹ nhàng, một ngày liền có thể đào xuyên. Như thế chậm, không giống Lưu Vũ phong cách hành sự á cũng không có tổ chức tân thế thế công. Tất nhiên có cái khác thủ đoạn. Lưu Diên chiêu nhạc tiến đến đây, từ giờ trở đi, Tác Mạnh toàn thành, ngày đêm liên tục, nghiêm phòng thủ Lưu Vũ lén lén. Chiến lệnh toàn quân, bất luận người nào phát hiện dị thường đều phải mau chóng điên báo. Chương 356, Trần lưu cuộc chiến chương 356, trận lưu cuộc chiến nhạc tiến phụng Lưu Diên mệnh lệnh, ngày lên tuần thành, nhìn ký ngoại thành các loại, nhưng thủy chung không có phát hiện bất cứ thường nào. Lưu Diên nhưng càng ngày càng bất an cấp nơi lộ ra quỷ dị, Lưu Dụ không phải là yêu thích kéo dài người. Hắn năm ngày trước cũng đã thiêu hủy Cổng Thành bắt đầu đạo Cổng thành động, có thể đến hiện tại, chúng ta hùng thành đã dự thành, tuy là giản dị ủng thành liền buồn đều không dùng, nhưng lượng công trình cũng rất lớn, những này thời gian đủ hắn đào 20 cổng thành động. Có thể đến hiện tại hắn còn không nằm mở, trong này tất nhiên có mà. Nhạc Tiến cau mày, vậy hắn muốn làm cái gì? Lưu Diên cũng không biết, khẽ cắn răng, nếu cái tử sĩ si đến dưới thành lầu nhìn, chỉ cần trước khi chết nhìn thấy cổng thành động tình huống cũng gọi ra, chúng ta là tốt rồi đối. Nhạc Tiến lĩnh mệnh, đợi đến đêm đen cho tử sĩ đổi cùng đội thành màu sắc nhất trí quần áo, một chút điều dưới cho đến cửa thành lầu trên. Tử sĩ mới vừa nhìn lướt qua, bèo bèo bay tới mấy mũi tên, bắn thành con nhím. Trước khi chết, nô lên dư lực vô lớn, không nào cổng thành, Lưu Diên cùng Nhạc tiếng nghe thấy, hai mặt nhìn nhau. Cái kia Lưu Dụ đang làm gì? Tương Thành có thành hào bảo vệ, đốt cổng thành rồi lại không nào công thành động, mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi, mò cá sao? Lâm Lâm hưng phân báo cáo, vậy hạ, dễ, cái nào gần đủ rồi, đây có thể cảm giác được rõ ràng rung động, va chạm phá. Lưu Vũ vô bàn đứng dậy, truyền lệnh quân Đêm nay công thành. Thông báo Hạ Du, tăng nhanh thả nước tốc độ. Lâm Lâm, chuẩn bị ván gỗ cùng tấm sát, cần phải dùng thời gian ngắn nhất ở thành hào để phô một con đường. Lâm Lâm trọng trọng gật đầu, thân tuyệt không làm lỡ tấn công. Lưu Vũ ánh mắt đảo qua lưu bố chờ đêm, Quân coi dự tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ ở tường thành gốc dễ đảo một loạt hàng lớn, lần này không cần thăm dò, các người theo ta đồng thời nâng chuẩn và bảo, không cần hạ thủ lưu tình, đại khai sát giới. Trần Lưu không phải phổ thông huyện thành, là Trần Lưu quận chỉ, cũng là Tào Tháo lập nghiệp địa phương, binh sĩ, tính đối với Tào Tháo tán đồng cảm cảm mạnh hơn. Tình huống như thế, không cần khách khí, trước hết giết một nhóm là tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Giết chết ý chí chống cự mạnh nhất, lại chiêu hàng còn lại. Những người cái xương đầu cứng, đi tới cu Ly doanh cũng là đông đầu, xử lý xong tốt nhất. Hạ Du đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ra lệnh một tiếng, toàn lực thả nước. Ào ào ào, trong sông nào bảo vệ thành nước vỡ đê như thế ào ào ào lao ra. Nhạc tiếng ngay lập tức phát hiện thành hào dị động, vội vàng thông báo Lưu Diên. Lưu Diên leo lên tường thành vừa nhìn, nhưng dưng phân nói, Lưu Vũ muốn công thành. Vẫn là tiểu cũ, thả nước, lấp đất, đắp thang công thành mạnh mẽ tấn công. Thừng. Có lẽ sẽ cùng cổng thành bên kia đồng thời tấn công. Muốn quản nhiều chạy xuống dòng dòng, cũng không biết chúng ta đã tạo được rồi ùng thành, hắn nhất định phải bị thế nào. Kha kha kha, nếu có thể ở ùng thành bên trong một cây đố tiêu chết hắn, hai người chúng ta chắc chắn ghi danh sử sách. Nhạc Tiến trọng trọng gật đầu. Mạnh mẽ tấn công tốt, lợi cho phòng thủ. Quay trung quanh tường thành minh đao minh thương điệu đánh công phòng chiến, lấy bản lãnh thật sự nói chuyện, so với chỉnh những người rơi vào trong sương mù tính toán kỹ ứng phó. Đánh trận đánh liệt, hắn cũng không sợ ai. Coi như chết trận ở đầu đường, cũng có thể tha mấy cái chịu tội thay. Lúc này chỉnh quân, đem các loại thủ thành vật tư chuyển lên thành đầu, xe bắn tên, cung nỏ, lôi mục, đá lăn, mở các loại chỉ đợi lưu dụ công thành. Mắt thấy thành hào thấy đấy, mọi người càng tăng cao cảnh giác. Thấy lưu dụ trong doanh trại đèn đuốc sáng choang, rõ ràng muốn đánh đêm rằng dớp, cũng hạ lệnh toàn quân làm tốt đánh đêm chuẩn bị, đầu tường, cây bốc liền với cây bốc, đem to lớn Trần Lưu thành chiếu lên thoáng như ban ngày. Trong thành dân vũ, binh sĩ càng bận bịu gấp rút, tích cực chuẩn bị chiến đấu. cũng vẫn ở lại đầu tường, sốt mà quan sát lưu trữ trong doanh trại nhất cử nhất động. Mắt thấy Lưu dụ không phải dùng thổ điện hạ, mà là lấy ván gỗ hoặc là tấm thép dài ở đáy sông, dễn lên một tiếng, bất luận hắn làm sao điện Hà, chúng phi phải đăng thành, ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao xây dựng thang công thành. Lại hướng Nhạc tiếng nói, nhìn kỹ, phát hiện thang công thành hành tung lập tức hóa chặt vị trí cụ thể, chúng ta tưởng thành cao to, thang công thành cần chí ít 10 trượng, như vậy trường thang công thành nhiều nhất 3, năm giá, nhìn kỹ, thang công thành đặt tại chỗ nào, chúng ta liền trọng điểm thủ chỗ nào, không tiếc bất cứ giá nào chế tạo sắt tương. Có thể đẩy lùi một lần liền có thể đẩy lùi hai lần như đẩy lùi mấy lần, coi như hoàn thành chúa công giao cho chúng ta kéo dài nhiệm vụ. Nhạc Tiến cảnh giác địa quan sát ngoài thành nhất cử nhất động, nhưng thủy Trung không có phát hiện kích thước lớn thằng công thành dám dấp. Mắt thấy Lưu dụ ở thành hào để trải ra một cái đại lộ, hướng Lưu Diên kiến nghị, trực tiếp phóng hỏa đi. Lưu Diên lắc đầu, thấy thang công thành lại phóng hỏa cũng không muộn, tuy nói chúng ta không thiếu bất tử, tuy nhiên muốn làm thời gian giải thủ thành dự định, bữa là chúng ta sát thương nguy đế binh sĩ hữu hiệu nhất vũ khí, một hơi tiêu xong, sau đó sao làm? Thấy thang công thành lại tiêu không muộn, tốt nhất chờ bọn hắn bắt đầu công thành, binh sĩ tụ tập dày đặc nhất lúc lại tiêu. Nhạc Tiếng vừa nghĩ cũng vậy, cao tám trượng tường thành, lưu dụ quân lại thần dũng, cũng không thể nhảy một cái mà vào, nhất định phải thông qua thang công thành leo lên tường thành. Lưu Dưên lại nói, phái người đến đǔ thành trên nhìn chằm chằm cổng thành, cổng thành vừa mở, Ngụy Đế quân sông tới liền bắn tên rọi rậu. Ngụy Đế Vũ Dũng, các chiến yêu thích làm gương cho binh sĩ, nói không chắc cái nào một mũi tên liền có thể trong số mệnh. Trong số mệnh, tình thế nguy cấp lập lại. Bán chết, thiên hạ bình định, hai người chúng ta liền có thể khác mở ra phả thành tiểu Dương thị bình thường vĩ đại gia tộc. Nhạc Tiếng nghĩ đến tươi đẹp ơi, cũng cảm xúc dâng trào. Đánh trận không phải đồ cái vinh hoa phú quý. Nếu không thì ai liều lĩnh rơi đầu nguy hiểm làm chuyện này? Ngụy đế thủ hạ bắt người điên không tính, từng cái từng cái cầm hơi mỏng đồng độc làm cực khổ nhất việc, không thể mua ruộng, không thể xúc đồ, trong quân tướng sĩ thậm chí không thể xúc dưỡng bộ khúc, thân binh số lượng cũng có hạn chế, giáo úy thân binh không vượt quá 10 người, chính nghị phẩm tướng quân thân binh không vượt quá 50 người. Quan văn thậm chí ngay cả một cái thân binh cũng không thể bôi. Chuyện này là sao? Thật không biết lư bố những người kia làm sao sẽ cam tâm tình nguyện theo sát nguy đế xông pha chiến đấu co như thật sự nhất thống thiên hạ, thiên hạ này cùng những người văn võ quan chức có quan hệ gì? Một mực vị đế không chỉ không hung hăng, còn làm trầm trọng thêm, làm Bộ Phong thì, Đô Sát viện giám sát trong ngoài, phát điên địa đem Đô Sát viện cũng đặt xuống đến huyện thành. Trong thị trấn mở Đô Sát viện, bách Tính trực tiếp đi Đô Sát viện lên tòa án, cực lớn cấp đoạt địa phương chủ quan quyền lực. Muốn quyền lực không quyền lực, thân thiết nơi không chỗ tốt, uy củ còn nhiều, quản được còn nghiêm, loại này triều đình, nhất định không thể lâu dài. Thật muốn ổn định vương hòa bình lâu dài, còn phải quyẩn cho quan địa phương cùng địa phương thân sĩ, như vậy mới có thể trên dưới hiểu rõ và hài hòa khí. Nhạc Tiến vừa quan sát, một bên không có việc gì địa toán thẩm lưu dụ phổ biến các loại chính sách. Dưới cái nhìn của hắn, có tốt, nhưng phần lớn không thể nói lý. Mãi cho đến đêm khuya, vẫn như cũng không thấy thang công thành, trong lòng nợ bực, lẽ nào là phô trường thành thế? Vẫn là mệnh binh kế sách, hay hoặc là nghi binh kế sách? Lưu Diên cũng không trả lời được. Nhưng trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng thúc dục Nhạc Tiến cùng các binh sĩ tăng cao cảnh giác tăng mạnh tuần tra. Quá nửa đêm, như cũng không thấy thang công thành, cũng không tiếp tục đợi, phóng hỏa, bắn tên, xe bắn tên, máy bắn đá. Toàn đọc lên, ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng đang làm gì. Ra lệnh một tiếng, quân coi giữ bắt đầu tấn công, nhắm vào chính đang thông qua thành hào binh lính sạc kích. Một thùng thùng dầu sôi tự đầu tường dội xuống, Dương rực rỡ ngọn lửa rọi sáng nửa bầu trời. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, tường thành cũng phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Thành em gì? Địa Long Luân mình sao? Thật giống là lòng đất chuyển đến. Mau chóng kiểm tra, lúc này, trong tường thành có người kêu thảm một tiếng, địch tấn công. Thặc quân vào thành. Bọn họ đào xuyên qua tường thành dễ, cái Ken -ken -ken đang Lưu Diên nghe được tiếng đồng cảnh báo thanh cùng với trong thành dân phu tiếng kêu sợ hãi, ngẩn ngơ, vọt tới bên trong đóa tường nơi, liền thấy một đội áo giáp sáng sủa chỉnh tề binh lính như hổ như sói như thế đánh về phía chính đang chuyển vận thủ thành vật tư dân phu. Cắt dao gọn giữa như thế chém ngã mấy chục người, còn có cái này tiếp theo cái kia lưu dụ quân tràn vào. Đào xuyên qua tường thành dễ, cái. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là tiếp cận 10 trượng dạy tường thành. Làm sao có khả năng lạng Yên không một tiếng động địa đạo xuyên? Trong kiếp sợ, những phương hướng khác cũng truyền đến từng trận loạn cảnh báo thanh. Giữ lâu như vậy Trần Lưu Thành càng bị như vậy một loại phương thức công phá. Thiên Tuyệt Ta lưu diên, hắn rõ ràng lưu dụ quân sức chiến đấu, dựa vào tường thành còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, chỉ ít có thể kéo dài thời gian. Lưu dụ quân vào thành, trận chiến này đã không cần đánh. Chỉ giữ 6 ngày, không tránh như vậy Trần Lưu thành, liền như thế đổi chủ. Nhạc tiếng nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, giết tạm, không cho hoang loạn. Bảo vệ tường thành, xuống vào phía trong thành tập quân sạc kích. Lương Tân, Lý Nhạc, Tôn Mạnh, mang tới binh sĩ đi theo ta, quét thành quân. Lưu Sư quân, ngươi chỉ huy binh sĩ kiểm tra tập quân đảo Thấy một cái buồn một cái, trong thành còn có nhiều như vậy quân coi giữ, chúng ta vẫn không có bạn. Trong tiếng gầm giống tức giận, mang theo mấy cái thân tín giá ý thẳng đến bên dưới thành, hướng càng ngày càng nhiều lưu dụ quân giễu tới. Nhạc tiếng võ nghệ không yếu, phong cách chiến đấu cực dũng mãnh, mặc áo giáp, cầm binh khí, làm gương cho binh sĩ, dẫn dưới trướng tinh nhuệ cùng lưu dụ quân phân khởi chiến đấu. Chiến không lâu lắm, đột nhiên phát hiện bên người binh lính càng ngày càng ít, đã thân ham trùng đây. Quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy một người áo giáp hình thức cao quý bất phàm, lúc này đao chỉ lưu dụn lớn tiếng quát lên, "Ngươi đế, có dám cùng ta Nhạc Tiến đánh một trận?" Nhưng ở ta này xa hoa đội hình trước mặt, không phải là cái tiểu dẹ dẻmỳ. Theo ta một mình đấu, hắn cũng xứng. Có điều, xem ở hắn to nhỏ là cái danh nhân phân như trên, cắt thành cho hắn. Ánh mắt tự lưu bố, Điền Y, quan vũ đám người trên mặt đỏ qua. Chúng tướng nóng lòng muốn thử, làm nóng người, chờ đợi lưu dụ mệnh lệ. Lưu dụ nhưng nhìn về phía thân vệ bên trong một người, vươn mạnh, ngươi trên, cùng Nhạc tướng quân quá hai chiều, thắng, để bạc ngươi làm ngũ trưởng. Lại hướng về phía Nhạc Tiến nói, ta đây là thân vệ bên trong phụ thông một thành viên, có thể thắng, ta thả ngươi đi. Nhạc Tiến giận dữ kinh người quá đáng. Dĩ nhiên phải một phổ thông sĩ tốt nên chiến. Lưu Vũ cười cười, người thắng lại nói, Nhạc Tiến múa đao về phía trước, mau tới nhận lấy cái chết. Vương Mánh cũng rút ra hoàn thủ đao, đánh về phía Nhạc Tiến, múa đao mãnh chém. Vương Mánh vẫn không lúc lĩnh. Nhạc Tiến liền lùi lại bảy, tám bộ, hai tay rung động, phảng phất xương nứt ra, đầu gối từng trận như nhũn ra, trong lòng càng kinh hại bất phần. Đây là phổ thông thân vệ, tuyệt đối không thể. Chính là lấy dũng gọi lư phụ tiên cũng không có như vậy sức mạnh, nhất định là dạ. Vương Mánh cũng không để ý nhiều như vậy, múa đao lại chém. Chém chết liền có thể thăng quan. Tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ ngũ trưởng, ở bệ hạ thân vệ bên trong đảm nhiệm ngũ trưởng tương đương với tiền độ quang minh tương đương với bất cứ lúc nào có khả năng đặt xuống đến địa phương làm quan hoặc là độc lĩnh một quân đóng quân nơi nào đó. Vương Mạnh nhất đao chém dưới, nhạc tiến ngưng ngác, chỉ có thể nâng đầu đón đỡ. Nhạc tiến cũng lại chịu không được, đặt mông ngồi xuống, đã tê dần nửa người. Vương Mạnh lại nhất đao chém dưới. Nhạc tiến thân thủ chi liễu, chết bảo tại chỗ. Nhạc tiến bộ hạ thấy thế, bi vẫn bất phần, cũng không dám chiến. Lưu Vũ quét mắt qua một cái, đầu. Dưới bọn họ là đường, miễn cho nhạc tiến một người ra đi cô đơn. Qua kẹt, veo veo bèo, bèo, xì xì xì xì, nhạc tiến cùng bộ hạ diệt sạch. Lưu Dung ngẩng đầu, hướng về phía trên tường thành quân coi giữ hô một khẩu họng, đường giấy rửa, trong thành đã đều bị ta chiếm lĩnh. Lưu Diên, đầu hàng đi. Xem ở đều họ Lưu phân như trên, tha cho ngươi khỏi chết, chỉ đánh vào khu ly doanh. Lưu Diên đứng ở đầu tường, nhìn xuống đã hoàn toàn lõm vào trong thành, cười thẳng một tiếng, đầu hàng. Nếu có thể đầu hàng, đã sớm hàng rồi. Một nhà già trẻ đều ở đàn Dương, chính mình hàng rồi ung dung nhưng phải liên lụy người nhà chết thảm. Đi tới tường thành một bên, hướng về phía lưu dụ hô một tiếng, lưu vô cứu, vì ta nhà sát, thả người nhảy một cái, rơi trên mặt đất. Cao tăng trượng, vô vào trên đất, nhất thời toàn thân nổ tung, vô cùng thế thảm. Lưu riêng tâm phúc thế thế, cũng thả người nhảy xuống. Cái này tiếp theo cái kia. Lưu dụ thế thế, cũng không nhịn được lòng sinh kính nghệ. Có căn đảm trực diện tử vong, bất luận nằm ở thế nào tâm thái, đều không đơn giản. Có điều, cái này cũng là sĩ tộc, thế ra. Hào tốc đối với quốc gia nguy hại to lớn nhất địa phương, lượng lớn xúc dưỡng nô bộ tử sĩ, đối với lại trị, dân sinh là cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng, chưa trừ diệt không được. Đến Minh Thanh Lương Triều, đừng nói xúc dưỡng tử sĩ, trong nhà nhiều tồn mấy bộ áo giáp đều có thể cho người chặt đầu. Chiếm linh Trần Lưu Thành, Lưu Dụ giơ xuống Lưu Diên đội vàng chế tạo ừ thành, mở cửa thành ra, theo thường lệ chiêu mộ dân phu tu bổ tường thành, tiến tạo tân thành tưởng. Trần Lưu Thành là địa phương tốt, tân thành nên kiến đến lại đại, lấy chứa được càng nhiều người. Cái thời đại này, thành trì chính là sức sản xuất. An toàn có bảo đảm tường thành, là tốt nhất bản nghiệp có thể đưa tới càng nhiều người để cư, đương nhiên, thành càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, thương mại càng ngày càng đạt, này thu thuế không liền đến. Cùng 2000 năm trước sau thành thị hóa một cái đạo lý. Loại kia diện tích có điều mấy km2 thành nhỏ, đối với kinh tế xúc tiến tác dụng hầu như không có, chỉ có quân sự ý nghĩa, nguy hiểm đến, chỉ có thể bảo vệ quân quý, hào tộc cùng với chút ít bất tính. Vì lẽ đó, lưu dụ cũng mặc kệ Trần Lưu hiện tại vẫn là thiệt tuyến, trực tiếp khởi công. Đồng thời hướng về chu vi các truyền đạt chương ngàn tin, nguyện người đầu hàng, miễn tử. Chống tự người, phải giết. Nguyện người đầu hàng Mang cơ tiến, hộ phủ, văn võ quan lại đến Trần Lưu thành tiếp thu xử lý. Chống tự người, ở lại tại chỗ chờ chết. Tin đưa đi, rất nhanh có đáp lại. Phú câu, quý thị, ở ngoài hoàng, Đông hôn 4 huyện huyện lệnh dẫn bộ hạ đến Trần Lưu quận đầu hàng, tiếp thu tân thái thu xử trí. Còn lại các huyện nhưng không tin đáp lại. Lưu Dù cũng không thái khí, suất quân điều động. Mang theo hắn tiên đăng tiên đoàn một đường lên lên lên, liên loạt bảy thành, triệt để chiếm Linh Trần Lưu quận. Sau đó, cho đông quận tảo nhân biết một phong tin. Chương 357, tảo nhân dùng sách chương 357 Tào Nhân dùng sách Tào Nhân thu được lưu dụ tin, chờ mạt hồi lâu, chầm rãi ngầm đầu, đối đầu một đám văn võ, thấp giọng nói, Trần Lưu làm mất đi quận nha nội vỡ tổ. Nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày, này, phải làm sao mới ở đây? Trần Lưu thành hào rộng hơn 10 trượng, làm sao ném? Lưu Diên cùng Nhạc Tiễn làm sao? Tào Nhân đem tin để qua một bên, cắn răng nói, Nhạc Tiễn chết trận, Lưu Diên thả chết không hạng, nhảy tưởng mà chết. Mọi người nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Một cái chết trận, một cái tự sát. Nhạc Tiễn cũng là tôi, tính cách dũng ánh, đánh trận không muốn sống. Chết trận xa trường rất bình thường. Có thể lưu diên. Phạm là có tuyển, đều sẽ không nhảy tường tự mình kết thúc. Tao nhân đánh gậy chờ mặc, Trần Lưu thất lạn, đón lấy nên đông quận, trừ bị, chuẩn bị chiến đấu đi. Hoa Hâm đứng ra dò hỏi, tướng quân, làm sao chuẩn bị chiến đấu? Vẫn như cũ tử thủ các huyện, vẫn là triệu hồi trọng binh thủ đông quận. Vấn đề này, họ chen chốt. Tao tháo mệnh lệnh các huyện tử thủ, kéo dài lưu dụ tốc độ tiến lên. Có thể từ Trần Lưu tình hình trận chiến xem, loại này chiến thuật rõ ràng không đạt đến mục đích, trái lại phân tán binh lực, làm cho lưu dụ có thể dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận rất nhiều huyện thành càng trực tiếp đầu hàng cũng là một cái huyện thành liền như vậy năm 6.000 người đối đầu lưu dụ không có phần thắng chút nào chỉ cần khoát đến đi ra ngoài từ bỏ đàn Dương quận gia Quyến liền có thể sống luôn có người lựa chọn con đường này ngược lại triệu tập các huyện binh lực hội tụ với cao lớn nhất hùng tráng Kiên cố trị nói không chắc có thể kéo dài thời gian dài hơn lúc này tôi lúc đứng ra trực tiếp phản đối nhất định phải kiên quyết quán triệt chúa công như tính hoa âm cao mày, tôi hữu được đây là cái gì ý tôi lúc trong giọng nói Tuy rằng có huyện thành ngâng thành đầu hàng nhưng cũng từng có giữa huyện thành tử thủ đến phá thành, lấy kéo dài thời gian là mục tiêu chiến lược tính toán, rõ ràng có thể kéo dài càng nhiều thời gian. Lưu dụ phá thành tốc độ rất nhanh, nhưng hắn linh binh hối hạ ngược xuôi, thời gian toàn hao ở trên đường, công phá thành toàn tạo chỉ dùng một ngày, công phá Trần Lưu thành cũng chỉ dùng lúc 7 ngày, cái khác huyện thành cũng đều là một ngày công phá, nhưng chạy đi thời gian nhưng tiếp cận 2 tháng. Đại quân xuất trình, muốn mang theo lương thảo, đồ quân lũ, quân giới các loại, tốc độ hành quân cũng không nhanh. Những này huyện thành chỉ cần không đầu hàng, chẳng khác nào ngăn cản Lưu Vũ mấy ngày thậm chí mười mấy ngày thời gian. Ngược lại Điều đi huyện thành quân coi giữ, lưu dự có thể từ bỏ những ngày về thành, trực công trị, một trận chiến phân thắng thua. Nếu thật có thể thủ vững một hai tháng, vậy cũng thôi. Bạn nhất, cùng tướng đạo, trấn lưu như thế chỉ có thể thủ vững mấy ngày, chẳng phải là phản trợ lưu dụ tốc dưới đâu quận. Mọi người nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Viên bản sơ lúc trước chính là muốn như vậy, hội tụ ba châu lực lượng với nghiệp thành, còn thiết ba đạo hàng phòng thủ tử thủ, kết quả lưu dụ qua sông sau khi một góp mà trên đoạt tường thành, trong vòng một canh giờ công phá nghiệp thành, viên Triệt đệ bại vong. Như viên Tiêu lúc trước lựa chọn mỗi thành tất thủ, vừa đánh vừa rút lui chiến thuật. Không chừng Lưu dụ hiện tại còn ở hướng dẫn Vũ Châu thậm chí ký Châu đây. Cao nhân cũng trầm mặc, mọi người lúc này mới rõ ràng ý thức được Lưu Vũ mạnh mẽ, làm sao thủ đều không thủ được. Đơn giản là sớm muộn mà thôi. cái này sớm muộn cũng không thể kìm được bọn họ quyết định. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Sự Hoan Loan hạ nói, còn không bằng chủ động tấn công, tỉ nguy đế quyết một trận tử chiến, chết cũng được chết một cách thống khoái. Mọi người chỉ giữ trầm mặc. Vậy thì thật là hiềm nên chết không đủ nhanh. Nhưng tử thủ cũng là thật sự bất ức. Hơn nữa chủ động tấn công, coi như chiến bại, cũng còn có cơ hội làm mạng tự thủ lời nói, chỉ có chết trận hoặc là đầu hàng hai cái kết cục, đối với bọn họ mà nói đều là xấu nhất. Chết trận, vừa chết Mạnh Hưu. Đầu hàng, cha mẹ thê thiếp tử nữ tộc nhân gặp xui xẻo. Nhưng cuối cùng, hay là muốn tạo nhân đánh nhịp? Lúc này, Tô Lục nhắc lại nghị, như tướng quân thật muốn co rút lại binh lực, có thể mang tính lựa chọn từ bỏ bất lợi cho phòng thủ tiểu huyện thành, lưu đường xá xa, xa xôi nhất mấy cái huyện lớn. Đã như thế, không chỉ co rút lại bộ phận binh lực, còn bảo đảm lưu dụ nhất định phải tiêu hao một ít thời gian ở trên đường như Đông Bình huyện cùng Tán Gâu thành huyện sát bên, đem Đông Bình huyện binh lực tụ hợp vào Tán Gâu thành, thủ thủ Tán Gâu thành. Nhìn như Lưu Dụ chỉ dùng tấn công một thành, có thể muốn tiêu hao ở trên đường thời gian nhưng không kém nhiều. Mà Tán Gâu thành được rồi Đông Bình binh lực, chủ thành tự tin càng đủ. Hai thành huyện lệnh lẫn nhau qua thúc, cũng có thể phòng ngừa nâng thành đầu hàng việc. Một lần đạt được nhiều. Tào Nhân nghe được này một kiến nghị, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa Hâm cũng không thể không tán thành, này sách rất dĩệu. Hoán đại hỉ, đã như thế, Lưu Vũ nên chạy lộ trình một điểm không ít, muốn tấn công thành trì, độ khó nhưng biến cao. Ân Tán Gâu Thành cũng là huyện lớn, vốn là có một vạn binh lực, thêm vào đông bình hơn 7000, tiếp cận hai bà người, hai vạn người thủ thành, quân vi phải mạnh hơn một bà người. Tao nhân thấy Hoa Hâm cũng tán thành, lúc này đã nhịp, liền như thế định. Lấy bản đồ đến, cẩn thận tra nghiệm làm sao có thể ở khiến lưu dụ chạy càng nhiều lộ trình điều kiện tiên quyết có rút lại binh lực. Nơi nào có thể thủ, nơi nào có thể khí, cần phải biết rõ. Vậy quanh bản đồ cẩn thận nghiên cứu một vòng, quyết định đem sát bên Trần Lưu mấy tòa thành nhỏ toàn tư bỏ, Tán Thành, Bạch Mã, Mạn Thành, Đốn Hưu, vệ quốc năm huyện binh lực toàn có rút lại đến bộ Dương Thành bên trong. Như vậy, bộ Dương thành bên trong đem nắm giữ hơn 5 vạn binh lực. Đông Vũ Dương, Dương Bình, Đông A hợp binh Dương Bình. Phát Khô, Nhạc Bình, Tán Gấu thành hợp binh Tán Gấu thành. Mấy cái góc nơi, viện nơi huyện thành như Bắc Dương, Phạm huyện, cấp thành đường xá xa nhất, liền để lưu dụ mang binh từng cái từng cái trinh phạt được rồi, kéo dài thời gian. Tao nhân là Tào Tháo tín nhiệm nhất anh em ruột, không có một chồng. Tuy rằng chức quan không tính quá cao, nhưng quyền lực không khách khí nói, ở Tào Thiếu trong trận doanh, chính là dưới một người trên ba người. Tao nhân này xem như là tự tiện chủ trương mà vi phạm Tào Thiếu mệnh lệnh, nhưng Hoa Hâm, tôi đốc Sử Hoán trở Văn Vũ đâu không ý kiến, thậm chí không hoài nghi chút nào gặp có cái gì không tốt hậu quả. Coi như đám người kia toàn bộ bỏ thành trốn về Bành thành, Tào Tháo xem ở Tào Nhân trên mặt cũng sẽ không thật đem bọn họ thế nào. Tào Tháo kết thân các anh em cũng cung tệ. Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Duyên, Hạ Hầu Thuần thậm chí mới vừa lễ đội Mộ Tào Thuần đều quyẩn cao chức trọng tay nắm trò binh. Trong tộc rất nhiều Tào thị, Hạ Hầu thị con cháu cũng tận đến Tào Tháo để tâm nuôi bón. Tào Tháo địa vị chắc, cũng cùng những huynh đệ này con cháu môn kết cùng khai quan hệ. Đương nhiên, Tào Tháo những huynh đệ này con cháu môn cũng rất không chịu thua kém. Dù cho Sở Hữu văn thần nhiều Sĩ đều rời đi, Tào Tháo dẫn những huynh đệ này, tộc nhân cũng đủ để xứng bá một phương. Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Yên này mấy cái rất có thể đánh, đều toán nhất lưu, hơn nữa mỗi người có đặc sắc. Hạ Hầu Yên kỵ bình càng sâu đến chữ nhanh ba vị. Thế hệ tuổi trẻ Tào chân, Tào Hữu cùng với Hạ Hầu ra cái kia mấy cái cũng không sai. Tào Tháo nhi tử Đảo Nang cũng rất ưu tú. So sánh với đó, Lưu Bị liền hai làm huynh đệ, Tôn Quẩn cái kia toàn ra quả thực không có cách nào xem. Cũng không trách lão nhà cuối cùng có thể được thiên hạ đây. Tào Nhân ra lệnh một tiếng, Đông quận các huyện bắt đầu điều binh khiển tướng, một lần nữa bố trí hàng phòng thủ cùng phòng thủ sách lược. Chỉ là đã như thế, Đông quận Trị Bộ Dương thành liền trở thành tiền tuyến, trở thành đối mặt Trần Lưu đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Tao nhân sợ có sai lầm, trực tiếp hạ lệnh càng phía Đông các huyện, không cần lo Bộ Dương chết sống, chỉ thủ chính mình thành trì, có thể thủ bao lâu thủ bao lâu, thủ nửa tháng sau chạy trốn hoặc là đầu hàng có thể miện với sự phạt. Lại là một đạo tự tiện chủ trương mệnh lệnh, nhưng để các chủ tịch huyện quan cùng binh sĩ tinh thần phấn chấn. Chỉ cần bảo vệ nửa tháng, liền có thể quên đi tất cả đầu hàng hoặc là chạy trốn. Đây là hy vọng sống sót chưa thảo tháo mệnh lệnh nhưng là hẳn phải chết tuyệt vọng. Tinh thần diện mạo nhất thời hai cử xoay ngược lại. Chương 358, Tô Đốc Tâm Tư chương 358, Tô Đốc Tâm Tư Lưu Dụ Lĩnh Bình đến một Dương. Lại hướng về trong thành tao nhân gọi hàng, "Ta Tử Hiếu, niệm tình ngươi cũng là một đời học viện, lại cho ngươi một cơ hội, mở thành đầu hàng." Tao nhân ở đầu tường đáp lời, "Lưu Vô Cứu, đừng nói phí lời, lĩnh binh đến công chính là, sống chết có số giàu có nhỏ trời, tháng thua ta đều nhận, chỉ có không cần thủ hạ ngươi Lưu Tình." Lưu Dụ đầu, đến đây là hết lời, ngươi không ký trọng, sau đó mà hối hận. Nếu thành rõ xét, trong lòng hiểu rõ. Bục Dương thành thành phòng thủ cùng Trần Lưu tương tự, cao 7, 8 trượng tường thành, khoảng 10 trượng rộng thành hào, thành hào càng sâu, thủy thế cũng càng chạy xiết một ít, còn có thể chạy thuyền, thuyền nhỏ có thể xuyên qua đập nước trực tiếp tiến vào trong thành. Nhưng hiện tại, đập nước đã đóng kín. Thành hào thượng du là Hoàng Hà, hạ du tụ hợp vào đại giá Trạch, lượng nước rất là dồi dào. Chặn sông độ khó so với Trần Lưu cao hơn nữa. Lữ Bố nóng lòng muốn thử, bệ hạ, tiếp tục đảo tường thành dễ, cái Lưu dụ lắt đầu, quá chậm. Lữ Bố giây hiểu, thần vậy thì đi đảo trống lũ ngư Binh thường đóng trại, đào điều phụ thông danh thoát nước là được. Có thể muốn mưa, cái kia liền muốn đào càng sâu càng rộng danh thoát nước cũng xây dựng chống lũ thượng, bảo đảm trong doanh địa bộ nước đạo. Cao thuận đồng dạng hiệu ngầm, lính ham trận doanh thanh tráng giới nghiêm, vì là lưu dụ hô mưa gọi gió làm chuẩn bị. Lên Phong, là hiếm thấy gió tây. Rất nhanh, mây đen hội tụ, trời giáng mưa vừa. Các binh sĩ cùng kêu lên hoan hô. Cả ngày chuẩn bị chiến đấu, vật liệu đến không được, khí trời lại nhiệt, trên người dính dính nhớp nhóp, ở mức đến phat có thể đại chiến trước mặt cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hiện tại, lên Phong lại mưa xuống, không chỉ mát mẻ còn có thể tám. Tao nhân tâm nhưng bỗng nhiên thu lên, theo bản năng nghĩ đến ở thành toàn tạo tao ngộ xét đánh chết vào trên tường thành Hạ Hầu Đôn. Chuyện này, biết được không nhiều, tao tháo phong tỏa tin tức. Nhưng hắn thân là huynh đệ, không chỉ thu được cáo phó, càng thu được tào tháo tự tay viết tin hướng về giải thích khác hạ Hầu Đôn nguyên nhân cái chết, tử vong ngày các loại, đây là bình thường lễ tang nên có lẽ nghi. Lẽ nào là lưu dụ thủ đoạn? Chỉ là cái bất ngờ. Khi trời, trời mưa rất bình thường. Tao nhân trong lòng e ngại, cũng không dám lộ ra, Triệu Tập Văn vội đến phủ nhang nghị sự chỉ chừa mấy cái trung cấp sĩ quan ở trên tường thành nhìn chằm chằm, nhưng vẻ mặt lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thỉnh Phượng ngẩng đầu nhìn trời. Tôi lúc thấy tạo nhân thần hãi, trong lòng thầm than. Đây là một hồi tất nhiên thất bại chiến đấu, có thể nhiều thủ mấy ngày đã rất là không dễ. Sinh tử, không do người. Tao Tử Hiếu tất nhiên cũng ý thức được ngày này như dị thường, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, một thân bản lĩnh không chỗ triển hai, còn muốn đối mặt căn bản là không có cách lý giải các loại, chính là như vậy thống khổ cùng tuyệt vọng. Dung công đạt lời nói nói, đây là hàng duy đắc ích, thiên hoặc duy trì điểm hoạt tải. Hàn Duy đã kích, hành thiên địa việc mà kích, lưu dụ dưới trướng chính là lời nói bên trong cũng có bao nhiêu mới mẻ mà tình chuẩn từ ngữ, giống nhau bọn họ phổ biến các loại tân chính. Mỗi một loại đều làm ta mở mang tầm mắt mà sâu sắc bái phục. Nếu có thể ở lưu dụ dưới trướng nhậm chức cũng tham dự trong đó, chính là thân ở cơ sở cũng cam tâm tình nguyện. Ở như vậy thể chế dưới làm cái gì đều hài lòng. Thú hổ, lưu dụ vẫn là hán thất chính thống. Chỉ tiếc, lúc trước đã chọn sai người, đầu tàu cáo, thực sự không cũng may nảy nguy nan thời khắc bứt ra rời đi. Quốc gia, thiên hạ, quân chủ, gia tổ. Trung đĩa, cá nhân hoài báo. Tào tháo qua số này, chính là ta đầu lưu dụ thời gian. Ta Tô Đúc tuyệt đối không thể có thể vì Giang Đông cái kia giả thiên tử hiệu lực. So sánh với đó, Lưu Dụ tuy rằng xuất thân, nhưng ít ra xác xác thực thực họ Lưu, lại kế tục nhị tổ cơ nghiệp, so với Giang Đông giả mạo tiên tự chính thống trăm lần, ngàn lần. Tô Đúc có tuân du như vậy cái cháu trai, đối với Lưu Dụ cùng với Lưu Dụ quản trị các loại so với Tào doanh bên trong bất luận người nào đều rõ ràng. Nhưng hắn có đức hạnh, biết biết, nhưng không nên nói một chữ không tiết lộ ở Tào tháo quản trị chỉ tận bản phận làm việc. Quân tử khiêm tốn. Không gì bằng Tuân Lệ Quân. Bởi vậy, thấy thiên biến, lại thấy Tào Nhân thần thái, Tô Đỗ cũng lập tức xác nhận chính mình suy đoán, Lưu Dụ thật sự có hô mưa gọi gió khả năng, trước nghe đồn cũng không phải là không có lượm mà lại có khói, càng không phải Lưu Dụ vì là củng cố quyền lực mà biên soạn nói dối. Ngược lại, Lưu Dụ chẳng những có cái năng lực này, thậm chí càng mạnh hơn, cũng đã tận lực không chế. Mãi đến tận đánh chân Lưu, mới sử dụng chân chính thủ đoạn. Hạ Hầu Nguyên nhượng, sẽ chết với Lưu Dụ trong tay, mà không phải trùng hợp hoặc là vận khí không tốt. Hạ Hầu Nguyên nhượng cũng coi như nhất thời hảo kiệt, có võ nghệ Có tình nghĩa, Song Pha chiến đấu cũng là một tay hảo thủ, nhưng nên chết thê thảm như thế. Tô Đúc phụng Tào Tháo chi mệnh, khoái mã chạy tới bộ Dương trợ giúp Tào Nhân, sợ Tào Nhân biến thành cái thứ hai hạ hầu đôn, ngày hôm nay vừa tới, nhưng trong lòng đối với một trận thực tại không có hy vọng, tâm tư phức tạp. Tô Đúc tâm tư liền thế lúc. Ngoài cửa sổ có một đạo đỏ chót ánh sáng lướt qua, nửa bầu trời phảng phát cháy, đỏ đau, hai ba tên hô hấp sau rồi lập tức tiêu tan. Âm ầm, một đạo sấm nổ ở trên trời nổ vang. Tất cả mọi người theo bản năng rụt cái cổ, Tào Nhân cùng hầu như chui vào dưới cái bàn, sợ hãi đến toàn thân run Ở kinh khủng như thế sấm nổ trước mặt, ai cũng đừng chê cười ai. Không có ai có thể nghe sấm nổ mà không biến sắc. Một lát sau, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một thẳng tắp lâm lực. Tào Nhân tầng hắn một cái, hướng Sử Hoán nói, "Sử Gia quý, phái người tìm hiểu thương vong." Sử Hoán Lắc bác nói, "Này, điều này có thể có thương vong gì? Xét đánh mà thôi." Tào Nhân sắc mặt âm trầm xuống, to đũa mở miệng, "Sử Gia quý, phái hai cái thân vệ đến trên tường thành xem một chút đi, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bọn nhất." Lại bổ sung, "Ngươi ở lại nơi này là tốt rồi." To đũa tại Tào Doanh bên trong nhân duyên rất tốt. Hầu như là không người không kinh yêu. Sử Hoan lúc này sắp xếp thân vệ đi tra xét tình huống, nhưng mà, lúc này lại là một đạo đỏ chót ánh sáng rọi sáng bầu trời đêm. Giang rắc, này một tiếng sấm nổ càng thêm vang dội, chấn động đến mức phòng ốc gì rào rung động, xa nhà trên cho bụi lất xuống rất nhiều, còn có mái ngói rơi xuống âm thanh. Mọi người lại lần nữa đột nhiên rụt lại cái cổ, đại khí không dám thở. Sử Hoan lấy vũ dũng gọi, lâm chiến thời gian dũng mãnh không sợ chết, có thể hiện tại cũng núp ở góc tường, không dám làm một động nhỏ nào. Này lôi, thực sự giở người. Lần này, không có người nói chuyện, lặng chờ đợi. Trong phòng lặng lẽ, có thể nghe thấy giọt mưa đánh vào trên mái ngói bắn tung tóe phấp tiếng thì thào. Mấy thức qua đi, lại là một đạo sáng sửa ánh sáng. Mọi người đều xòa soạn che lốt hai. Ầm ầm ầm, rung động dữ dội bên trong, cột nha nhà chính mái ngói lướt xuống hơn mười mảnh, nện ở trong sân, rơi nát tan, nước mưa rọi rửa nóc nhà bùn vàng, rất nhanh nhất hốc, lậu đỉnh, đánh vào trong phòng. Tô đốc lặng lẽ thở một hơi, lại hướng xử hắn nói, lại phải mấy cái thân binh đi thăm dò xem thế cục. Lại lạnh nói, chuyến bất quá tam sẽ không có đạo tứ tư lôi. Đây là chính hắn suy đoán. Bởi vì từ Trần Lưu bên kia đưa tới tin tức, Trần Lưu thất thủ đến đó, cũng chỉ đánh 3 tiếng sấm nổ. Sư Hoàng căng thẳng đến cuồn cuốt nước miếng, bước đi đều thật bại. Rất nhanh, thân bệ chạy về đến, phụ phụ cúi xuống, tướng quân, thành, thành sủ. Tao nhân kinh hại đến biến sắc, cái gì? Thành sủ? Làm sao có khả năng? Thân bệ thất thần cốc giống, ba đạo sấm nổ bổ vào cùng một chỗ, đạo thứ nhất bổ ra hơn 10 trượng trưởng trưởng vết rạn nứt, đạo thứ hai bộ nước sau đó ra cô từ ngoài, lộ ra lão tường thành, đạo thứ ba. Tao nhân một phát bắt được, đạo thứ ba làm sao? Chương 359 Đậu hũ nát chương 359, đậu hủ nát đệ, đạo thứ ba sấm nổ hạ xuống, tây, tây thành tượng. Sụp. Câu nói này lối ra, mở miệng, mọi người ngỡ ngác. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là chân thật tường thành. Tường thành bị xét đánh sụt. Nói mơ giữa ban ngày, tuyệt đối không thể. Nay hoàn toàn vượt qua mọi người đối với sấm xét nhận thức. Sấm xét mạnh hơn, đánh chết cá nhân, chém đứt cây, thậm chí phá nát bia đá, bổ nứt phong ốc đều có thể lý giải. Đem tường thành phế sụt, không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là gia cố quá thành, thân vệ túi đầu áp đúng không nói. Tào Nhân phát hiện dị tượng, lớn tiếng chất vấn, "An ngay nói thật." Thân vệ đánh dùng mình, thấp giọng nói, "Trong tường thành." Lẽ ra bỏ thêm vào đôi cột nền vững chắc trong khe hở, toàn tất cả đều là tán thổ, vũ gọn một cái liền tản đi. Tào Nhân ngay vậy, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Có người ở mạnh đức dưới mí mắt ăn bất nguyên vật liệu. Đắp đất đắp đất, nhất định phải lấn lộn thôi, rậm rạp, phân cho cũng tầng tầng nền vững chắc, tuy rằng cường độ không bằng tường gạch, nhưng ở tầng ngoài bao gạch điều kiện tiên quyết cũng có 3, năm vừa thọ. Chiêu nhà tần lấy vôi thổ kháng đường thẳng đến hiện tại như cũ có thể sử dụng. Có thể tán thổ Vừa mới bắt đầu không có chuyện gì, nhưng chẳng mấy chốc sẽ từ nội bộ đổ đi, một chút biến hình để ép tầng ngoài tường gạch, cho đến triệt để sụp đổ. Nếu là cái khác tiểu huyền hành, cũng là thôi, không người quảng giáo, việc lệnh qua loa cho xong rất bình thường. Có thể đây là Bộc Dương. Thì công lúc, Bạch Đức vẫn còn ở nơi này, Văn Võ đại thần cũng ở nơi đây. Nhưng dù cho như thế, hay là có người dám ăn bất nguyên vật liệu, đồng thời không có ai phát hiện. Người này không chỉ gan to bằng trời, càng tay mắt thông thiên. Hơn nữa, Bộc Dương như vậy, những nơi khác đây, như khắp nơi như vậy, trận chiến này còn đánh như thế nào? Lưu Dụ như phát hiện bí mật này, lấy máy bắn đá hoành tạo, ra cố ra tăng cường thành hết thể đều luôn sổ đổ, tốt một chút đổ thành nguyên lai độ cao, càng kém thậm chí sẽ liên lụy nguyên lai tường thành đồng thời sổ đổ. Đã như thế, Hán Thủy Minh ước ngước định hết thảy đều là lâu đài trên không. Loại này ăn bất nguyên vật liệu tường thành có thể ngăn cản Lưu Dụ. Đến lượt ngàn đao bầm thệ. Tao nhân nhưng chỉ có thể đem câu nói này đặt ở trong lòng. Công trình này người phụ trách, hắn cũng không tốt chỉ trích. Tao nhân đè xuống trong lòng sợ cùng lửa giận, vẫy tay, lui ta mặc giáp. Một bên mặc giáp, một bên hạ lệnh, lập tức tổ chức nhân thủ chữa trị tường thành lại điều động trọng binh tăng mạnh đề phòng. Xe bắn tên, cung, nỏ bảo vệ chỗ hồng, gặp người liền án. Dám nói lùi người, chém thẳng không tha. Ra lệnh một tiếng, bộ dương thành tiến vào cấp bậc càng cao hơn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. xe bắn tên, cung nỏ cũng mặc kệ lầm không gặp mưa, trực tiếp vây nốt chỗ hồng, nghiêm phòng thủ lưu dụ quân thông qua sụ đổ tường thành công thành. Táo nhân chạy tới hiện trường, cẩn thận kiểm tra, hình ảnh kia đập vào mắt hoàn sợ. Sau thêm tường thành vùng lớn sụp đổ, bên trong tầng tầng ngoài đổ đến không ra hình tụ gì thành ngoài tường gạch vẫn đổ đến chân tường, ép ở hai tầng tường gạch trong lúc đó đắp đất tầng ở nước mưa rọi rữa rữa đi xuống chạy, chạy xuống đến tất cả đều là bùn váng than tử, không gặp đôi cùng dầm dạn, cũng không gặp nền vững chắc dấu vết, cùng hoàng hà bên cạnh tích tầng đất như thế phân tán. Nguyên bản tường thành cũng đổ đi một nửa, lộ ra một cái cao hai trượng đại lỗ thủng. Đổ nát thê lương bên trong rải rác từng bộ từng bộ thi thể nám đen thậm chí chân tay cụt, mưa lớn như thế thế đều không che lấp được tiếng người ta nghe ngóng muốn nói mũi tối khét. Tào Nhân xét một phen, thoáng thở một hơi. Cũng còn tốt, bên ngoài là thành hảo, quân tạm thời còn xung không tiến vào. Lúc này, Sử Hoán Liều Linh bọn tới tào nhân trước mặt, tướng quân, mưa quá lớn, không cách nào thi công, căn bản không có cách nào cùng bùn. Tào nhân cắn răng, vậy thì làm lũy, bất luận làm sao cũng phải ở trước đường đông sáng ngăn chặn cái này chỗ hồng. Làm lũy chỉ dùng gạch, nói trắng ra chính là trước tiên ngăn chặn lỗ thủng, có kết hay không thực không trọng yếu. Ngược lại không thể vứt mặc kệ. Sử Hoán chỉ có thể lệnh vậy. Liều Linh lũy gạch, rất khổ cực, cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là rất nhiều binh sĩ tận mắt nhìn ba đạo sấm nổi đánh sụp tường thành cũng đánh chết mấy trăm người cùng bố huynh anh, lũy lạch lúc trong lòng run sợ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ lo lại có một đạo sấm nổ đánh xuống đến, hơn nữa không có buồn cùng gạo nếp vừa dính vào, trông lên đến tường vây run run rẩy rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ sụp giáng bè. Lũ bốn mọi người thấy Bộc dương thành sụp đổ, kiếp sợ với sức mạnh sấm sét lúc, cũng không nhịn được cùng kêu lên hoan hô. Thấy Lưu Dụ, trực tiếp xin chiến, Lưu Vũ vung buông tay, không nổi, chờ một lúc lại phách một vòng. Chỉ chỉ sụp đổ tường thành, bộ dương thành tường thành là đậu hũ nát thế, không đỡ nổi một đòn, lại hoành một vòng mở rộng chỗ hổng, đến lúc đó liền có thể dung vượt qua. Lại hướng Lâm Lâm nói, chuẩn bị hình cầu, hoành sụp tường thành sau lấy tốc độ nhanh nhất trải cầu nổi, Lâm Lâm cung tính lĩnh mệnh. Lưu Dụ phất tay một cái, nghỉ ngơi đi, quân coi giữ không dám đi ra, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Nếu bộ Dương thành tường thành không chịu được như thế một đòn, vậy thì không cần tiêu tốn cái khác tâm tư, tiếp tục triệu hoán lạc lôi liền có thể. Chỉ tiếc, hắn mặc dù mãnh tu tính, một ngày cũng chỉ có thể triệu hoán 3 lần lật lôi, muốn đến hừng đông sau khi mới có thể lại lần nữa triệu hoán. Đợi đến nửa đêm bốn khắc qua xứ, Lưu Dụ lại lần nữa tiến vào lồng sắt, giả trang thi pháp phát động lạc giật khí. 2 phút sau, rốt cuộc phát động Màu xanh thâm thẳm lạc lôi từ trên trời gian xuống, lại lần nữa bổ vào trên tường thành. Chính đang tu bộ tường thành tạo quân đồng loạt ngã xuống một đám lớn, mới vừa lui không tới cao một trượng tường gạch nào nào nào sụp đổ, vốn là tàn tạ lao tường thành lại nứt ra một đạo sâu sắc vết rạn nước, lộ ra không biết cái nào một năm tu bất tường. Đạo thứ hai vẫn như cũ bổ vào chỗ cũ, xanh thẳm điện quang đánh xuống, gạch xanh vỡ vụn, mảnh vỡ nổ thành đâu đâu cũng có, đánh vào trên tường ken ken vang vọng, càng theo hướng về hai bên lan tràn, lưu lại từng đạo, từng đạo đập tới dấu vết. Đạo thứ ba bổ vào lỗ thủng bên cạnh đầu tường, Bốn là lão đá, lão đảo tường đổ tùy theo sụp đổ, hào hào hào địa độ dài 4, 5 trượng, gây ra phản ứng dây chuyền, tân tu tường gạch lột ra như thế bóc ra từ mạng, vẫn kéo dài tới khúc quanh, một cả bức tường chỉ còn giữ lại nguyên bản lão tường A. Hơn 1000 cái tạo quân không hề phòng bị, tùy theo rơi dụng, hoặc na chết, hoặc bị gạch đá bùn đất vùi lấp, hoặc gân giường gãy bẻ gây tiếng kêu rền lên rồi. Lữ Bố mắt thấy tình cảnh này, kích động hai tay nắm tay không hề có một tiếng động hô hét. Quan mấy người cũng cảm giác chấn động, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy. Xung quanh binh lính không biết chi tiết, chỉ biết trời giáng thần lôi phách cũng cùng kêu lên hoan hô, mặc dù mơ hồ nó được, cũng không dám nói lung tung, chỉ ẩn sâu đáy lòng cũng sâu sắc kính nghệ. Ngươi vừa trở lại quận nha bên trong tắm rửa thay y phục cáo nhân, nghe được tiếng sấm, theo bản năng leo xuống. Cho đến liên tiếp vang lên 3 tiếng, mới hồn bay phách lạc địa bỏ lên, lầm bẩm nói, "Song xuôi, Chết để song xuôi." Tường thành mun sụt, khí khí cũng tất nhiên ngã vào đáy bực, hơn nữa trong thời gian ngắn không cách nào để chấn, trừ phi có thể sử dụng so với trời giáng thần lôi cản mạnh mẽ thế tiến công. Lưu dụ a lưu dụ, có thủ đoạn này, ngươi sớm làm gì? Sớm một chút hiền lộ, mạnh đức sao dám cùng người là địch. Tạo nhân trong nháy mắt mất đi đầu trí. Đối mặt loại này phi phàm lực lượng, hắn lại rũ mánh cũng khó tránh khỏi tâm cho ý lạnh, rồi lại không thể không chịu tập văn võ quan trước nghị sự, lên dây cốt tinh thần hỏi, tưởng thành làm sao? Sử hoán tiếng trầm trả lời, tướng quân, toàn sủng. Tây thành tướng nam nửa đoạn tân tu tường lạch toàn sủng, trong ngoài hai tầng toàn sủng, chỉ còn giữ lại Lao Tưởng Thành. Trước kia bị xét đánh quá Lao Tưởng Thành lại bị đánh hai lần, chỉ còn giữ lại không đủ cao một trượng chắt tường, như ngụy đế lúc này đi công, có thể ung dung vượt qua lỗ thủng Z vào thành đến. Do dự một chút lại bổ sung, tối nay Lục Đạo Thiên lôi đánh chết người không coi là nhiều, nhưng thường thành sụp đổ ngã chết té bị thương có mấy ngàn người, còn không thống kê ra chuẩn xác con số. Cao nhân vô danh hỏa nhất thời, vỗ mạnh bàn trà, lửa tiếng gầm lên, ta không có hỏi thương vong. Những người còn lại cũng im lặng không lên tiếng. Trong phòng lại lần nữa rơi vào quỷ dị yên tĩnh, nhưng tiếng mưa rơi, tiếng gió, binh sĩ tiếng hô quát, tiếng khóc, tiếng đều thảm thiết nhưng từng tầng lớp lớp địa chuyển vào mọi người lốt hai. Chương 360, triệt chương 360, triệt vô tận trầm bên trong. Vẫn là Tô Lục đứng ra, tự hiếu, triệt đi dùng từ hiếu danh xưng này, đủ để cho thấy tuấn độc thái độ, đây là lấy ngang hàng thân phận quên đủ, mà không phải thuộc hạ. Tuấn độc có tư cách này. Xuất thân phân thị, tài cán kinh người, rất được đào thảo tin cậy, nhân phẩm đức hạng mức vàng, nhân duyên càng không thể soi mói. Vì lẽ đó, đừng nói gọi đào nhân một tiếng tử hiếu chính là gọi đào thảo mạnh đức cũng không ai sẽ cảm thấy đột ngột hoặc mạ phạm vô lễ. Đào nhân hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, "Tuấn văn dược, ngươi cũng biết chúa công mệnh lệnh." Tuấn độc tự nhiên rõ ràng, có thể việc đã đến nước này, tử thủ đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chỉ tăng tương vong. Chỉ chỉ đây thành tượng, Lưu dụ có thể bất cứ lúc nào đánh vào trong thành, mà ta quân căn bản là không có cách ngăn cản, căn bản không được kéo dài thời gian tác dụng. Nếu thật muốn kéo dài thời gian, từ bỏ buộc dương thành đến cái khác huyện thành như thế tử thủ, hoặc là đến dã ngoại tao, dù dỗ Lưu dụ thậm chí chủ động tấn công Lưu Vũ, thời gian trì hoãn đều so với tử thủ càng dài. Tuy rằng ta kiến nghị tử hiếu trực tiếp triệt đến quận thể âm cùng tử liêm hợp binh một nơi lại tính toán sau. Huynh đệ hai người hợp binh một nơi có mười mấy bạn, bất luận tử thủ vẫn là liều mạng một trận chiến, đều vượt qua hiện tại cái này giống như. Cao nhân nghe vậy, nhất thời động lòng. Nếu có thể cùng huynh đệ hợp binh một nơi cộng đồng chống lại lưu Dụ, tuyệt đối có thể kéo dài càng nhiều thời gian. Hơn nữa anh em ruột cùng nhau, có chuyện cũng dễ thương lượng, ý kiến không gặp nhau cũng không ảnh hưởng cuối cùng kết sách, càng không cần hoài nghi lẫn nhau trung thành, không cần lo lắng thủ hạm những người này có mang nhị tâm thậm chí kìm nén tâm tư đầu hàng loại hình. Hiện tại, hắn liền hoài nghi Tuân Đức khả năng muốn đầu hàng, chỉ là không chứng cứ. Suy tư một lúc lâu, đột nhiên trọng trọng gật đầu, "Chậc." Nhìn về phía sử quán, ta lãnh chuỗi lực phá bằng đây, người lĩnh 5000 người xung kích Liễu Dụ lại doanh, là chủ lực tranh thủ thời gian, tha càng lâu càng tốt, như bị bắt Cho phép ngươi đầu hàng, ta bảo vệ ra quyến nhà ngươi tính mạng không lo, rảnh rỗi đem bọn họ đưa đến trong tay ngươi." Sử Hoàng nghe vậy, ha ha mồm, một chữ không nói ra được, vẻ mặt thay đáng, trong lòng nhưng có chút hứa thoải mái. Đầu hàng hay là lựa chọn tốt hơn." Cao nhân nhìn về phía Tu Vân Ngọc, "Văn Ngọc, ngươi đây." Tu Vân Ngọc lễ, "Ta nghe tử hiếu sắp xếp, đi cái khác huyện thành phụ trợ thủ thành hoặc là xuôi Nam tể Âm đều có thể." Cao nhân ánh mắt lấp loé, khẽ cắn răng lấy chắc chủ ý nói, "Vậy thì xuôi Nam quận Tế là thế gian ít có chí kim lưu sĩ, hành quân đánh trận thống trị dân sinh đều không thể rời bỏ ngươi." Lưu Tô đúc ở trên tay hay là vẫn là một bẩm mã, Tô đúc không thể không biết bất ngờ, tiếp tục quên, Tử Hiếu muốn phá vòng đây, làm nhanh, làm tạm nhẫn. Cao nhân truy hỏi, sao nói? Tô đúc chỉ chỉ ngoài thành, ta quân phá bằng đây, Lưu Dụ nhất định sẽ truy kích, hắn kỵ binh có thể gọi thiên hạ tinh nguyện nhất, không, có một chồng, vì lẽ đó, nhất định phải nhanh, thôi chậm một bước thì sẽ bị đuổi theo tiêu diệt. Thứ hai, một khi bị truy kích, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lưu một phần binh mã quay đầu lại ngăn chặn truy binh, chỉ mang một phần hướng nam phá bằng đây. Dù cho cuối cùng chỉ có một vạn người có thể đến quận Đế Âm cùng Tự Liêm tướng quân hội hợp, đều là thắng lợi, tốt hơn toàn bộ chôn thầy Bộc Dương. Bên này là phải nhanh muốn tạm nhẫn, hơi có do dự đều ngược lại không quận Đế Âm, còn không bằng cùng lưu dụ quyết một trận tử chiến. Nói đến đây, chính trọng nói, Tử Hiếu, việc quan hệ sinh tử, không cho phép nửa điểm bất cẩn. Người cần phải suy nghĩ kỹ càng, có hay không tự tin ở lưu dụ truy kích bên trong triệt hướng về Đế Âm? Có, ngay lập tức sẽ triển. Không, chuẩn bị tử chiến đi. Tao nhân chậm rãi đầu, triệt. Bộc Dương tản tạ đến đây, khí khí lại rơi xuống đến cực điểm vẫn không có chính thức khai chiến, tử thương đã co vài ngàn, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Không triệt, thật muốn chết ở chỗ này. Coi như chết, cũng phải ở quận tệ âm chỉnh đốn lại binh mã cùng lưu dụ hảo hảo đánh một trận, như vậy, chết cũng nhắm mắt. Liên như thế biệt có chết ở bộ Dương Thành, chết ở an bất nguyên vật liệu công trình bên dưới, thực sự không cam lòng. Phạm la bộ Dương Thành tưởng thành kiên cố một ít, còn chưa hết ở đây. Cao nhân ra lệnh một tiếng, toàn quân bắt đầu đảo rống đông bắc nam 3 tòa quận thành, sắp xếp phá vòng vây chỉnh tự. Kỵ binh tự nhiên ở phía trước nhất. Trừ kỵ binh ở ngoài, còn lại ngầm trợ nhận cuối cùng. Sinh tử nhìn bầu trời, toát lúc vừa tới Mục Dương, lại cưỡi ngựa cùng Tào Nhân cùng Liều Lĩnh rút đi, nhanh điên tan giữa rồi, nhưng không hề lời oán hận, mở ra cổng thành liền lao ra, Liều Lĩnh dày đặc mưa bụi hướng nam lao nhanh. Lưu Vũ đang chuẩn bị quá thành hào mạnh mẽ tấn công Mục Dương thành, tháng báo phi ngựa báo, vậy hạ, đông nam bắc ba tòa cổng thành cùng mở, các quân một dũng mà ra, hướng về ba phương hướng phá vòng đây. Dứt tiếng, cửa tây cũng mở ra, một nhánh tối om óm bộ nơi đóng quân mang, Thuận, tĩnh, mặt đen từng trận rốt cuộc có cơ hội thi thố tài năng, ham trận danh thành quân hồi lâu, cũng rất ít ở cảnh tượng mảnh cháng ra tay, cơ hội lập công không nhiều, càng không có dáng ngoại, chính diện va chạm cơ hội. Đây là lần thứ nhất, hai quân đối chọi, tướng đối tướng, binh đối binh, ở trên đất bằng quyết đấu. Đây mới là vũ khí lạnh trong chiến tranh thuộc về bộ binh trung cực lãng mạn. Lúc này Lĩnh Hãng trận doanh ra doanh, đó này chi tảo quân giễu tới. Lưu dụ thì lại quay đầu hướng nam, tao nhân đây là dự định từ bỏ bộ Dương Thành, đi tệ âm cùng Tào Hồng hội hợp, không thể để cho hắn chạy, truy. Nhìn về phía Lư Bố, Trương Liêu Hai người lĩnh quỹ binh theo ta cùng truy kích, cần phải chặn đứng Tào Tử Hiếu, không thể khiến Tào Tử Hiếu cùng Tào Tử Liêm hợp binh một nơi. Lữ Bố cũng hưng phấn lĩnh mệnh. Từ khi đặt xuống lương châu, hắn đã khấu doanh liền rảnh rỗi, hoặc là là không cần hắn ra tay, hoặc là chính là địa hình địa vật không thích hợp hắn ra tay. Hiện tại, rốt cục có cơ hội lại lần nữa tùy ý lao nhanh, giống nhau ở trên thảo nguyên như vậy. Trương Liêu càng hưng phấn, tuy rằng rất được lưu dụ coi trọng, còn nhỏ tuổi liền ngồi ở vị trí cao nắm giữ quyền to, có thể phần lớn thời gian càng xem cái quan văn, mà không phải xông pha chiến đấu võ tướng. Nhiều lần có cơ hội ra chiến trường đi qua rồi lại ma xui quỷ khiến địa bỏ qua, hoặc là chính là bị Lưu Dụ sắp xếp những nhiệm vụ khác. Hắn ở Lưu Dụ dưới tay, chính là một khối vạn năng gạch, nơi nào thiếu người cũng làm cho hắn bổ khuyết. Ngoại trừ hắn, những người khác sát thực suất chút nữa ý tứ. Bao quát trước ở toàn Tảo ngoài huyện vi cảnh giới, cho tới hắn không tham nộ cùng Trần Lưu của chiến. Ngày hôm nay mới mới vừa hội hợp. Hiện tại, cơ hội tới. Lữ Bố lính đã cấu doanh. Lưu Dụ cùng Trương Lưu lính thân vệ doanh. Ở Tào Nhân phá vòng vây 2 phút sau lao ra nơi đóng quân, hướng nam truy kích trước mặt va vào một luồng gần vạ người quy mô bộ binh ngân cản, Lưu Vũ cũng giết ý lưng định, vung bảy thanh long yển ngượt đao, giá ngựa xích tố, một ngựa đột xuất xông lên, đem Lư Bố cùng Trương Liêu đều bỏ qua một đoạn. Thể hình dài đến hù dọa ngựa xích tố lại như một chiếc đấu đá lung tung SUV, so với miệng chén còn lớn hơn một vòng bóng đá dưới, hai cái bộ binh mũ giáp đi đầu lồ trong nháy mắt xụp đổ. Thanh long yển ngượt đao quét ngang, tiếng rồng ngân thanh, ánh sáng màu xanh lên, mấy biên đầu lâu bay lên, máu phun lên, cao mấy thước. Ánh trường, trái phải lóe, mang theo từng trận ánh sáng đỏ ngòm, một đầu đâm vào đi bảy, tám chược nhưng không ngừng chút nào, không, có gì lo sợ địa đi đến sung. Phía sau, Trương Liêu cùng Lữ Bố cũng chạy tới, hai người uy thế cũng không có chút nào không kém. Đặc biệt là Lưu Bố, quả thực chính là cái kẻn cầm chuông lưu dụ, giống nhau mới vừa thành danh lúc lưu dụ, táo hừ mã, huy áo choàng, trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích thần diệu vô cùng, thẳng thắn thoải mái chúng chiêu chiêu tinh diệu, theo lưu dụ rết ra đến lỗ hồng chui vào. Sau đó là lưu dụ thân vệ doanh cùng đã cấu doanh. Ầm ầm ầm quá, hơn bạn Quân ra làm hai, quân lính tán dã. Lưu dụ cũng không quay đầu lại, tiếp tục truy, bắt sống Tào Tử Hiếu chưa 361, lấy toan đốc chi mâu công toan đốc chi tuấn trường 361, lấy toan đốc chi mâu công toan đốc chi thuần lưu dụ dụ ngựa điên cùng đội theo, đánh tan một nhánh lại một nhánh cuối cùng bộ binh. Đơn giản, dị thường thô bạo. Sau 2 cái giờ, đuổi theo kỵ binh, hướng về phía phía trước lớn tiếng hét cao, Tào Tử Hiểu, xuống ngựa đầu hàng. Âm thanh quần quật như lăn lôi, truyền vào phía trước nhất Tào Nhân mọi người trong lốt hai. Tào Nhân binh hãi, lưu dụ càng nhanh như vậy. Toan đốc, hoa âm chờ Mưu mọi người, vậy, đã được với Ta lĩnh một quân đoàn hậu, vì ngươi tranh thủ thời gian." Tào Nhân trong lòng run lên. Tuân Văn ngược quả nhiên tích chữ đầu lưu trì tầm. Nói là đoạn hậu, có thể tất nhiên thấy Lưu dụ liền đầu hàng. Có điều, xác thực cần đoàn hậu. Dù cho chỉ có thể đoàn hậu trong thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, trọng trọng gật đầu, Văn Nhược tiên sinh, cần phải kéo dài truy minh, dù cho chỉ có thể kéo dài nửa cái canh giờ. Lại bổ sung một câu, nếu có thể khuyên bảo Lưu dụ không còn truy kích, Tả tất nhiên ghi khắc mũ đầu, lĩnh 2000 người chậm lại tốc độ, thoát đại bộ đội, cho đến dừng lại, quay đầu lại trước diện truy binh, hướng truy binh hô một tiếng, "MỆNH HẠ có ở đó không?" Tô Đốc Vân Văn lượt tham kiến. Ầm ầm ầm, nặng nề tiếng vó ngựa vây quanh Tô Đốc. Lưu Vũ dụ dục ngựa tới gần, kinh hỉ hỏi, "Thật sự là Vân Lược tiên sinh?" Tô Đốc lần đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ, âm thầm lần đầu. Lưu dụ dung mạo khí độ so với công đạt trong thư nói càng xuất sắc, khí chẳng cũng càng mạnh mẽ, kỳ với lập tức, thật sự có thần tiên phong thái. Dưới háng bật so với phổ thông chiến mã trưởng cao một trượng thước, e sợ chỉ có thượng cổ thần thoại trong thuyết tiên mã mới có thể cùng chi sánh thường người vậy, Trạng trách có thể có đủ loại phi thường sự. Tào Mạnh Đức thua không an, Tô đốc tu người xuống ngựa, cung cung kính kính quỳ xuống, hành lễ ba lễ chín bái đại lễ bái kiến, Tô đốc tân văn nhược khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn bảo tuế. Lưu Vũ cũng xuống ngựa, năm Tô đốc cười nói, thường xuyên nghe công đạt nhớ tới nó đốc, hôm nay gặp mặt, quả thật khí độ phi phàm. Tô đốc xấu hổ, bại quân chi thuộc, có nhục thành thính. Lưu Vũ cười nói, lần này bại, không phải tội, chính là Thành, như thế là bại. Lại hỏi, đúng là nhược, dùng cái gì lấy Tôi lúc hít sâu một hơi, than thở, tội thần chủ động đình anh, nguyện đầu bị hạ, lấy đổi lấy bệnh hạ tạm dừng truy kích. Lại lần nữa rời bãi, khẳng định bệnh hạ hạ thủ lưu tình, trả tạo tử hiếu một con đường sống. Chỉ nay một lần. Bệnh hạ như nguyện giơ cao đánh khẽ, tội thần lợi dụng chiếc cống nghiên cho. Lưu dụ nụ cười từ từ thu lại, như chấm tiếp tục truy kích, ngươi liền không vị lá chấm hiệu lực. Tôi lúc tâm can run lên, không nghĩ đến Lưu dụ kia không chút nào cho mặt mũi, gò gàng này. Nhưng chỉ có thể đầu, trước lựa chọn vì là tạo hiệu lực, hiệu lực mấy năm lâu dài, nhưng không công nhỏ để Hiện nay, chỉ có như vậy mới có thể trả lại tạo mạnh nước Cát Tình. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Tào Nhân nhanh chóng đi xa đại bộ đội, cười nói, "Ta lệnh quân mợ tôn cậu, hà có không nên lý lẽ. Toàn quân nghĩ ngươi, sau nửa canh giờ đường cũ trở về, thu thập buộc Dương tang cụ." Tô Lục nghe vậy, thở ra một hơi, trong lòng càng tuân gia vô hạn cảm kích, sâu sắc dưới mái, "Tôi thần Tô Lục, từ đây tùy ý bệ hạ điều động, núi lao biển lửa cũng việc nghĩa chẳng từ nan." Lưu Vũ cười ha "Ta đến Được, như tổ đến tự phòng, sao cam khu trì với núi lao biển lửa." Năm lấy Tô cánh tay liền đi, Được, theo nói chuyện." Lữ Bố ở một bên niết miệng, lại một cái chương tử phòng. Cảm tình bệ hạ Mưu sĩ tất cả đều là chương tử phòng. Này đều thứ mấy cái, Cũng không thể bệ hạ chỉ nhớ rõ cái chương tử phòng chứ? Vẫn là nói bệ hạ kỳ thực cũng không có quá mức coi trọng những này chương tử phòng. Tao nhân thấy lưu trữ quản thực không có truy kích, trong lòng nửa vui nửa buồn. nhưng là mạnh nhất nhiệm nhất sĩ một trong. lần này là mất, không biết giải thích như thế nào. Vạn hành thoát, có thể bình an đến Âm, còn bảo Tôn hơn vạn tinh nguyện, cùng Từ Liêm hợp binh một nơi, còn có thể một trận chiến. Hút thêm trận chiến này kinh nghiệm giám tất nhiên có thể kéo dài thời gian dài hơn. Một đường bay nhanh, đến quận Tế Âm, thấy Cao Hồng, xấu hổ lại kích động, ôn Cao Hồng thất thanh góc giống, từ liêm từ liêm, hầu như thấy không được người. Cao Hồng thì lại kinh ngạc đến cực điểm, huynh trưởng, dùng cái gì bị bại cấp tốc như thế? So với Trần Lưu ném đến còn nhanh hơn. Cao Nhân xoa một chút nước mắt, hoán hẳn nói, bộc dương thành tân tu tưởng thành thùng dâu kêu to, tường phép bên trong càng là đất tươi suốt, không có dấu sống, không có dâm dạng, thậm chí không có chát, liền như vậy điền một tầng đất suốt, vỗ vọt một cái liền biến thành bùn vàng than. Tao hùng ngạc nhiên, vậy cũng ở trong tường gạch, nước mưa làm sao sẽ hướng về phía? Tao nhân vùngung tay, đánh đổi từng người bộ hạ, thấp giọng nói, Bộc Dương cũng bị sét đánh, một đạo sấm nổ liền bổ ra một vết nước, một buổi tối liên tục bổ lục đạo sấm nổ, tường thành đổ đến chỉ còn giữ lại cái chất tường, thân tu mặt tường lột ra như thế bóc ra sạch sẽ xanh xanh. Tao hùng nghe được xét đánh hai chữ, toàn thân tóc gáy nổ lên, bị mảnh liệt hoảng sợ ba phủ, bật thốt lên phun ra toàn tạo hai chữ. Tao nhân biểu hiện nghiêm túc gật đầu, ta hoài nghi, là lưu dụ Triệu mà đến, cũng không phải là tự nhiên sinh. Tao hùng cũng sợ, này, này, nếu thật sự là thật, Ta quân chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tao nhân lại gật đầu, không sai, vì lẽ đó ta chỉ có thể lựa chọn phá vòng đây, cùng ngươi hợp binh một nơi lại nghĩ cách. Nói đến đây, hoán hợp nói, nếu là thường quy chiến đấu, chính là chết trận, ta cũng không hề sợ hãi, có thể xem nguyên nhượng như vậy chết toan chết hưởng, ta, ta không cam lòng à. Tao hồng vẫn như cũ tê cả ra đầu, không biết như thế nào cho phải. Tin tức này, thực sự kinh thế hại tụ. Như chuyên gia, hiện tại liền có thể triệt hướng về Giang đồng Cố Cầu Khẩn lưu dụ không có qua sống phép thuật, như vậy dựa vào trường giang còn có thể thủ một quãng thời gian, bằng không, lưu dụ có thể ở ba lạng thời kỳ nhất thống thiên hạ. Trước đây, chỉ làm lưu dụ là cái giúp quan tam quân võ tướng, sau đó mới biết hắn còn có kinh thế hai tục trị thế tài năng, không tới 10 năm liền đem quản trị sổ quận thống trị thành thiên hạ cự phú khu vực, quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp. Hiện tại, thật đánh tới đến, lại hóa thân thần tiên hô mưa gọi gió triệu hoàn xâm xét, thế thì còn đánh như thế nào? Thời đại này, trên đi đâu tìm cái có thể chống đỡ thần tiên? Không đều nói chương mưa gọi gió tác động thành binh đều là giả sao? Lưu Vũ xảy ra chuyện gì? Như Lưu Dụ đem binh đến Công Thế Âm, lại nên làm gì phòng ngự? Đối mặt loại này có thể hô mưa gọi gió triệu hoán xâm xét tồn tại, chính là huynh đệ hai người hợp binh một nơi thì có ích lợi gì? Một kia chớp bổ xuống, binh mã càng nhiều tử thương trái lại càng nặng nghề. Có thể việc đã đến nước này, chỉ có thể viết mật tin phi báo Tào Tháo. Công Thế Âm cùng Mạnh Thành Quốc chỉ cách Sơn Dương Quận, khoái mã một hai ngày liền đến. Tào Tháo thu được tấu nhân cùng Tào Hồng Tin, vừa kinh vừa sợ. Nguyên lai like cái kia sấm xét thực sự là Lưu Vũ Triệu Hoán mà đến. Sớm biết như vậy, tội gì cùng Lưu Vũ đối kháng? chính là không đầu lưu dụ, cũng nên đóng cửa không ra làm một người phú ra ông. Lần này được rồi, không chỉ muốn trực diện lưu dụ, vẫn là ở vào tuyến đầu tiền tiên phong, gánh chịu một mình đối kháng cũng kéo dài thời gian trọng trách. Kéo dài kéo dài, chung quy phải tha cái 3 năm rưỡi mới coi như kéo dài chứ. Nếu ngay cả 3 năm rưỡi đều tha không được, vậy còn gọi kéo dài. Trung nguyên toàn bộ quận huyện từ bỏ chống lại, để lưu dụ tự mình thống trị, nhiều như vậy quận huyện toàn bộ nhét vào quản trị đồng thời mở rộng cái kia một bộ tân chính, cũng đến cái 3 năm dưới. Cũng không thể kéo dài còn không bằng không kéo dài. Tao tháo tâm loạn như ma, vô cùng đau đầu. Lòng xin ý lui, lại không cam lòng, muốn cùng Văn Võ thương nghị việc này, lại sợ rối loạn quân tâm. Bạn nhất làm sợ bọn họ, toàn bộ vô tâm chống lại, chẳng phải hỏng rồi đại sự. Do dự một lúc lâu, thu hồi tư tín, triệu mọi người đến trong lễ được, lại nhặt nói, Bộc Dương thành cũng làm mất đi. Chúng văn thần cùng nhau thở dài, này ở trong dự liệu, các võ tướng nhưng sôi sùng dụ. Nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày, còn nhanh hơn Trần Lưu thành chứ. Tao tự hiểu. Hoang đường, vậy cũng là Bộc Dương thành, tưởng thành tu đến như vậy cao to hùng chính là nhét mấy bạn con lợn rừng ở trong thành cũng không đến nỗi ném đến cấp tốc như thế, không biết ghi như sao, sẽ không vẫn như cũng để lưu dụ đảo dốc chân tường giết vào thành bên trong đoạn thành chứ. tao tháo dưới chướng võ tướng cũng đều không yếu, mỗi người đều là lấy một địch một trăm thậm chí càng mạnh hơn mã nhân, nghe được tin tức này, ai cũng không phục, nếu không là bị vướng bởi tao nhân thân phận, đã sớm điểm danh mở mắng. Võ tướng không giỏi ngôn tử. miệng một cái so với một cái cương hãn. Phun lên, Sở Hữu Văn Thần đều muốn bái phục chịu thua mặt trên nẻ. Tao thao dưới hai tay ép, trầm giọng nói, Dương đã ném, nói cái gì đều không rủng, chuẩn bị vẫn là nghĩ biện pháp ứng đối Lưu dụ. Lưu dụ thế tiến công hung mãnh, trong nháy mắt liền ném Trần Lưu, Bộc Dương hai quận, dựa theo này xuống, Duyện Châu, Dự Châu chống đỡ không được mấy ngày liền muốn tận quy Lưu dụ sở hữu. Hàn Thủy Minh ngước nói kéo dài Lưu dụ chiếm lĩnh Trung Nguyên bước chân lợi thể đem bị trở thành trò cười. Ai có thượng sách thật có thể ngăn cản Lưu dụ bước chân? Mọi người cùng nhau trầm mặc. Thủ thành, này đã là giỏi nhất ngăn cản Lưu dụ phương thức, có thể trình độ lớn nhất thu nhỏ lại cùng Lưu dụ quân sức chiến đấu chính lệnh. Kết quả này đều tha không được, vậy còn có cái gì có thể nói? Vẫn là hy chí tại đứng ra, chúa công tự hiểu tướng quân lâm chiến trước sách lược hay là có thể dùng. Cao Thao nhíu mày, "Chí chí đại thở dài, nếu ta quân bất luận thủ thành vẫn là đánh đêm đều không đúng lưu dụ một hiệp được lại, cái kia liền để lưu dụ tiêu hao càng nhiều thời gian ở trên đường. Lưu dụ đánh toán chỉ dùng một ngày. Đánh chân lưu, thời gian sử dụng vậy này. Đánh một dương cũng chỉ dùng một ngày. Cái khác huyện thành hoặc nghe tiếng mà hãm, mặc dù thủ dưỡng cũng là một hai ngày tức phá, có thể lưu dụ hành quân sử dụng thời gian nhưng dài đến 2 tháng. Thuộc hạng cẩn thận tống cái quá, lưu dụ công thành sử dụng tổng thời gian là 19 ngày, hành quân, đóng trại, quân tượng chiến trường, khắc phục hậu quả nhưng thời gian sử dụng 73 nhận. Vì lẽ đó, tử Hiếu tướng quân lựa chọn từ bỏ một số huyện thành, mà là binh tướng lực tập trung ở đường xá tương đối dài lâu miền thành, phòng ngừa quy mô lớn đầu hàng đồng thời lại trên diện rộng tăng lên lưu trữ quân hành quân thời lượng, đặt đến kéo dài thời gian mục đích. Đã như vậy, sao không chia binh trong tự nhiên ở ngoài? Lấy tiểu cố binh lực ở giá ngoại quấy rầy lưu dụ đại bộ đội, khiến lưu dụ không thể hết tốc lực hành quân. Thậm chí có thể phá hoại quân đạo, được lớn kéo dài lưu trữ tốc độ hành quân. Hay hoặc là đi đường vòng phía sau quấy rầy, khiến lưu trữ nhiều lần quay lùi lại, chuyển hướng Mặc dù bị lưu dụ quân đánh bại, cũng đáng giá, ngược lại mục đích của chúng ta chính là kéo dài lưu dụ quân tốc độ hành quân. Dừng một chút, lại bổ sung, còn có thể điều động chủ lực tấn công đã bị lưu dụ chiếm lĩnh thành trì, khiến cho lưu trữ quay đầu lại. Lúc này, Trình Dục nhàn nhạt nói liền, "Chúa công, thần trước liền hiến kế, muốn lấy tiểu quốc bộ đội thâm nhập lưu dụ lãnh địa bên trong, giết nó dân chúng, thiêu nó lương thảo đổng ruộng, lấy kiểm chế lưu dụ chủ lực." Hừm, hiện tại có thể thêm một cái, đào móc dê chế tạo thủy, này so với phá hoại quan đạo càng Như đem nước sông Hoàng Hà dẫn vào trung nguyên khu vực, lưu dụ phải hao phí bao nhiêu năm sự mới có thể chữa khỏi. Mọi người đều xoạt xoạt hít vào một ngụm khí lạnh. Dẫn nước sông Hoàng Hà rọi rửa trung nguyên khu vực. Hoàng Hà vỡ đê, mấy châu khu vực đều muốn sinh linh đồ thán, tử thương đâu chỉ trăm bạn. Hơn nữa thống trị lên cũng cực gian nan. Nước sông tràn lan khu vực, cát vàng trải rộng, thay ruộng toàn thế, còn có thể gợi ra ôn dịch chờ tai họa. Mười mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không nhất định có thể khôi phục nguyên dạng. Cao thao khó khăn nuốt từng ngụm từng ngụm nước, Hoàng Hà cuồng bạo, dễ dàng không thể đảm bảo, lúc này tạm thời đừng nói, tạm thời đừng nói. Lập tức nói sang chuyện khác, có điều cái khác sách lược là vô cùng tốt, ở lưu dụ hành quân trên đường lấy tiểu cố bộ đội máy giày, cái này rất tốt. Hừ, đạo móc quan đạo cũng không sai. Điều động tinh nhuệ tấn công lưu dụ đã chiếm lĩnh thành chỉ càng là một chiêu diệu kỳ, phản thủ thành công, lấy tấn công làm phòng thủ, rất là khéo. Chúng ta không thể để cho lưu dụ sợ vỡ mật, còn lớn mật hơn chủ động tấn công. Có điều không nên gấp, lưu dụ chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, chúng ta phát huy không gian càng lớn. Như vậy, chờ hắn chiếm lĩnh đông quận và cảnh, nhìn hắn bước kế tiếp làm sao dự định, chúng ta đến lúc đó lại tùy cơ biến. Nói tới chỗ này, tở dài một tiếng, binh thư có lời, thủy vô thường hình, binh vô thường thế, thời khác bây giờ mới rõ ràng linh ngộ, dục binh dùng sách, nhất định phải tùy cơ ứng biến. Mọi người gật đầu liên tục, thương lượng một phen, cho các quận luyện truyền lệnh, điều binh phi tướng, vì là bậc kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Tào thảo lại tự mình viết tin một phong cho Tào Nhân Tào Hồng hai anh em, trong lòng thật một phen tán dạn. Lưu dụ chiếm lĩnh bộ Dương, thu rồi có lúc, phát chiếu lệnh các chủ tịch huyện quan đầu hàng. Đồng thời hạ dân phu xây dựng thêm bộ Dương thành. Thành chính sách một bộ tiếp một bộ, cũng không cần hẳn mật tâm. Nhưng lần này, dĩ nhiên không có đủ cho một cái mệnh lệnh đầu hàng. Tô Đúc do dự một chút, đem bảo nhân lưu chí thản nhiên cho biết, cũng nói thẳng, "Bệ hạ, đó là thần hiến kế sách, kính xin trị tội." Lưu Vũ nâng dậy Tô Đúc, cười nói, "Văn nhược tài năng quả nhiên danh bất hư truyền, ngày một chiều, sắp thực đánh chúng chấm chỗ yếu, nhìn như từ bỏ mấy tòa huyền thành, nhưng tăng lên các huyền tử thủ quyết tâm, ta quân phải đi lộ trình nhưng một điểm không ít, rất rượu. Tô Đúc còn chưa quá rõ ràng Lưu Vũ tính nết, không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu làm xấu hổ hình. Lưu Vũ suy nghĩ một chút, vẫn đúng là không có biện pháp tốt, càng làm vấn đề khó bức cho Tô Đúc. Văn thượng, nếu là ngươi hiến kế, tất nhiên có phương pháp phá giải, ngươi nói một chút, như thế nào phá giải? Ngươi Tuất Đức không phải có thể hiến kế sao? Hiến một cái, phá chính ngươi kế sách, để Tuất Đức chi mâu công Tuất Đức chi thuần. Tuất Đức cũng không nghĩ đến lưu dụ sẽ nói như vậy, nhất thời trố mắt mắt muội. Này, này xem như là chơi xấu sao? Vẫn là ác thú vị. Tuất Đức trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đánh giá. Suy tư chốc lát, thấp giọng trả lời, "Vậy hạ, muốn nói phá giải kế sách, thần vẫn đúng là còn có một sách." Chương 362, Tuất Đức khiếp sợ chương 362. Toa Đúc khiếp sợ Lưu Vũ thấy Toa Đúc thật sự có kế sách tương đối, mẹ mặt tươi cười, "Văn được, mau mau nói đi." Toa Đúc nhẹ giọng nói, "Tà mạnh nước của Lưu, Dương với Hán Thủy Tất Minh, y đang chỉ hoang chủ động chiếm Linh Trung Nguyên bốn châu bất trần, ý đồ ở Giang Đông Giang Nam triệt để đứng bước góc trần, lấy thu được cùng bệ hạ chống lại tứ bản, dù sao bọn họ đối với dân bản xứ mà nói là người ngoại lai, cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể triệt để đứng bước góp chân cũng đem hết toàn lực đối kháng hạ." nói tiếp, "Vì đạt đến mục đích, Lưu biểu cùng hàng năm chí ít 500.000 lương thực, 100 triệu kiến nguyên thông bảo, 5 vạn 3000 chiến mã, 5 vạn bộ vũ khí áo giác. Lưu Dụ lại gật đầu, những này là bí mật nhưng đã sớm bị bộ Phong Ti mật thám chặn được. Tô Đốc, vì thế, ta mạnh đức cùng văn võ lập kế hoạch, mua thành tất tranh, môi thành tất thủ. Lưu Dụ tiếp tục gật đầu, điểm ấy vừa nay đã nói qua. Tô Đốc nói tiếp, mà khác, Trình Trọng Đức cũng từng liên kế, muốn điều động tiểu cỗ tinh nhuệ thâm nhập bệ hạ chiếm đoạt quận huyện, đốt cháy đồng ruộng, cướp bóc thậm chí sát hại bắt tính, khiến bệ hạ không thể không tiêu tốn càng nhiều thời gian về phòng thủ lấy ổn định phía sau. Lưu Dụ nghe được này, mắt lại, rừ lạnh một tiếng, cái này Trình Trọng Đức Quả nhiên là cái hữu tằn, này một chiều, đủ độc ác, cùng viên thứ dương tính toán giống như lúc, chém biệt không tha cho hắn. Tô Đốc giải thích, trình trọng dược hiến kế sách, phải đợi bệ hạ chiếm lĩnh trí ít giữa châu khu vực sau mới dễ sử dụng, hiện tại còn không dám dùng, nhưng sát thực nguy hiểm. Lưu dụ truy hỏi, vì lẽ đó, văn dược kế sách làm sao? Tô Đốc không nhanh không chậm địa đưa ra chính mình kế sách tương đối, chúa công, trực công hành hành, đem tảo mạnh nước chạy tới Giang Đông, nếu có thể bắt sống thậm chí đánh chết càng tốt hơn. Châm rãi bổ sung, bắt giặc trước tiên bắt vương, tảo mạnh nước không ở. Tất cả mưu tính đều sẽ biến thành cho bụi, chỗ công có thể ung dung nắm trong lòng bàn tay Nguyên Bồ Châu. Dù cho Tào Mạnh Đức sống sót chạy trốn tới Giang Đông, cách Nguyên Ngông chừng rằng, cũng không ảnh hưởng tới Trung Nguyên khu vực. Trường Giang là lạ là trời, ngăn cản bệ hạ xuôi nam con đường, có thể cũng tương tự ngăn cản Tào Mạnh Đức, giương mưu mọi người lên phía bắc con đường, cách chừng rằng, bọn họ muốn điều khiển từ xa Trung Nguyên khu vực cũng biến thành gian nan. Như bệ hạ chế tạo thủy quân dò xét Trường Giang cùng to nhỏ biến đỏ, giang giang điệp người đưa tin qua sông, Tào Tháo họ người chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ tiếp nhận Châu. Lưu Vũ nghe vậy, vỗ mạnh bắt đuổi, "Diệu a, trước đây sao không nghĩ đến? Càng bị Tào Mạnh Đức nắm mũi dẫn đi, còn muốn một thành một huyện địa hướng dẫn." Văn nhược một lời, khiến cho tự nhiên hiểu ra. Trước tiên đánh đuổi Tào Mạnh Đức, lại một thành một huyện hướng dẫn cũng không được, độ khó giảm mạnh. Chính là như vậy, mặc dù một thành một huyện địa hướng dẫn, trước tiên chiếm trường giang ven mở hướng về bắc hướng dẫn càng cao minh. Từng bước co rút lại, từng bước vây quanh, càng về sau càng ung dung, có thể cực lớn hạ thấp hướng dẫn cùng thống trị độ khó. Ngược lại trung nguyên khu vực những này huyện sơ không dám ra khỏi thành chủ động tấn công, chỉ tự thủ. Ta quân có thể muốn làm gì thì làm, lấy bất luận một loại nào chiến thuật hoàn thành vây quanh chiếm lĩnh. Tuấn Úc kính phục, bệ hạ anh Minh, có học một biết mời khả năng. Lưu dụ ngoác ngoác tay, đến đến đến, vót ngược, chúng ta hảo hảo như tính như tính. Lấy ra bản đồ, đến đến đến, trường giang hàng phòng thủ giái như vậy, chúng ta trước tiên từ nơi nào ra tay. Tuấn Úc nhìn thấy cái kia một bức to lớn mà tỉ mỉ đến môi tòa thành chỉ mỗi con sông bản đồ, con người đột nhiên rụt lại. Bệ hạ nắm giữ bản đồ, càng như vậy tinh tế. So với Tào Mạnh Đức thậm chí trước đây khiến bản đồ tỉ mỉ mấy chục lần, còn có rất nhiều màu sắc đánh dấu, thành chí núi sông vừa xem hiểu ngay. Có như vậy bản đồ ở tay, cùng dối trà có gì khác nhau đâu? Chẳng trách Bậy Hạ có thể liên chiến liên thắng, bản đồ này tất nhiên không thể không kể công. Cùng công đạt thư tín vãng lai like những năm này, hắn chưa bao giờ nói tới chuyện này, có thể thấy được mức độ bảo mật cao, càng có thể thấy được Bậy Hạ đối với chuyện này coi trọng trình độ. So sánh với đó, Tào Mạnh Đức tuy rằng cũng dốc lòng thu thập các nơi bản đồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cải tiến. Để sát vào bản đồ nhìn kỹ, càng xem càng sợ. Nay đồ Càng chỉ có Trung Nguyên bốn quận, Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu cùng với quận Nam Dương, nhưng tỉ mỉ đến mỗi điều quân đạo, dòng sông, gò núi thậm chí có thật nhiều thôn trang. Một ít khẩn yếu địa phương càng làm đánh dấu, nơi nào thích hợp mai phục, nơi nào con đường hiểm trở, nơi nào có rừng rậm, còn có mỗi ngọn núi độ cao, độ dài, độ rộng. Không ngừng phần này tâm tư đáng sợ. Chế tác như vậy bản đồ năng lực càng đáng sợ, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bệ hạ đối với Trung Nguyên bốn châu thẩm sâu cùng hiểu rõ vượt xa người thường. Nhất định là bộ Phong Ti mật thám lén vào Trung Nguyên bốn châu vẽ vô ngươi tà mạnh đức nhưng hồn nhiên không cảm thấy, bị bẫy đến không còn một ngống còn làm nỗi thành tất tranh ngọc đẹp. Có bản đồ này ở tay, vậy hạ chắc chắn thắng. Khác nhau chỉ ở với nhanh hoặc là chậm, từ bắc hoặc là từ nam. Khi hắn nhìn rõ ràng trường giang phía bắc đánh dấu sông Hoài sau, lập tức kích động, vậy hạ, sông Hoài, chỉ vào sông Hoài, từ thượng du hoạch định hạ du, thủ giang tất thủ Hoài." Công đang cũng như vậy, hiện nay lúc này lấy sông Hoài làm danh giới, từ trên bản đồ xem, Như Nam quận, Phái quốc, Hạ Bi quốc trọng yếu nhất. Chiếm lấy Như Nam, nhưng đồng thời uy hiếp Kinh Châu cùng Dương Châu. Chiếm lấy phái quốc, có thể tự thủy lộ đồng thời xuôi nam, uy hiếp Cửu Giang cùng Thọ Xuân, thậm chí có thể xô dòng thẳng vào Thược Pha tiến tới mở ra trường Giang đường đối. Chiếm lấy Hà Bi, có thể xôi nam Quảng Lăng quận, Quảng Lăng quận cùng Lô quận cách sông nhìn nhau, có thể trực tiếp đối với Giang Đông Triều đỉnh tạo thành cực cường nguy hiếp, khiến cho nhân tâm bất ổn. Vậy hạ, này ba chỗ phi thường trọng yếu. Nói đến đây, mới chưa hết phẩm thèm mà khen, vậy hạ, bản đồ này thực sự tinh tế, tinh tế đến không thể nào tưởng tượng được, nếu như không có này đồ, thần cũng không dám tùy tiện quyết đoán, nhưng có này đồ ở tay, liền không một chút chần chờ có thể trợ thần quyết sách bên ngoài nàng rạm, lại than thở, quay về này đồ, liếc mắt nhìn, vượt qua Dĩ vãng 10 năm khổ học. Nếu như không có này đồ, Trường Giang, sông Hoài ở thần trong lồng ngực mơ mơ hồ hồ chỉ có đại khái ấn tượng. Có thể hiện tại, Giang Hoài chu vi quần luyện, địa hình địa vật thậm chí hai cái sông lớn rộng hẹp, xuống chạy, hoàn gấp đều ở trong lồng ngực, cùng Dĩ vãng sở học từng cái sát binh, đúng như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lưu dụ nghe được lúc này tự đáy lòng căng giận, trong lòng ngăn mật như thế ngọn, không nhịn được khẽ đây chỉ là hành quân bản đồ mà tôi, Lạc Dương nội các có to lớn xa bản, càng tính sao trở lại ngưỡng ngươi xem cái đủ, tođốc càng kinh hãi, còn có càng tinh tế. Sa bàn lại là cái gì? Lưu dụ cười nói, lấy đủ loại sỏi chế tạo bản đồ, núi non sông suối thành trì rừng rậm ruộng sa mạc rõ, rõ ràng, ràng ràng, phản phất một cái thu nhỏ lại vương triều đại hán, trông rất sống động, tinh xảo dị thường, mà thời khắc hoàn thiện, hành quân bản đồ chính là y theo khối này sa bản vẽ. Tođốc nghe vậy, khiếp sợ đến tổ đỉnh. Thu nhỏ lại vương triều đại hán, nếu là lấy trước, chỉ có thể phịt mũi con thường, bạn bạn sẽ không tin tưởng. Có thể hiện tại, có tấm này hành quân bản đồ đặt tại trước mắt, không thể không tin. Chỉ này một hạng kỹ thuật, thiên hạ chư hầu mấy trăm năm cũng đổi không kịp. Nhưng mà, đây chỉ là bệ hạ trong tay nhìn tầm thường nhất một hạng kỹ thuật, không kiếm tiền, không người biết. Cái khác chư hầu vẫn ở phá giải bệ hạ các loại kỹ thuật, tỉ như kiến nguyên thông bảo rèn núc kỹ thuật, có thể đã nhiều năm như vậy, liền kiến nguyên thông bảo sử dụng vật liệu, làm sao rèn núc đều không phá giải, thậm chí không có đầu mối chút nào có thể nói. Như thế một hạng một hạng địa phá giải xuống, năm nào tháng nào đều không đợi kịp. Trước còn tưởng rằng tào mạnh nước mọi người chân thành hợp tác một lòng kháng lưu còn có một tia phần thắng. Có thể bây giờ nhìn, một tia phần thắng cũng không. Trên lệch quá là to lớn. Chính là bệ hạ thời khắc bây giờ nô chết, tùy tiện giả hủ, Lý Nho hoặc là trường Liêu Xuân Quyền, dựa vào bệ hạ lưu lại của cải cùng di sản, cũng có thể đem tạo mạnh đức mấy người đánh cho tơi bời hoa lá. Bệ hạ quá bảo thủ, là chân chính nhân thiện tri quân, trước sau đem dân sinh đặt ở vị thứ nhất, mà không phải chinh chiến thiên hạ. Đối thanh giả hủ hoặc là Trương Liêu, hiện tại đã đánh tới ngô quận đi tới, tạo mạnh đức những người này, cũng phải cho bệ hạ khái một cái, khiếp sợ sau khi, cũng dập tắt các loại lung ta lung tung tâm tư. Trận chiến này, tùy tiện đánh, cái gì sách lược đều là không quá quan trọng tô điểm. Bởi vậy thuần như nói, bậy hạ liền phái cốt đi. Đặt xuống phái cốt sau khi, dọc theo sông đóng quân một nhánh tinh uyệ, hướng tây có thể đến như Nam, hướng đông có thể đến Quảng Năng, đủ để uy hiếp Giang Đông mọi người, khiến cho bọn họ không dám lộn xộn. Sau đó, đi ý chọn cái quận huyện bắt đầu hướng dẫn, đánh cái nào toán cái nào. Vậy hạ, trung nguyên bốn châu muốn gì cứ lấy. Nói là trung nguyên bốn châu, Kỳ thực nghiêm ngặt để tính, từ châu không tính trung nguyên khu vực, hoặc là nói lớn bộ phận không tính, chỉ là thế cục bây giờ, theo từ dự bốn châu liền cùng một hối, như thế xưng hô cũng không thành vấn đề. Hoàng Hà phía Nam, sông Hoài phía Bắc, liền lấy này bốn châu khu vực làm chủ. Lưu dụ nhíu mày, vấn được, cớ gì như vậy tùy ý? Này không giống người phong cách. Toàn lúc dưới bái, trước đây đối với bệ hạ biết chỉ có đôi câu bài lời, cho rằng bệ hạ có điều lực cường lược phú mà thôi, hôm nay mới biết bệ hạ chi phú cường vượt xa thần chi suy đoán. Thần biết bệ hạ, không bằng bệ hạ chi vạn nhất. Lấy bệ hạ chi phú cường, đối phó tào mạnh nước mọi người, dễ như trở bàn tay, tiện tay có thể phá, thực sự không cần gỡ nào tình tế mưu tính. Lấy lực phá xảo là đủ. Quá nhiều tính toán, trái lại bó tay bó chân lãng phí thời cơ. Lưu Vũ nghe được lần này khen, trong lòng càng cảm thấy khoái ý, không nhịn được mỉm cười bất ngờ, văn nhược quả khen, quá khen, hay là muốn có nhiêu lượng, vừa nãy tính toán liền cực kỳ cao minh, trước tiên đem tảo mạnh đức xua đổi qua sông lại quay đầu thu thập 4 châu khu vực, có thể tỉnh rất nhiều thời gian, nếu không có người đề nghị, chứ còn muốn tiêu tốn rất nhiều tâm trí cùng tảo mạnh đức đấu trí đấu dũng, ha ha. Bội hạ không ngừng anh mình, này tính toán cũng là vô cùng tốt, khiêm tốn trong sáng ở chung cư thiện, vượt qua tảo mạnh đức đang nghi cảm nổi giận trăm lần, ngàn lần. Chẳng trách công đạt lúc nào cũng khoe ở bên cạnh bội hạ tham chính là cực sung sướng việc chứ chỉ làm công đạc luôn từ khuyết đại thật là mời chào. Lúc này mới biết nói không huồng. Nghĩ tới đây, Tuất Đốc cũng thoáng thả ra một ít, tham dò dò hỏi một ít trước không nghĩ ra sự tình, như, bệ hạ thật sự có hô mưa gọi gió triệu hoán xâm xét khả năng. Lưu Vũ cũng không trực tiếp trả lời, phương ngoại tiểu thuật, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Cái kia chính là thật sự. Tuất Đốc không nhịn được vì là táo tháo mọi người cầu thần. không bằng bệ hạ võ nghệ cao cường, không bằng bệ hạ binh cường mã tráng, không bằng bệ hạ phú giáp thiên hạ, không bằng bệ hạ thanh xuân chính ngộ. Những này cũng là tôi, bệ hạ còn người mang phương ngoại tiểu thuật Tào Mạnh Đức á Tào Mạnh Đức, ngươi rượi vào cái gì cùng bệ hạ đấu? Ngươi tuyển đối thủ. Mạnh đến nỗi quá đáng, nhưng ngươi tự chọn, dương dưng cũng đến đánh xong. Tô Đỗ càng nghĩ càng cảm thấy đến Tào Tháo mấy người quá thảm. Còn làm cái gì Hán Thủy Mị Ngức, này minh không minh khác nhau ở chỗ nào? Trật đương thạch. Thổ khả lạc mà tôi, một cước ép thành thổ loại kia, liền cuộn chân đều không làm được. Lại không nhịn được hỏi, bệ hạ, ngài tính xử trí như thế nào nô quận thiếp tử? Lưu Vũ nhíu mày, "Vạn lượt, cũng không biết." Tô Đỗ nghe vậy, chợt biến sắc mặt, "Lẽ nào, đồ đại lạ thở." Lưu Vũ gật đầu. Tiên đế chi tử Lưu Hiệp đang bị Viên Ngụy Lao Tạc cưỡng ép xuất cung trước đã bị mật thắng của chấm lặng lẽ trông đi, Viên Ngụy cũng vì vậy mà bệnh phát, nhưng tiện nghi Dương Vũ. Tuân Úc hỏi, "Tiên đế, chi tử hiện tại nơi nào?" Lưu Vũ thuận miệng nói, "Ở Trường An, lão hoàng quan Kiến Thạc buổi tiếp hắn du sơn quan thủy." Tuân Úc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhạy cảm cảm thấy được Lưu Vũ thái độ. Vậy hạ chỉ nhận linh đế vì tiên đế, sương hô làm mấy năm hoàng đế hoàng tử hiệp vì tiên đế tri tử, có thể thấy được không đồng ý Viên Ngụy nắm quyền lập hoàng đế chính thống tính. Có điều, chỉ cần hoàng tử hiệp bình an vô sự là tốt rồi. Tiên đế Không tuyệt tử, cũng coi như bạn hạnh trong bất hạnh, các đời tiên đế giới cựu điển cũng có thể nhắm mắt cho tới bậy hạ. Cái kêu huyết thống bây giờ nói không rõ ràng. Theo liền muốn đến thẹn chốt địa phương, bậy hạ, nếu nô quận triều đỉnh phụm tiên tử là giảm bạo, sao không trực tiếp bắt trận? Như vậy, giang đông tất nhiên sổ đổ, khó hơn nữa có thành tựu. Lưu Dụ cười cười, "Vấn được, chân muốn chính là bọn họ có thành tựu." Tô Đốc ngạc nhiên, "A." Lưu Dụ lại lấy ra một phần bản đồ, "Ngươi xem, đây là Dương Châu, có lớn hay không?" Tô Đốc nhìn kỹ, không nhịn được gật đầu, "Đại, rất lớn, lớn vô cùng." Hội quyện quận thêm dự trương quận liền có 4, năm cái quận lớn như vậy. Lưu Dụ lại tìm một hồi, nhưng lớn như vậy lãnh thổ, nhưng là một mảnh đất hoang, chỉ có sơn biệt nhân hòa dã nhân sinh hoạt, nếu có thể khai phá ra, thật là tốt biết bao. Tô Lục nhất thời lĩnh ngộ, vậy hạ muốn điều động toàn mạnh Đức Dương điu mọi người thay khai phá tảng lớn man hoang khu vực. Lưu Dụ vui mừng gật đầu, văn nhược nói không sai, chính là ý này, này việc xấu rất khó, xuất lực không có kết quả tốt, mà cần tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực, lực cùng thời gian dài dằng Chỉ mở núi làm đường liền cực gian nan. Nhưng có mấy người Vì sinh tồn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào khai phá những người đất không lông. Vì lẽ đó, ta đối với lưu bị mọi người chỉ xua đuổi, không sát hại, bỏ mặt bọn họ đi về phía nam chạy. Giang Đông giang Nam nước nhiều đất ít, lại hội tụ nhiều như vậy danh ra vào tộc, địa không đủ phân thời điểm cũng chỉ có thể mạo hiểm thâm nhập bên trong ngọn núi lớn. Lại quá 10 năm, nhiều nhất 20 năm hội cây quận, dự trương quận trong núi lớn sẽ kiến tạo lên rất nhiều thành trì, trở thành giáo hóa khu vực. Khi đó, chớ cũng có thể đem Giang Bắc khu vực triệt để nhét vào khống chế, khà khà, xua quân qua sông, Giang Đông tất cả tận quy chấm sở hữu lai, Ngụy like, Hạ không đội hướng dẫn Giang Đông, còn có tầng này suy tính. Nhưng thật sự Ca Minh vừa gây tạo mạnh nước mọi người nằm ở trong cuộc nhưng không chút nào cảm thấy, thậm chí còn vì chính mình có thể ở Giang Đông tìm tới một khối chưa khai phá khu vực mà mật đã chí. So sánh với đó, bậy hạ ánh mắt quả thực quá lâu dài. Còn không quá hoàng hà thời gian, cũng đã suy tính đông nam vùng duyên hải khai hoang công việc, gồm thiên hạ quần hùng đều tính toán ở trong đó. Tô Đốc càng nghĩ càng phấn khích, càng nghĩ càng động. Một cái không được, chủ động tìm anh, bậy hạ nguyện thân đi đến Từ Châu, thuyết phục Trần Từ Châu chấp e cho. 363, Thật cây lúa chương 363, thật cây lúa Trần Kỷ như cũng là từ Châu Mục. Trước tiếp thu viên Thiệu Chiêu Hàng, muốn đem từ Châu chắp tay mình cho. Kết quả còn chưa đi xong quy trình, viên Thiệu không còn, Trần Kỷ chỉ có thể tiếp tục làm từ Châu Mục, cả ngày bên trong trong lòng rối sợ, chỉ lo Lưu Dụ đánh tới trước mặt. Để cho tiện chạy trốn, thẳng thắn đem chỉ chuyển tới Quảng Lăng quận. Quảng Lăng quận sát bên Nô quận, một khi Lưu Dụ binh phát từ Châu, trực tiếp đi truyền qua sông đến Nô quận tỉ nạn. Trần Kỷ có tự mình biết mình Chân Kỵ cũng có ý nghĩ này, có thể cái ý niệm này mới vừa lên, Tào Tháo liền từ Đông quận chạy đến hành hành, chạy trốn còn nhanh hơn hắn. Sau đó, Chân Kỵ liền triệt để thấy rõ, Tào Tháo cũng được, Viên Thiệu cũng được, còn có sống sót Viên thuật, Lưu Biểu, Dương Bưu hàng ngũ tất cả đều là ngoài mạnh trong yếu hạng người, nhìn như binh cường mã tráng văn võ đầy đủ, thật đánh tới đến, tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Viên Thiệu một trận chiến diện, Tào Tháo chưa chiến trước tiên trốn. Người như vậy, chính là kết minh thì lại làm sao? Trốn ở Giang Đông Giang Nam khu vực cũng khó thoát Lưu Vũ lập thủ. Nếu không, ra biển nô Quốc hoặc là di Châu thậm chí càng xa hơn lữ Tống những địa phương kia mặc dù nhiều là dã nhân nhưng càng tốt hơn chiếm lĩnh giáo hóa một số năm sau cũng là một cường thịnh quốc gia thậm chí có thể chờ đợi trung nguyên khu vực suy yếu lúc phải công chính thống hay không sống tiếp quan trọng nhất như chết ở nơi này lại chính thống cũng vô dụ Trần Thị kinh học có thể ở hải ngoại bám dễ sinh chồi nở hoa kết quả cũng là một việc chuyện tốt nghĩ đến đây Trần chỉ trong bóng tối mệnh tộc nhân chế tạo thời biển tìm kiếm đường Hà không thuấn luyệny quân chuẩn bị ra biệ công việc Tâm Phúc người hầu để báo chủ nhân có một người cầu kiến không nói họ tên, chỉ nói là Tuân tính cố nhân. Tuân tính cố nhân, vậy cũng quá nhiều rồi. Trần thị là đảng người hạt nhân, Tuấn thị cũng có tộc nhân là đảng người hạt nhân. Trần thị cùng Tuấn thị đều là dĩnh xuyên đại tộc, quan hệ rất gần, thậm chí có vài đại thông gia. Nghĩ tới đây, đội ba bắt chuyện người hầu, mạo mời. Lại nghĩ đến người đến không chịu tự báo họ tên, thậm chí đoán được ở lưu trữ dưới chướng hiệu lực Tuân Du, bổ sung một câu, đi cửa nách mời vào hậu viện. Đơn giản thu dọn dung nhan hóa sau, gạt ra người hầu, một mình bước nhanh đến hậu viện, vào cửa, nhìn chăm chú nhìn kỹ, sửng sốt, lập tức cười nói, "Văn được" Dĩ nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng là công đạn. Bước nhanh đi tới Tô Đúc trước mặt, kéo Tô Đúc bàn tay, nhiệt tình chào mời, ngươi lại không phải người ngoài, hà tất che che giấu giấu. Tô Đúc cười nói, trước đây không phải, hiện tại đúng rồi. Trần Kỳ nụ cười ngưng trẻ ở trên mặt, "Vân, Vân nhượng tâm ý." Tô Đúc gật đầu, "Không sai, ta hiện tại cũng đầu lưu dụ." Trần Kỳ bối hỏi, bỏ quên tạm mạnh đức. Tô Đúc mỉm cười lắc đầu, "Vĩnh bại bị bắt, vạn bất đắc Dĩ hàng lưu." Trần Kỷ tỉ mỉ nhìn kỹ Tô Đúc vẻ mặt, trong lòng sáng tỏ, cười khổ, ngươi trên mặt có thể không gặp chút nào vạn bất đắc dí ngược lại là dị sớm ngày hàng lưu. Tuốc đuốc cười ha ha, quả nhiên không gạt được nguyên mới Tuệ Nhãn, ở nhà ta bệ hạ thủ hạ làm việc, sắp thực thoải mái, chỉ hận không thể sống đầu. Chân kỳ tự nguyên mới, là tuốc cùng thế hệ, tuổi tắc nhưng so với tuốc đại 30 tuổi, có thể nói là nhìn tuốc lớn lên, nhưng lần thứ nhất thấy lấy trầm ổn gọi tuốc cười lớn. Nhất thời không nói gì, chờ tuốc cười thôi, mới hỏi, "Lưu dụ, liền như vậy anh minh, nhờ ngươi cười đến như vậy phóng đãng." Tuốc gật đầu, "Bệ hạ so với ta tưởng tượng địa càng anh minh, có thể gọi thiên cổ nhất đế, bằng không, ta bất luận làm sao cũng sẽ không bỏ đi thể diện ngàn dặm xa xôi chạy nơi này đến tìm ngươi." Trần Kỷ giây hiểu, ngươi muốn Từ Châu. Tuân Úc gật đầu, sơ đầu bị hạ, chung vi phải hiến điểm sự vật vì là tiến thân chi dai, bằng không, khó tránh khỏi bị Đồng Liêu khinh thường, nghĩ tới nghĩ lui, Nguyên Mới Từ Châu là thích hợp. Trần Kỳ thở dài, ngươi ha ngươi, tính toán đến trên đầu ta. Tuân Úc vẻ mặt thoáng thu lại, Nguyên Mới, ngươi năm gần thất tuần, là thời điểm rỡ xuống gánh nặng bảo dưỡng tuổi thọ. Trần Kỷ cười khổ, ngươi xem người thật chuẩn, sẽ chờ hái quả nào. Tuân Úc đầu, như trưởng văn có lòng tranh bá thiên hạ, ta tuyệt không dính liễu, có thể trưởng văn hiện tại nhàn rỗi ở nhà, vô tâm hòa lộ, này Từ Châu giữ lại trái lại mối họa không bằng đưa cho ta. Trướng văn là Trần Kỷ Nhi từ Trần Quân Tử. Trần Quân so với Tô Lục còn lớn hơn một tuổi, từng ở đại tướng quân Hà Tiến trong phủ mặt cho phụ tá, Lạc Dương binh biến sau khi, tùy tung Trần Kỷ đến Từ Châu, tuy rằng cũng giúp Trần Kỷ xử lý chính sự, lại không chịu lĩnh chức quan, lấy đó tâm cho ý lạnh không muốn xuất sĩ, nhiều lần từ chối vi điệu, tao thao, Dương Bưu thậm chí lưu biểu chính tích. Trần Quân là điển hình thế gia sĩ tử, gia gia Trần thực, phụ thân Trần Kỷ, xuất thân so với Viên Tiệu cũng còn tốt, ở giới trí thức bên trong địa vị càng là Viên Tiệu nhìn thấy nhưng không với được. Dĩnh xuyên Trần thị, nhưng là vang dội bằng hiệu. Viên thị 4 đời tam công rất mạnh, nhưng viên thị mấy đời người không sánh được Trần thị Bá quân. Bá quân, đâu hắn đã người làm ra đến đả người lãnh tụ. Đời thứ nhất Bá quân là Đỗ Vũ, Lưu Thục, Trần Tiễn. Đời thứ hai Bá quân Trần Thực, Trần Kỷ, Trần Khang phụ từ ba người. Trần Kỳ càng xưng là Trần tự ở giới trí thức bên trong địa vị vượt qua Lưu thực, dù sao cũng là có thể gọi từ người, cái kia hàm kim lượng. Trần quân thân là Trần Kỷ nhi tử, địa vị tự nhiên siêu phàm, ai có thể tranh địch Trần quân, chẳng khác nào được rồi Trần Kỷ danh vọng, gia hiệp, sức ảnh hưởng, thậm chí có thể bạch đến Từ Châu có thể lưu dụ đột nhiên xuất hiện, đánh cho thiên hạ quần hùng quân lính tang dạ, càng giết đến danh gia vọng tộc kêu cha gọi mẹ, như vậy các loại, đem Trần quần đả kích đến không nhẹ, đến hiện tại đều không xuất sĩ chi tâm. Trần Kỷ nghĩ đến Như Tử, thở dài, Lưu Bưu Cứu, hại người rất nặng à, từ khi Trường Văn lặng lẽ đi tới Trường An một chuyến, sau khi trở về liền triệt để tức xuất sĩ chi tâm, hoặc là Du Sơn Mật Thủy, hoặc là xuyên ở trong phòng chuyên nghiên Trường An Lạc Dương các loại, nhập ma tự. Tôi đúc truy hỏi, Trường Văn hiện tại nơi nào? Trần Kỷ lại thở dài, vùng ngoại ô trong trang viên, không ngày không đêm điệu theo dõi hắn loại cái kia mấy lúc lũ lúa nước. Nói là từ trường ăn học được cao sản thuật tới lúc giờ mình ta đi gặp hắn một chút chân kỳ bắt đầu cũng được khuyên đủ hắn mặc kệ xuất sĩ si ai đều l đừngng nhằn dôi mắt thấy liền muốn đến tuổi 40 không vì gia tộc suy nghĩ cũng đến vì hắn chính mình suy nghĩ hai người cưới xe ngựa đến vùng ngoại ô trong trang viên nói là trang viên nhưng tu đến cao to rắn chắc lại có toàn bộ áo giáp gia đình hộ vệ, chính là pháo đài chân kỳ do hỏi còn ra trực tiếp đi xe đến trang viên ở ngoài đồng ruộng đồng ruộng tiên mạch tu hành ruộng nước thành phốốiạ trìnhịch lớn nước tỏa ra nhà nhà thơm mà khí mắt thấy liền có thể thu gạ Tuyết Úc không nhịn được tán một tiếng, thật cây lúa. Lại tán một câu, là cái được mùa năm. Lúc này, một cái bùn cháo bóng người từ ruộng nước bên trong quang ra, Vân được, ngươi như thế nào? Ta mạnh đức cam lòng thả ngươi trở về. Lại làm vừng tình trạng, chạy từ châu đến. Tuyết Úc quan sát tỉ mỉ, trường Văn. Trần Quân đưa tay ở trên mặt lâu một cái, lộ ra mơ hồ không rõ khuôn mặt, là ta. Lại vô vô báo, ngươi đến ngồi vặn, nếm thử ta này cây lúa mùi hoa ngư. Trần Kỳ mặt tối sầm lại quát một tiếng, trưởng mối ngay mặt, còn thể thống gì? Dựa theo bố phận, Tuyết Úc đúng là Trần trưởng mối. Chân quân cười hì hì, cũng không để ý lắm, "Cha, ngươi cũng nếm thử nhi tự đào tạo gà mới." Tô Độc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, "Trường Văn, ngươi đây là giống mới, tăng sản bao nhiêu?" "Chương 364, ngươi vì sao không đi?" "Chương 364, ngươi vì sao không đi?" Chân quân cũng không che che lớp điểm, trực tiếp trả lời, "Đúng, giống mới, tần trồng chọn phương thức, chỉ ít tăng sản 3 phần 10." Tô Độc nghe vậy, trong lòng chấn động dữ dội. "Sông Hải lưu vực cùng với Giang Đông Giang Nam, có vùng lớn địa phương thích hợp trồng trọt lúa nước, nếu có thể mở rộng, toàn diện tăng sản 3 10." há không phải bách tính chi phúc, thiên hạ lại không nạn đói. Chân quân thấy Tô Đốc vẻ mặt hoàn toàn thất vọng, này tính là gì? Lưu dụ dùng kỹ thuật mới loại lúa mạch có thể tăng sản 5 phần 10 thậm chí nhiều hơn, mà hầu như sở hữu bách tính cũng có thể dùng, ta kỹ thuật này tuy rằng cũng có thể mở rộng, nhưng có ngưỡng cửa, không thích hợp tất cả mọi người. Lại nói, ta đang nghiên cứu thích hợp sở hữu địa vực cùng người kỹ thuật để người trong thiên hạ đều có thể ăn no. Tô Đốc ngẩng đầu, nhìn chăm chú chân quân. Một lát sau, sâu xa nói, trưởng văn, này có thể không giống phong cách của ngươi. Chân quân cười cười, "Văn được, kiến nghị rời đi tạo mạnh nước. Đi Phương Bắc đi một chút nhịn, người à, chúng phi muốn mở mắt ra xem thế giới, và không cùng người đuôi có gì khác nhau đâu." Tôn Lục nhíu mày, "Phương Bắc? Phương Bắc có cái gì?" Ngươi như vậy Tôn sùng. chân quần chợt cười to, "Phương Bắc có lưu dụ a." Cũng mặc kệ cha giả sắc mặt, cười to nói, "Trước đây nghe nói Lưu dụ các loại hành vi, hận không thể sẽ xác nó ra thị, lập chí muốn giữ gìn đặng người danh dự, gia tộc vinh quang. Có thể đi Phương Bắc một chuyến, thấy tận mắt Lưu dụ làm việc các loại, mới biết trước đây đang chiêu suy nghĩ hành động chi nhỏ bé." Hẹ hỏi, "Vạn thượng, thiên hạ này, nên để Lưu dụ chiếm lĩnh. Trừ hắn ra, Ta mạnh ước, lưu cảnh Thăng, viên bản sơ, Dư Vân Tiên ai làm hoàng đế cũng không thể chân chính thay đổi cái này thiên hạ. Chỉ có hắn đi ở chính đạo bên trên, hắn phổ biến các loại, mới thật sự là địa ổn định và hòa bình lâu dài kế sách. Ngươi muốn có tư cách, liền ném Lưu Dụ đi thôi." Tôi đớp hỏi ngược lại, "Ngươi vì sao không đi?" Chân quân tự giễu nợ nụ cười, "Ta là ba quân tri tử, là danh mãn thiên hạ trấn tử tri tử, ta muốn đi, Lưu Dụ không hẳn muốn thu. Hắn phổ biến các loại, đối với Bạch tính được, đối với thiên hạ được, chỉ có đối với đảng người không được, coi đảng người là kiều xấu, ta đi làm cái gì?" Tuân Đúc truy hỏi, "Ý theo ngươi nói như vậy, lưu dụ chẳng phải là thiện ác khu phân, lòng dạ nhỏ mọi người." Chân quân ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào. Tuân Đúc lại hỏi, "Tuân thị cũng có đẳng người, công đạt cũng xuất thân sĩ tộc, lại sâu được lưu dụ tín niệm, thân cư thượng thư vị trí, đi vào các tham sự, lại làm sao giải?" Chân quân trầm mặc chốc lát, thở dài, "Công đạt đi theo lưu dụ rất sớm." Tuân Đúc lại chỉ chỉ chính mình, "Ta mới vừa đầu lưu dụ, cũng được nó tín nhiệm cùng trọng dụ, lại làm sao giải?" Chân quân nhiên ngẩng đầu, được, ngươi, ngươi đầu lưu dụ." Tuân Đúc đầu, "Vinh bại bị bắt cũng là hàng rồi." Cũng vậy Hạ cuộc nói chuyện dài sau khi, mới biết bệ hạ chi anh minh, tâm phục khẩu phục, cũng mau toi tự tiến cử đến từ châu một chuyến. Dừng một chút, người nói, vốn là ý ở Từ Châu, có thể bây giờ nhìn thấy, văn trưởng tài năng càng hơn Từ Châu. Văn trưởng, theo ta đi thấy bệ hạ đi. Bệ hạ quyết định sẽ không lãng phí người tài hoa. Chân Quân há há mồm, một chữ đều không nói ra được. Tô Đốc dĩ nhiên cũng đầu lưu dụ. Nói tốt cùng Lưu Dụ không chết không tôi đây. Làm phản nhanh như vậy, không hề gánh nặng trong lòng. Các nhưng là sĩ tộc xuất thân, vẫn là sĩ trong tộc tiếng tăm to lớn nhất tuấn thị. Mọi người đều hy vọng các ngươi nâng lên sĩ tộc đại kỳ đối kháng bảo quân. Ngươi thật đến, binh bại bị bắt liền tuẫn thế hàn rồi. Trần Quân đầy bụng nói muốn nói, cuối cùng toan nuốt xuống, tiếng trầm nói, ngươi bảo đảm lưu dụ không giết ta, ta liền gặp hắn một lần. Tô Đốc nở nụ cười, không chút do dự mà bảo đảm, được, ta bảo đảm bệ hạ không giết ngươi, bệ hạ giết ngươi, ta chôn cùng. Trần Quân lắc đầu, không không không, ta không muốn ngươi chôn cùng, ta chỉ cần sống sót, ta còn trẻ, không muốn chết, ngươi nhất định phải bảo đảm ta sẽ không chết, ta mới thấy hắn. Tô Đốc vẫn như cũ không chút do dự ta bảo đảm ngươi sẽ không chết với bệnh hạ bàn tay hoặc là bệ hạ lời nói." Nưu Sĩ, nói chuyện chính là nghiêm cẩn. Trần Quân nghi ngờ đánh giá Tô Lục, Văn Nhược luôn luôn thật trọng, có thể nói ra lời nói này, xem ra thật sự tín nhiệm Lưu Dụ nhân phẩm. Liền gật đầu, "Được, ta theo ngươi đi một chuyến." Kỳ thực, vẫn là càng tín nhiệm Tuân Du ở Lưu Dụ trong lòng địa vị. Tô Lục thân là Tuân Du thúc thúc, mở miệng cầu xin, Lưu Dụ bất luận làm sao đều sẽ chăm sóc cho Tuân Du cảm thụ. cũng mặc kệ Từ Châu, trực trở về quận, Trần Quân tới tay, Từ Châu liền chạy không được. Lưu Vũ bắt đông quận toàn cảnh, đông quận cảnh nội sở hữu huyện thành đều ở trong tay, thậm chí đoạt được quận tệ Âm Phương Bắc 3 tòa huyện thành, chuẩn bị xuôi nam. Tất Lục, nhất thời mặt mày hớn hở, văn được có từng bắt Từ Châu. Tất Lục cười nói, Từ Châu việc chưa định, nhưng vì là bệ hạ tìm tới một đại mới. Lưu Vũ ánh mắt rơi vào Tất Lục bên người người kia trên người, xin hỏi tôn tính đại danh. Trần Quân thấy Lưu Vũ, trong lòng căng thẳng, cung kính giơ bái, dĩnh xuyên Trần tham hạ. Lưu Vũ lên, Trần Quân Trần, trần quần cung kính trả lời, không dám hạ thánh Lưu Vũ cười gằn, ngươi thân là đệ cấp sĩ tộc Trần thị con trai trường, không nên hận ta mới đúng. Dùng cái gì si bảo? Trần Quân trong nháy mắt mạo một thân mồ hôi lạnh, căng thẳng đến cực điểm, nhưng vẫn là cắn răng trả lời, vẫn bị hạ, nào đó tuy xuất thân sĩ tộc, nhưng tâm hệ thiên hạ, từ khi nhìn thấy trường An Chi phồn hoa, liền tâm tâm niệm niệm không nữa có thể quên, nếu không, có xuất thân sĩ tộc, đã sớm nhờ vả bị hạ, tuy nhỏ lại cũng vui vẻ chịu được. Lưu Vũ đương nhiên muốn cười. Cái này một tay làm ra đến cự phẩm công chính chế gia hỏa, dĩ nhiên nói mình tâm hệ thiên hạ. Quả thực. Buồn cười. Vậy thì cùng Trình Dục nói mình là nhất nhân thiện một cái đạo lý. Tuốc ước mở miệng, "Vậy hạ, trường Văn, Lưu Dụ đánh gửi toốc lời nói, "Văn được, ngươi mà yên tĩnh, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự." Nhìn thẳng chân quân, ngẩng đầu lên, nói một chút ngươi ở trường an nghe thấy, hãy nói một chút ngươi làm sao tâm hệ bất tính, lại vì là bách tính làm cái gì?" Chân quân ngẩng đầu, lấy dục khí nhìn thẳng Lưu Dụ con mắt, cắn răng trả lời, "Nào đó quan sát bệ hạ đẩy lúa mì trồng trọt, thuật. nghiên cứu phát minh cải tiến lúa nước trồng trọt. năm nay trồng lúa nước tăng sản trí ít 3 10, hiện đã giáo hội phụ cận nông hộ, sau mấy năm có thể tự nhiên chuyển khắp vùng." Lưu Vũ đột nhiên trận mắt lên, làm nông nghiệp kỹ thuật thí nghiệm cùng mở rộng, hoàn toàn không đáp thật mà. Trong lịch sử, đây chính là cái làm cự phẩm chính giữa chế sĩ tộc con cháu, cả đời to lớn nhất thành tựu chính là bộ kia tiếng xấu vang xa cựu phẩm chế. Kết quả, hiện tại đổi nghề làm nông nghiệp, nay mốc thời gian biến động có chút lớn, hơn nữa, thật làm cho hắn làm ra điểm danh đường, tăng sản 3 phần 10. Khắp thiên hạ lúa nước đều có thể tăng sản 3 phần 10, đủ để nuôi sống hơn 10 triệu bách tính. Đây là có thể ghi vào sử sách sự kiện lớn. Dân di thực vi thiên, không còn so với này càng vĩ đại công lao. Cái gì mở rộng đất đai biên giới cũng không sánh nổi chuyện này. Hơn nữa, có thể đang không có bất kỳ cơ sở điều kiện tiên quyết, tăng sản nhiều như vậy, giải thích người này rất thông minh, trí ít ở nông nghiệp khối này rất có thiên phú. Nếu là để tâm bồi dưỡng, nuôi cái nông thánh đi ra. Chương 365, dân di thực vi thiên chương 365, dân di thực vi thiên dân di thực vi điền. Lương thực an toàn chính là thiên hạ an toàn. Bạch Tính có lương thực, liền không thể liều lĩnh bắt đầu nguy hiểm đi tạo phản. Bạch Tính không tạo phản, những người có dạ tâm chỉ có thể học tư ma ý làm chính biến đi đoạt quyền, này rất khó, nguy hiểm rất cao mà di chứng về sau vô cùng nghiêm trọng. Từ xưa tới nay, Phạm là lấy chính biến đoạt quyền người, thiếu đến chết tử tế. Cao sản lương thực thêm ổn định thổ địa chính sách, đủ để bảo đảm 4, 500 năm cơ nghiệp. Nếu như Trần Quân thật sự có nông nghiệp phương diện tiên phú, đó là không thể tốt hơn. Xuất thân sĩ tộc mà là đảng người thành viên trọng yếu chi tử. Chuyện đến nước này, đừng nói là người, chính là Lưu Hồng phục sinh cũng lay động không thoải mái kim thế cuộc. Nghĩ tới đây, kéo Trần Quân ngồi xuống, đến đến đến, Trừ Văn cẩn thận nói một chút, ngươi làm sao cải tiến? Trần Quân đội vảng trả lời, trước dự lịch trưởng A Lục, từng cung bách tính giao lưu. Dân chúng địa phương nói, vậy hạ ngài chuyển xuống một pháp, hàng năm thu thập khỏe mạnh, khổng lồ, không nạn sâu bệnh lúa mạch lưu làm hạng giống, năm thứ hai yêu chúng tuyển yêu, như vậy từng năm tuyển yêu, một số năm sau liền có thể thu được một nhóm chất lượng tương giống. Đến từ châu sau, lấy lúa nước bắt đầu thí nghiệm, một năm hai thủ, đến nay đã tới đời thứ 8 Sản lượng cũng xác thực một đời so với một đời cao. Năm nay mới nhất một đời so với đời thứ nhất tăng sản trí ít 3 phần 10. Lưu dụ nghe được này, dơ ngón tay cái lên, dòng suy nghĩ chính xác. Mới pháp chính xác thực, thực tiễn cũng chính xác, trường Văn, không nghĩ đến ngươi còn là một làm nông nghiệp hảo thủ. Lại hướng Tô Lục cười nói, ta còn tưởng rằng, con cháu thế gia đặc biệt là đảng người ta định xuất thân chỉ thích làm vườn nưu. Tô Lục gầm thầm thở ra một hơi, hướng Lưu Dụ cười nói, "Dũng bệ hạ lời nói nói, vậy hạ bên này là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm." Trần Bấn nghe nói như thế, nhất thời dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lời này cũng có thể nói. Lưu Dụ đập chân cười to, "Không sai, chân phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa giáo điều sai lầm, đối với các người đám người kia sản sinh cứng nhắc tượng." Trầm ngâm chốc lát, Không sai, con cháu thế ra bên trong cũng có bao nhiêu lòng mang tiên hạ xích thành chi sĩ." Hướng Tôn lúc nói, văn dược, như có trường văn loại này anh tài, cứ việc tiến cử. Tôn Lộc đại hỉ, không người giối bái. Chân quân cũng âm thầm kiếp sợ, khá lắm lòng dạ rộng rãi biết sai có thể thay đổi chi nhân tiện dụng một đời minh quân. Chẳng trách văn dược như vậy tôn sủng. Chỉ lời nói này, chính là dĩ vãng sở hữu quân chủ đều không làm được. Không tới 10 năm liền chiếm hết Hà Bắc khu vực, quả thật có không giống người thường địa phương. Lưu dụ lôi kéo Trần quân cẩn thận dò hỏi ở Từ Châu trồng chọt lúa nước các loại, thì bị đến trồng chọt nó độ thì nước bón phân tần suất chờ chi tiết. Cú Mặc Kệ Trần Quần có nghe hay không phải hiểu, đem trong đầu những người giải rác tri thức hết thể bao cho. Thậm chí một số chính hắn cũng không hiểu điểm tri thức, cái gì tính trạng, di truyền, hùng, cây thư cây, thu phấn, tạp giao các loại. Hắn để cái khái niệm, còn lại để Trần Quần tự mình dần bật. Không có hiệu quả, cũng không đáng kể. Nhưng chỉ cần dần bật ra như vậy một chút xíu đồ bật, liền có thể cực lớn tăng tiến nông nghiệp trình độ. Ở Sóc phương Tây, hắn chính là làm như vậy. Bước cái khái niệm, dòng suy nghĩ thậm chí giống thật mà là giả kiến nghị, để bộ nguyên mọi người tự mình cân nhắc có thể chứng thực bao nhiêu toán bao nhiêu. Sự thực chứng minh, cái thời đại này người cũng không ngu, thậm chí tương đương thông minh, chỉ là tích lũy không đủ, hoàn cảnh lớn cũng không thích hợp làm đổi mới, cho nên mới có vẻ ngu mội. Cho bọn họ an ổn hoàn cảnh, lại cho bọn họ đầy đủ tài chính, nhân lực, vật lực cùng thời gian, 1,5005 sau có thể làm ra đến, bọn họ liền có thể làm ra đến. Nông nghiệp khối này, ngoại trừ những người công nghệ cao đổ vật, thường quy tạp giao giống nói trắng ra thật không cái gì đổ khó, để tâm, tỉ mỉ có kiên trì nghiêm ngặt dựa theo quy trình một lần lại một lần địa thử nghiệm, sớm muộn có thể bồi dưỡng ra ưu tú giống. Khá giống vật liệu học, không những cái khác, liền thử nghiệm, một cái phương pháp phối chế một cái phương pháp phối chế địa thử nghiệm, số may, rất nhanh sẽ có phát hiện mới. Chỉ là nông nghiệp thử nghiệm chu kỳ quá dài, chính là hai mùa thậm chí lúa ba vụ, cũng là theo, tới năm toán thời gian, không cẩn thận chính là cả đời. Bởi vậy, lưu dụ khẳng định không thể thời gian dài ngồi thủ ở trong ruộng. Có Trần Quân như thế người trợ giúp, không thể tốt hơn. Liên tục mật đảm mấy ngày, quân thần hai người lẫn nhau xem vui mừng đều cảm thấy đến chân nhân cùng đồn đại không giống. Đặc biệt là Lưu dụ, chỉ muốn nói, quất sinh hoài nam thì lại vì là quất, quất sinh hoài bắc thì lại vì là chỉ. Chân quân như thế bác học, có kiên trì mà khơi hài một người, làm sao liền rơi xuống cái như vậy không tốt danh tiếng đây. Bước bỏ khoảng chừng, trái phải sau, đối với Trần Quân nói, ngươi về Từ Châu, mà ở lại Từ Châu, những cái khác cũng không cần quản, chuyên tâm cân nhắc lúa nước tăng sản thuận, thân, lúc cần thiết có thể tạm thay Từ Châu một trước. Lại nói, ta sẽ điều động một luồng tinh bảo vệ ngươi, bảo đảm Từ Châu bình yên vô sự, đến tận ta bắt Từ Châu. Chân quân trọng trọng gật đầu gia phụ quả thật có tâm gia biển chăng lẽ, nhưng hiện tại, lưu dụ tâm linh thần hội, hắn không sẵn vậy, ta liền bất động hắn, chuẩn hắn an độ tôi ra. Trần quân đại hỷ, liền đội vàng hành lễ. Hắn cũng không muốn để cho cha ra biển, tuổi lớn như vậy, trên biển sóng gió lại cao lại mãnh, hải ngoại hoàn cảnh càng áp liệt, vạn nhất có cái sơ suất, thực tại không đẹp. Có thể ở lại trung nguyên, vẫn là ở lại trung nguyên cho thỏa đáng. Không, đi là dương. Lúc này chủ động xin, bệ hạ, thần nguyện đem một nhà già trẻ đưa tới Lạc Dương cư, cũng mở mang Lạc Dương chi hoa. Lưu dụ gật đầu, vậy ta sớm một chút bắt từ châu. Chân quần lại lễ, đa tạ bệ hạ tất hành. Lưu Vũ cười nói, rất nhanh, Bát quận để âm liền công bằng thành quốc. Bành thành quốc liền thuộc về Từ Châu quận hạt, tao tháo chạy đến Bành thành quốc đợi, cũng là thuận tiện chạy trốn qua sông. Bắt Bành thành quốc, thuận thế chiếm lĩnh Từ Châu, lại quay đầu lại bắt sông Hoài một đường Hà Bi, như nam, liền có thể hướng bắc bộc đánh còn lại quân huyện. Trước tiên phong ở bên, cuốn chặt túi áo, quay đầu lại chậm rãi tiêu hóa trong túi tiền mỹ vị món ngon. Ngược lại Tháo chủ đánh từ thủ, còn rất chi kỳ mà ra một ít thành, vậy còn không làm muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đơn giản tốc độ mà thôi. lại lễ dẫn hộ vệ lặng yên rời đi, trở về Quảng Lăng. Thấy phụ thân, lần nói lưu dụ chỗ tốt, cuối cùng nghiêm túc nói: "Phụ thân, đừng ra biển, đi Lạc Dương đi, như muốn chuyển học, không, có so với Lạc Dương nơi tốt hơn." Trần Kỳ cau mày, lưu dụ chuẩn vi phụ chuyển học. Trần Quân căn đầu, vậy hạ Cam Guest sĩ tộc lũng đoạn kinh học cùng giáo dục, Cam Guest mu muội, để tâm bất lương chi học, nhưng không cam ghét chính kinh học vấn, còn nói bất luận khủng mạnh vẫn là lao trang đều là hoa hạ văn minh bản nguyên, có lẽ có căn bá, loại bộ liền có thể." Có nói, mặc dù là căn bá, cũng chưa chắc liền muốn triệt để tiêu diệt, ngược lại muốn còn nguyên địa truyền xuống để cho hậu nhân nhận biết, nghiên cứu, phê phán. Vậy hạ nói, lý càng biện tần minh, thế gian này sẽ không có nhất thành bất biến đạo lý. Học thuyết cũng là, nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Không mạnh chi học không xấu, nhưng có người lấy cường mạnh chi học coi như vũ khí bài trừ dị kỵ tranh quyền đoạt lợi, vậy thì rất xấu. Phu thân, nghe rõ chưa? Trần Kỷ nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, tầng tần thở dài, quả nhiên là hiếm thấy trên đời minh quân, chỉ lời nói này, liền đủ để vì là thánh nhân học vấn tri cương lĩnh, vì là hậu thế học giả hoa minh tư bí, lợi hại. Nói đến đây, lại nặng nề cả đầu, thật là lợi hại. Giang ba Câu Tan Dã Sí tộc cùng đảng người căn nguyên bản, sau đó lại có thêm người lấy kinh học vì quần trôi điều khiển quần lưu, liền vừa vặn rơi vào hắn họa vòng tròn bên trong, vì là thế nhân liếc mắt, khó hơn nữa đứng ở cao thượng địa phương. Cười khổ một tiếng, cũng là ba lời này hai ngữ, đem đảng người cùng với từ tử mạnh mẽ sĩ tộc đánh vào vạn kiếp bất phục khu vực, sau đó mọi người nói lại đảng người cùng sĩ tộc, đầu tiên nghĩ đến chính là lấy kinh học làm vũ khí tranh quyền đoạt lợi nham hiểm tiểu nhân, mà không phải chúng ta dựng nên bác học nhiều biết, thanh liêm công chính, vì dân vì nước quang chính người lại thở dài một tiếng, 100 năm gốc gác bị hắn răm ba câu hủy hoại trong một ngày, viên thứ dương bị bại không an. Chương 366, thần kiếm chương 366, thần kiếm Trần Quân nghe phụ thân lời nói này, cũng mới ý thức tới Lưu Dụ hồi hợt mấy câu nói lại có uy lực như thế. Càng thấy Lưu Dụ sâu không lường được, liền cuốn nhủ, phụ thân, thời đại thay đổi. Trước đối phó thiên tử, ngoại thích, hoàng quan cùng với quan viên địa phương, hào tổng, bạch tính thủ đoạn hết thảy không thể dùng. Ở bệ hạ dưới tay, tuân thủ pháp luật mới có tiền đồ. Lần này đi tới La Dương, tuyệt đối đừng sằng vậy, tư lập làm có thể Nhưng ngàn vạn tuyệt đối không nên bí mật mang theo hàng lậu. Ngươi già đầu, không bao nhiêu thời gian, chết không liên tiếp, Hải Nhi có thể phong nhã hào hoa đầy. Trần Kỷ giận dữ, nghiệt tử. Giám ăn nói linh tinh, rồi lại cười nói, ngươi a, vẫn là quá đơn thuần, tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật đó là cho người bình thường định quy củ, đối với chúng ta những người này tới nói, chỉ cần chớ quá mức, đường giống hồng tuyến liền bình an vô sự. Còn Nhi, cha cũng nói với ngươi cú chu tâm lời nói, sĩ si tộc có thể điều diện, nhưng sĩ si tộc tổn. Bất luận ai làm hoàng đế, cũng không thể triệt để tiêu diệt sĩ si tộc. Tiêu diệt cựu Sĩ tộc, một cách tự nhiên gặp có Tân Sĩ tộc sinh ra. Hay là không gọi Sĩ tộc, nhưng trên bản chất giống như lúc, Sĩ tộc hội lấy đủ loại khác nhau phương thức bính cựu tồn tại. Người xem Lưu dụ đã kích Sĩ tộc đã kích đến mức rất hung tàn, nhưng hắn quản trị sinh ra rất nhiều đại thương nhân, những người này bây giờ nhìn không có nguy hại, nhưng trưởng thành, nguy hại cùng Sĩ tộc như thế. Hoặc là nói, những người kia chính là tương lai Sĩ tộc, lấy đại thương nhân hình thức tồn tại. Vi phụ đi lật dương, tuân thủ pháp luật điều kiện tiên quyết làm điểm bán, lợi dụng ta Trần giao thiệp cùng tài nguyên, nếu không mấy năm liền có thể trở thành là trên lợi này mấy đến đại thương nhân. Ngươi làm tiếp ra chút thành tích, đến lưu dụ tin cậy cũng có trọng, quyền tiền ở tay, ai dám nói ta Trần Thị không bằng trước đây. Chỉ cần ta không làm gian phá pháp, làm ăn này liền sẽ càng làm càng lớn, gia tộc cũng càng ngày càng thịnh vượng. Đệ tử trong tộc, có thể làm quan làm quan, có thể xuất sĩ xuất sĩ, có thể tinh thương tinh thương, cái gì cũng không thể nghèo nông sinh con. Như vậy, hết thảy đều thay đổi, tất cả cũng đều không thay đổi. Chờ lưu trữ cưới hạt về phương Tây, kha kha kha. Trần Quân nghe lời nói này, nhất thời sợn cả tóc gái. Quả nhiên là Chu Tâm nữ ngữ, không biết bậy hạ ứng đối ra sao. Trần Quỷ cười đến càng âm hiểm, vi phụ thật sự muốn biết, vậy hạ gặp ứng đối ra sao tần sinh mà càng mạnh mẽ sĩ tộc. Lại vô vô trần quần bay, Quân Nhi, ngươi cần phải chung với chú thủ, nỗ lực trèo lên trên, ngươi trèo càng cao, ta Trần thị liền càng thị vượng. Trần Quân mờ mịt gật đầu, trở lại thư phòng, suy nghĩ luôn mãi, viết tin một phong đưa tới Lâm vận, đem hai cha con đối thoại hết thể nói cho lưu dụ. Trần Quân thu được tin đáp lại. Xem xong trong thư nội dung, nhưng phần chấn tâm thần, thậm chí có tinh thần cảm giác, vọt tới phụ thân trong phòng, "Phụ thân, vậy hạ tin lại." Trần Quỷ nhìn lướt qua, giận tím mặt, thằng nhóc ngươi dám bán đi vị phụ, vừa cẩn thận xem lưu dụ tin đáp lại, nhưng càng ngày càng trầm mặc. Một đời người có một đời người chức trách. Chưa từng có nhất lao vĩnh giật chính sách cùng thủ đoạn. Quốc cùng nhà có cộng đồng lợi ích, cũng tất nhiên có không thể điều hòa mâu thuẫn, cái gọi là trung hiếu không thể song toàn chính là lẽ lý. Thiên hạ hợp lâu tất phần, phân lâu tất hợp, thay đổi triều đại cũng là thường có việc. Chúng ta sinh ở đương đại, tận tâm tận lực liền có thể, có thể để người trong thiên hạ biết được thiên hạ này có thể trở nên càng tốt hơn, liền không tệ với lòng. Chính như lấy công đại trợ việc, tự chứng mà lên, hiện đã truyền khắp thiên hạ, lại hà khắc chưa hầu. Dùng công thời gian cũng không dám xem mười mấy năm trước như vậy cực điểm nghiền ép khả năng, mà từ đây sau này, bất luận triều đình, quan phủ, hào tộc dùng công đều muốn thanh toán tiền công, ai không thanh toán, ai chính là cùng khắp thiên hạ bách tính là địch. Chấm bị bỏ nô lệ chế, mở rộng dài ngắn công khế ước chế cũng là như thế. Cường thu thiên hạ đồng ruộng vi công lại thuê loại cho quảng đại bách tính, khiến người người có ruộng có thể canh, cũng là như thế. Chấm làm mỗi một chuyện đều là tiến bộ. Bước ra bước đi này, từ đó về sau, có người đi ngược chiều cũng thi, liền có người bình định. Vì lẽ đó, chấm chưa bao giờ lo lắng phụ tử các nói kiểu muối sĩ tộc. Tên sĩ tộc mạnh mẽ lúc, tự có người mới mới thủ đoạn đối phó. Lời nói không tính chuyện giật cân lời nói, đem bạch tính bức xuất ruột, bọn họ có thể liên hợp lại đem quyền sở hữu quý hết thẻ giết sạch, quản ngươi cái gì kiểu mới kiểu cũ sĩ tộc, đầu người rơi xuống đất một khắc đó hết thẻ tan thành mấy khói, giết sạch có thể thành tịnh mấy trăm năm. Kha kha kha, chớp thiếu một chút liền làm như thế. Xem xong, đến tiên Trần kỵ sởn cả tóc gái. Hắn muốn nói không thể, có thể tưởng tượng muốn lưu dụ hành động, không phải không thừa nhận, lưu dụ hoàn toàn làm được đến, chỉ là không như vậy làm mà thôi. Không riêng lưu dụ, chương giắc cũng thiếu chút nữa làm được. Trần thắng nô rộng rãi cũng có cơ hội làm được, chỉ cần những người kia liên hợp lại, đem đầu mâu nhắm ngay sĩ tộc, thật có thể làm được, thậm chí rất dễ dàng. Chương Zắc khởi sự lúc, địa phương trên rất nhiều hào tộc trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, liên mộ tổ đều dương. Mà Lưu dụ việc làm, cao minh hơn Chương Zắc trăm lần, ngàn lần. Lưu dụ bằng giàn đốc một thanh thần kiếm, sáng loáng điện nói thiên hạ biết người, trôi này thần kiếm có thể gột rửa thế gian tất cả yêu ma quỷ quái, bất luận người nào cũng có thể ở cần thời điểm ra sức rút ra trảm yêu trừ ma thậm chí thay đổi triều đại. Nói cho đúng, chính là sáng suốt. Để thiên hạ tất cả mọi người đều biết cái gì mới là chính xác con đường, một khi đi lệnh, tự nhiên sẽ có người rút kiếm mà lên. Chân Kỳ mồ hôi lạnh rơi, tay chân lạnh lẽo. Trước điểm tiểu tâm tư kia, ở lưu dụ này Huy Hoàng kế sách trước mặt khác nào dưới mặt trời chói chang một mảng nhỏ mê đen, một chiếu liên tán. Mồ hôi lạnh tiêu tan, bố vỗ trần quần cánh tay, Quân nhì, lưu dụ người này không chỉ là một đời minh quân, càng là từ xưa tới nay độc nhất vô nhị đại trí tuyệt người, ngươi cần phải để tâm hiệu lực, ở bên cạnh hắn dù cho làm ra một chút bẽ nhỏ không đáng kể thành cũng đều có thể vang danh thiên cổ. Chân Kỷ lo lắng, phụ thân Ngươi đây, Trần Kỳ cười ha ha, vi phụ vậy thì đi lặng giường, thư là chuyển, nhìn lại một chút có cái gì kiếm tiền chuyện làm ăn, mặc kệ sau đó làm sao, cầm lấy nhiều cơ hội kiếm lời điểm kiến nguyên thông bảo tuyệt đối không sai. Lại nói, tao tháo không lật nổi sóng gió gì, ngươi chuẩn bị một chút đem từ châu hiến cho lưu dụ, ân, tìm cái đường hoàng lý do, liền nói vì là dân sinh kế, không muốn từ châu tao nộ bình ai, cam nguyện đánh bát như vậy đều rảnh, ha ha, sau đó sách xử trên tuyệt đối sẽ khen ngươi là cái tâm hệ dân sinh quan tốt. Trần Quân thở một hơi. Cũng còn tốt, phụ thân cũng không phải là ngu xuẩn không thay đổi người bằng không, thật không dễ xử lý. Chân quân hai cha con thương lượng dọn nhà lúc, Lưu dụ đã xuất đại quân đến quận tế âm trị định đạo thành. Định đạo thành phụ cận nguồn nước càng dồi dào, vài điều sông lớn tự phụ cận chảy qua. Thành hào cũng có 12 triệu rộng, tường thành cao 7 triệu. Trong thành có 90.000 binh mã. Tao nhân, tao hùng huynh đệ hai người cộng đồng cánh ác, còn có mấy tên lưu sĩ phụ tá, vật tư cũng phong phú. Là cái xương đầu cứng, không sợ trời không sợ đất l bố, thấy như vậy hào, cũng đầu lớn, bậy hạng, Wendy, lấy sống xét mấy ngày lại nói. Chương 367 Tào Nhân phản kích chương 367, Tào Nhân phản kích ngược lại đã quanh hai nhóm, không, cái gì có thể che che lớp điểm? Lưu Dụ gật đầu đáp ứng. Tí tách lịch mưa thu dưới cái liên tục, đêm đó nước sông liền bắt đầu dâng lên, thành hào mặt nước tràn ra đê, mạng được nơi đều là. Nhưng Lưu Dụ đóng chạy chỗ cao, lại sớm lấy thổ bao tải làm từng đê, đào danh thoát nước cử, được ảnh hưởng không lớn. Tế nước càng mênh mông quần quần khởi sướng hum thủy, mang theo bùn cát chạy trốn hướng đông tụ hợp vào Hà Trạch. Lúc này Hà Trạch còn là một hồ lớn. Tào Nhân thấy lại trời mưa, lúc này đổi sắc mặt, kéo Cao Hồng, tuyệt đối không thể lên thành tường. Tao hung còn không phản ứng lại, vì sao? Tao nhân lặng lẽ giơ ngón trỏ lên chỉ thiên. Tao hung lập tức sắc mặt biến, lẽ nào? Tao nhân nghiến răng nghiến lợi gật đầu, Ngụy Đế lại dùng lần này nhà văn đoàn. Hỏi lại, Tử Liêm, ngươi tưởng thành không có ăn bất nguyên vật liệu chứ? Tao hung đội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, ta tự mình đốc công, đủ công đủ liêu, vô cùng kiên cố. Tao nhân thở một hơi, chỉ cần tưởng thành không sụp, theo hắn làm sao làm, chúng ta sẽ chết thủ, có thể tham một ngày toán một ngày, hắn công thành chúng ta liền phản kích. cái khác, chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Cao nhân bổ sung lại nói, trên tường thành chỉ phải chút ít binh sĩ, nhiều đánh cờ sĩ cố bố mê trận để hắn. Vành đi, tao không lại gật đầu. Nhưng mà, đích thân vệ đền báo, trong thành nước động càng ngày càng nhiều lúc, huynh đệ hai người không nữa có thể bình tĩnh. Định đào thành ở tế nước bờ sông, thoát nước nghiêm trọng ý lại tế nước. Một khi tế trên nước trướng, trong thành liền muốn nước động. Nhẹ thì ảnh hưởng sinh hoạt, nặng thì biến thành nạn hồng thủy, gặp thao xấu lương thực, gặp khiến trong thành quân dân không cách nào nhóm lửa làm cơm, thậm chí gặp mang đến bệnh tật cùng dịch. Khô hạn bằng nạn châu cùng nạn đói. Nạn Hồng Thủy bằng ôn dịch cùng nạn đói. Mỗi lần nạn Hồng Thủy qua đi, gặp vùng lớn địa người chết, hoặc là chết đói, hoặc là ú chết. Ở trong thành trì, càng sẽ diễn biến thành một thành một thành tử vong. Huynh đệ hai người đối diện chốc lát, từng người dịch ra ánh mắt, suy nghĩ đối sách. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không hề đối sách. Định Đạo thành địa hình địa thế nhất định sợ nhất nạn Hồng Thủy. Thứ hổ còn người là mở rộng thành hảo. Nguyên bản có thể làm vì là bình phong thành hào, hiện tại biến thành lập định đạo thành cái cổ lấy mạc mang. Tao hâm khẽ răng, xin ngự Trần Kiệu cùng Cao Đường lòng tới đây nghị sự. cùng Cao Đường lòng đều còn trẻ. Đi theo Tào Tháo thời gian cũng đều không giải, nhưng đều biểu diễn ra không ít tài hoa, là Tào Tháo rất coi trọng văn thần, cố ý phái tới phụ tá Tào Hồng. Trần, lớp 11 người vào cửa, đã toàn thân ướt đẫm, tiến đến lửa than buồn bên sưởi ấm, đồng thời trầm giọng nói, hai vị tướng quân, này mưa đến đến mức rất là không quen. Tào Hồng bắt đầu, vì lẽ đó xin mời hai vị tới đây thương nghị đối sách. Cao Đường Long trầm giọng nói, không có biện pháp khác, bỏ thành đi, bằng không, ngày 10 bạn nhân mã cũng muốn trắng hơn bạch chết đuối ở trong thành. Tào Hồng sắc mặt lập tức xuống, câm miệng Tào Nhân tầng hắng một cái, một mũi tên chưa phát liền bỏ thành, này không tốt lắm. Cao Đường long nhắm mắt trả lời, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được nói loạn, hai vị tú quân, lại xuống hai ngày mưa to, trong thành nước đọc đem ngập quá đầu gối, muốn khí cũng khí không được, chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc là chết đuối, hoặc là bị Ngụy Đế giết chết. Tào Hồng Tào Nhân trầm mặt. Đây là sự thực, bọn họ tự nhiên biết, nếu không thì tại sao muốn tìm chân tiểu? Cao Đường lòng đến thương nghị đối sách, nhưng liền như vậy một mũi tên chưa phát điệu bỏ thành mà đi, làm sao đối mặt Tào Tháo? Tàu tháo chắc chắn sẽ không giết bọn họ, có thể đây mới là đáng sợ nhất. Bọn họ trái với Tào Tháo mệnh lệnh, tao Tháo nhưng không giết bọn họ. Như vậy cái khác thủ tướng đây, tất nhiên học theo giam giáp. Đến lúc đó, Tào Tháo giết cái khác thủ tướng và đội, mọi người tất nhiên không phục. Có thể không giết, càng nhiều người chỉ có thể nói theo, nô dịch liền bỏ thành mà đi, chiếc để uy hiếp mỗi thành tất tranh đại phương trâm. Lúc này, Trần Kiều mở miệng, bỏ thành không phải là chạy trốn, có thể rời đi binh lực đến phụ cận huyện thành, như thừa thị, thậm chí có thể xua quân hướng bắc đoạt lại bị lưu dụ chiếm lĩnh thành. Tào Hung Nhân đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, nói mỉ, Trần Kiều ôm quên Hai bị tướng quân, thuộc hạ trước sau cho rằng bị động phòng thủ là dưới hạ sách, chủ động tấn công trái lại càng có thể kéo dài thời gian, chúng ta 10 bạn tinh binh, 5000 mượn doanh, tán vây khắp nơi từng người hành quân, tấn công quần luyện, máy giày mùi đế, phá hoại con đường cầu nối thậm chí đồng ruộng. Ngụy Đế bên ấy, tất nhiên mệt mỏi. Ngụy Đế như tập trung binh lực đối bắt, các doanh kéo Ngụy Đế thoát thân liền có thể, có thể chạy bao lâu toán bao lâu. Như Ngụy Đế cũng chia binh bắt, vậy chúng ta liền có cơ hội kích, chỉ cần có thể tiểu thắng một hồi coi như kiếm lợi. Cao nhân nghe vậy lại hỉ Này cùng Tuân Văn Nhược Kế sách rất có tương tự địa phương, hơn nữa càng càng lớn. Tao Hồng cũng khẽ gật đầu, trước đây đối với Ngụy Đế không hiểu nhiều, cho rằng Tử Thủ liền có thể ngăn cản bước chân của hắn, Tử Thủ trong thành trái lại cho hắn cơ hội, không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Đến ra ngoại thì lại hoàn toàn khác nhau, coi như chiến bại, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt, càng không đến nỗi bị bại như vậy vất ứ, còn có thể kéo dài thời gian dài hơn, thậm chí có thể phản kích Ngụy Đế bạc nhược địa phương, để Ngụy Đế đến thử đánh bại tư vị. Cao Đường lòng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu tán thành, này sách tuy rằng có nguy hiểm, sát thực mạnh hơn Tử Thủ cô Tao nhân hạ lệnh, lập tức phái lính liên lạc đi thành thành, hướng về chúa công trình bày chi tiết, xin mời chúa công xét kết luận cái khác quần luyện quân sự bố trí. Chúng ta nơi này nhất định phải ra khỏi thành. Bằng không, thật muốn chết đuối tại đây. Tao hung cũng hạ lệnh, phái người lặng lẽ đào ra cửa thành phía đông, cửa thành phía bắc, cửa thành phía nam ba tòa cùng thành, toàn quân thu thập bọc hành lý quân giới cùng lương thảo, chọn cơ hội phá bằng đây. Hai người hạ lệnh, nguyên bản làm tốt tử thủ chuẩn bị binh lính lại bận lên. Lúc này, bầu trời đột nhiên lượng, màu xanh thâm thẳm ánh sáng rọi sáng định đảo thành bầu trời, đặc kia chớp rơi vào cửa thành phía bắc trên lầu. Ngụy Đế lại thì yêu thuận, Tào Nhân dù muốn hay không điệma xuống, không dám ngẩng đầu. Âm ầm, mấy liệt tiếng nổ vang rền ở đỉnh đảo thành bầu trời nổ vang, cửa sổ dị giáo run dậy, đại địa cũng hơi rung động. Tào Nhân cũng không dám thở mạnh, chăm chú bưng lốt hai, liều mạng hướng Tào Hồng nhe mắt. Tào Hồng nhưng là lần thứ nhất thấy, đầu vang lên ong bên trong một mảnh trống không, hoàn toàn không còn ý thức, bị này cùng bố sấm nổ chấn động đến mức không nhẹ. Mới vừa hoãn lại đây, mê mê hoặc trường điệma ngã xuống, bầu trời lại sáng lên màu xanh thâm thẳm ánh sáng. Bốn người dị giáo run. Tiếp theo là đạo thứ 3 sấm nổ. Tào Nhân lòng vẫn còn sợ hãi điệu bò lên, đội vàng hướng thân vệ hạ lệnh, mau chóng kiểm kê thương vong. Lại hướng Tào Hưng nói, "Này lôi, một ngày cũng là ba hưởng, tạm thời sẽ không có, trước tiên đứng lên đi." Tào hồng bán tín bán nghi. Tào Nhân chỉ chỉ phương bắc, "Ta ở bộ Dương trải qua." Nói tới chỗ này, trong lòng thậm chí nổi lên như vậy chút ít yêu náu, phản phất đây là cỡ nào vĩ đại mà quang minh trải qua. Thân vệ chạy vội mà quay về, tướng quân, cửa Tây lâu sụp, ba đạo sấm nổ nổ ở một nơi, thương vong không lớn, chỉ có hơn 200 người. Tàu nhân thở một hơi, thương vong xác thực cực lớn. Tào Hưng ha hả Ngụy Đế còn một mũi tên chưa phát đây. Hú hồn con rụt một tòa cửa thành lầu tử. Táo nhân nhưng càng quan tâm tường thành, tường thành đây, không sụp chứ. Chương 368, bảo trọng chương 368, bảo trọng tường thành không sụp. Cửa thành lầu Trần nhà sụp, hai cái chủ cây cột bị sét đánh nước, mặt đất đánh ra hai cái hố, nhưng bức tường bình nhiên vô sự, không có sụp xuống nguy hiểm. Ở cửa thành trong lầu trốn mưa binh lính không chết cũng bị thương. Trong thành cũng có hơn 10 binh sĩ bị lôi điện dư bị làm đến. Hiện tại, sĩ khí suy sụt, quân tâm sợ, tướng quân nghi sớm ngày đọc biên. Tào Nhân thân bệ tùy tùng Tào Nhân nhiều năm, cũng từ bộc Dương phá vòng vây mà ra, biết được thế cuộc, cũng nói mạch lạc rõ ràng. Tào Nhân thở một hơi, tường thành bình yên vô sự là tốt rồi, không đến nỗi quá gấp gáp. Đối với Tào Hằng nói, "Tử Liêm, tối nay phá vòng đây đi, mang đi có thể mang đi lương thực, mang không đi hết thể bốc trong nước, một hạt không giữ cho Ngụy đế." Nói làm liền làm, hơn bạn binh sĩ liệu lĩnh thu thập bọc hành lý, chuẩn bị phá vòng đây. Kỵ binh càng làm nóng người, chuẩn bị phá vòng đây. Trong thành hiện tại có 8000 kỵ hai người các lĩnh 4000. Tào Nhân kéo bàn tay, nghiêm túc nói, "Tử Liêm, Người hướng về trấn Lưu Phương hướng, ta hướng đông quận phương hướng, vừa đi một bên phân tán binh lực, cần phải đem những binh sĩ này mang đến bị Ngụy đế chiếm lĩnh quận huyện, khiến cho Ngụy đế giúp quân, ở giá ngoại dây dưa với hắn. Ta không cần đâu, huynh trưởng, bảo trọng." Huynh đệ hai người nắm thật chặt tay, bốn mắt nhìn nhau, biểu hiện trầm trọng. Nếu như bộ thành chạy trốn tới thành thành, đều có thể mạt, có thể linh quân phản kích lưu dụ lãnh địa, ai chết ai sống cũng không ai biết, này một mặt rất khả năng là xa nhau. Mầu tia điện màu trời đêm. Trong mấy mắt, tao nhân thậm chí có thể nhìn rõ ràng tào hồng trong ánh mắt bi ai vẻ. Tào Nhân lôi kéo Tào Hồng té trên đất, ngâm ở tanh hôi nước đọng bên trong không dám làm một cử động nhỏ nào. Lần này, hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, màu đỏ rực ánh chớp rực la la điệu từ bầu trời hạ xuống, tốc độ không nhanh dáng mẻ, rơi vào trên tường thành, đánh cho gạch đá bay tán loạn, màu đỏ thám hồ quang ở trên tường thành kéo dài trăm bước xa, sau đó mới một chút tiêu tan. Điện quang tan hết, tiếng sấm mới đến. Nguyên Lai, like, kia chấp so với tiếng sấm nhanh lâu như vậy ai chờ 3 tiếng lôi quá, lập tức kéo Tào Hồng, độa la lên, ra khỏi thành. Không muốn kéo dài, ba tòa cổng thành tự từ, từ mở ra. Kỷ ầm lao ra, Giọ theo lúc trước phương hướng thẳng tắp lao ra, bộ binh theo sát phía sau, hoàn toàn mặc kệ trông thành các loại cùng thành Tây lưu dụ, bỏ mạng lao nhanh. Lưu dụ ngay lập tức thu được tham báo đến báo, vậy hạ, trong thành quân coi giữ mở thành phá vòng đai, hướng về ba phương hướng chạy. Lưu dụ như mày, phá vòng đai, ngày thứ nhất liền phá vòng đai. Tô Đốc cũng kinh ngạc, Tào Nhân Tào Hổ cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết, é sợ không phải đơn giản bỏ thành mà chạy. Lưu dụ khẽ đầu, ta quân hành quân mấy ngày lại mới vừa chạy, hiện tại mưa rơi lại lớn, không thích hợp truy kích. lệnh, lặng đợi đừng trước tiên tiếp quản định lập thành. Định bảo tường thành tạm bợ thâm, lại có thủy lợi chi tiện, có thể thành trọng yếu cứ điểm. Mặc kệ Tào Nhân Tào Hung muốn làm gì, chúng ta bóp lấy định đạo thành, bọn họ liền không lật nổi bao lớn sóng gió. Lữ Bố rất muốn truy kích, nhưng không dám mưu nghịch, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Sau nửa đêm, mưa cạnh. thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước sông chạy tròm vào náo thành kéo dài không dứt. Hưng đông, nhiệt độ chợt giảm xuống. Vào thu sau khi, mỗi cuộc kế tiếp vũ liền hạ nhiệt độ vài độ. Một hồi mưa thu một hồi lương mã, nhân công vũ cũng như thế có hiệu quả. Lưu Dụ chỉ phái chút ít binh sĩ bảo thành, mang cầu trang phòng hộ nghiêm mật, trước tiên xử lý trong thành thi thể, sau đó quét sạch đường phố, xóa sỉnh đều không dung tha. Lại lấy quân lương cứu tế bất tính, động viên dân tâm, tiếp quản thành phòng thủ. Ở mặt trời lớn ở mặt dưới, định bảo thành lập tức hồi phục, thậm chí so với trước càng có trật tự. Lúc này, tham báo không ngừng đem tạo nhân tạo hồng hai huynh đệ điệu trấn hướng về đưa đến định bảo thành. Tạo nhân linh hơn 4 bạn người thẳng đến trấn ưu. Tạo hồng linh hơn 4 bạn binh mã tấn công Việt, sau, đến là hơn 10 doanh, 3, 5000 làm như chưa binh quấy dày trần lưu quận bên trong các huyện, ven đường còn cướp bóc hương trấn mất tính, làm ác cực rất, gì? Tuất đúc thở dài, bệ hạ, tao nhân lại hấp thụ trước giáo huấn, kia binh hành động quấy nhiễu tập ta quân lãnh địa, quyết tâm muốn ngăn cản ta quân mất chân, hiện tại, xử trí như thế nào? Lưu dụ cười gảnh, này một chiêu, rất cao minh, nhưng bọn họ chơi không chuyển. Tuất đúc cung kính hành lễ, xin mời bệ hạ chỉ điểm. Lưu dụ lạnh lùng nói, lương thảo, bọn họ cướp bóc hương chỉ có thể giảm bất cần cấp bách trước mắt, tuyệt đối không đủ tán loạn người ăn. Tối đang tháng, bọn họ liền muốn rơi vào thiếu lương cảnh giới. Đến lúc đó, bất chiến tự tan. Toa Đốc cẩn thận nói, bọn họ có thể tấn công phụ cận huyện thành, bên trong huyện thành có bao nhiêu lương thực dự trữ, đủ ăn một ít thời gian. Lưu Dụ lắc đầu, bọn họ không hạ được đến. Toa Đốc kinh ngạc, "Vậy hạ, ngài ở các huyện thành chỉ chứa hơn 500 người bố trí canh phòng, tao nhân bọn họ nhưng có 4, 5 vạn người." Lưu Dụ lại cười gần, "Vậy thì muốn cảm tạ bọn họ xây dựng tường thành, lại cao lại dày, đường nói 4, 5 vạn, chính là 10 vạn, 20 vạn cung bao tổng, bọn họ có dài 7, 8 trượng thành công thành. Chỉ cần phá hỏng tường thành, bọn họ cũng chỉ có khả năng chừng mắt." Thuấn Châm gặp ngồi yên không để ý đến tùy ý bọn họ công thành đoạt đất. Lúc này Hướng Lữ bố cùng Trương Liêu hạ lệnh, "Phục Tiên, người lĩnh 5000 đãng khấu doanh hướng tây, truy kích Tào Nhân, không, cầu tốc chiến tốc thắng, chỉ cầu lượng lớn sát thương nó sĩ tốt. Văn Uyển, ngươi cũng lĩnh 5000 thân vệ, truy kích Tào Hồng, có thể tự do phát huy, không cần hạ thủ Lưu tình, càng không cần có lòng dạ đàn bà. Đáng chết viết, nên gãi gãi, nên hy sinh hy sinh. Không muốn học ta." Trước, Lưu Vũ dụ giáo dục tuổi nhỏ Trương Liêu, muốn lòng dạ độc không phải sợ hy sinh, đánh trận thời điểm nhất định phải quyết đoán mãnh Nhưng hắn chính mình đánh trận thời điểm, vì giảm thiểu thương vong, liền lạc lôi đều xuất ra. Nhưng mà, hắn như cũng như vậy căn dặn Trương Liêu, bởi vì Trương Liêu bọn họ là người bình thường, chết thì chết, một cái hố nhỏ, một nhánh đâm sau lưng, một cái cả mặt thậm chí một khối không nướng chín thịt cũng sẽ phải tính mạng của bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể xem người bình thường như vậy đánh trận, mà hắn không giống, hắn có thương vong càng ít thủ đoạn, có khả năng tự nhiên không cần tuân thủ những người quy tắc. Chính là ý này. Hắn có thể tùy hứng, nhưng Trương Liêu lư bố những người này không thể. Trương Liêu cung kính lĩnh mệnh. Lữ Bố thì lại làm nóng người, hưng phấn cả đầu, "Bệ hạ, ngài mà chờ, thần tất nhiên hái được tạo nhân thủ cấp mà còn. Chờ Lữ Bố cùng Trương Liêu rời đi, Lưu Vũ hướng Tuân Lục nói, "Chớ vậy thì theo kế hoạch vùng bình đông nam, trực công bằng thành, bắt sống tạo thảo." Thấy Tuân Lục trong mắt có vẻ do dự, trực tiếp hạ lệnh, "Ngươi Lưu thủ định đào thành, chủ trì quận tệ âm quân chính sự vụ, ta lưu cao thuận cho ngươi, hai ngươi bắt quận tệ âm còn lại huấn hành, duy trì nữa lương thảo cung cấp, bảo đảm lương thảo an toàn." nhất thời cảm động đến nước mắt, đa hạ thông cảm, thần cảm kích cùng. Lưu Vũ vỗ vỗ Tuân vai, "Chờ ta tin tốt." Lúc này lính Binh hướng về phía đông nam hướng về, thuận lợi chiếm lĩnh hai tòa thành nguyên thành, lực lượng nghỉ ngơi, chẳng đến Bành Thành quốc trì Bành Thành. Cao Tháo thu được thám báo tin tức, một nhảy cao ba thước, thật. Giả, dám lựa gạt cô, cô giết ngươi toàn ra. Chương 369, Lòng Sinh hiểm khích chương 369, Lòng Sinh hiểm khích thám báo phù phù bị xuống, chỗ công, thuộc hạ không dám ăn nói linh tinh. Ngụy Đế lưu dụ thật sự Lĩnh Binh tiến vào Bành Thành quốc cảnh, khoảng cách nơi này chỉ có hơn 50 dặm. Tổng binh lực hơn 3000 người, kỵ binh bộ binh đều có. Xem con đường, là từ quận Tề Âm phía nam xuyên qua phái quốc Trư Thu, tiêu huyện 2 huyện thẳng đến Bành Thành mà tới. Trư Thu cùng Tiêu huyện, tất nhiên đã làm mất đi. Tào Tháo vừa giận vừa sợ, quận Tề Âm đây, thế âm tình hình trận chiến làm sao? Cô hai vị huynh đệ thì lại làm sao? Tề Âm có tào nhân Tào Hồng tọa chấn, có thể dùng binh lính gần mười bạn, coi như chiến bại, cũng nên có tin tức đưa tới mới đúng, làm sao quận Tề Âm tin tức còn không đưa tới, lưu dụ đại quân tới trước Bành Thành. Kinh nộ, lại có lính liên lạc xuống tới, chủ công, Âm làm mất đi. Tào tháo tâm chìm xuống, gọi tới lính liên lạc trước mặt Hai vị tướng quân đây. Lính liên lạc lấy ra thảo nhận tin, "Chúa công, hai vị tướng quân quyết định phá vòngây, các lính 40.000 tinh binh phản công Trần Lưu cùng đồng quận, song song chia binh kế sách, muốn ở ráng ngoại ngăn cản Ngụy Đế binh mã, khiến Ngụy Đế không thể không chĩa binh cứu viện, do đó khiến Ngụy Đế khó có thể tốc chiếm Trung Nguyên khu vực." Cao Tháo thở một hơi, cũng không có bị lôi điện đánh chết. Đoạt lấy thư tín, cẩn thận xem, lúc này triệu tập chúng Lưu sĩ thương nghị, "Chư vị, tử hiếu này làm sao?" "Trinh giúp cái thứ nhất gật đầu, rất tốt." Cùng thân trước tính toán nhất trí, mà càng to Tấn công tính càng mạnh hơn, mấy vạn tinh nhuệ lây 3, 5000 người là một doanh trung khắp trung nguyên khu vực, không cùng Ngụy đế chính diện giao phong, địch quả thì lại công, địch chúng thì lại đi, quấy rầy, kiểm chế thậm chí phản kích, khiến Ngụy đế không pháp chân chính chiếm lĩnh trung nguyên khu vực, có thể kéo dài thời gian dài hơn. Quách Gia cũng gật đầu, lưu dụ đã nói, thực tiễn xuất chân trì, lời ấy có lý, Từ Hiếu tướng quân tuy không lấy như lời gọi, nhưng ở tiền tuyến trực diện cương địch, cũng có thể tổng kết ra càng dụng lực, từ Trần lưu đến Đông lại tới Âm, Từ Hiếu tướng hiến hai sách đều cực kỳ minh. Nói đến đây, do dự một chút, chỉ là Mấy vị đại quân thâm nhập được hậu, Lương Thảo e sợ. Cao Tháo vung vung tay, trước tiên không nói Lương Thảo, "Chúng ta còn đối mặt một đại vấn đề khó." Quách Gia tùy ý chấp tay, "Xin mời chúa công nói rõ." Cao Tháo chỉ chỉ chính phương Tây, "Lưu dụ chiếm lĩnh quận Tề âm sau, trực tiếp xuôi nam, quá chứa Thu cùng Tiêu huyện, thẳng đến Bành Thành mà đến, ba vạn đại quân đã đến 50 dặm ở ngoài." Mọi người sắc mặt đại biến. Chính là Quách Gia cũng không còn vừa nãy hào hiệp, "Chúa công." "Thật chứ?" Thì Chí Tải cũng lập tức căng thẳng, "Chúa công, mau bỏ đi." Cao Tháo nghe được mau bỏ đi hai chữ, nhất thời không thích, "Chí Tải, lại." Ý chí đại trọng trọng gần đầu, Lưu Vũ dụ, dụ Binh lớn mặt cắt chiến hung mãnh, lúc này không triệt, chỉ sợ cũng đi không được. Cao Tháo vốn cũng có tâm lưu lại, thật là nghe thấy ý kiến nghị này, trái lại rất là tức giận, Bành Thành cũng có 10 bạn tinh huệ, Niu Si Niu Mây, Võ tướng Như Mưa, nghe tiếng liền trốn, sau đó làm sao phục chúng? Ý trí lại càng gấp, chúa công như khó giữ được tính mạng, còn nói gì tới phục chúng. Cao Tháo giận quá, từ Đông quận chạy trốn tới Bành Thành mới mấy ngày, lúc này lại trốn, cô chẳng phải thành trong mắt người khác chó mất chủ. Lại vô mảnh bàn, Thành đã đến sông Hoài bên cạnh, lại trốn cũng chỉ có thể quan sông thậm chí qua sông, này nghiêm trọng phá hoại hán thủy mí nước. Cô tuyệt không trốn. Chí chí tại còn muốn tiếp tục quyên. Quách Gia kéo, trầm giọng nói, "Chúa công, nếu muốn chiến, cái kia liền phái tinh nhuệ ra khỏi thành ra chiến đi, mấy lần binh lực mất mặt giặc công, xe bắn tên, máy bắn đá, cung nỏ, chiến xa, có cái gì vũ khí lấy cái gì vũ khí, đến một hồi đại hỗn chiến, coi như bị đánh bại, cũng có thể sát thương rất nhiều quân địch." Bổ sung lại nói, "Đây là dưới hạ sách, nhưng ta quân không có biện pháp khác, tử thủ trái lại là một con đường chết." Chứ đều cho rằng tử thủ liền có thể ngăn cản lưu dụ, xây tường cao, gom nhiều lương, mỗi thành tất tranh. Sau đó phát hiện có thể thích hợp có rút lại binh lực. Hiện tại phát hiện, ở trong thành tự thủ không hề tiền đồ có thể nói, còn không bằng ra khỏi thành ra chiến. Ngược lại đều là bị đánh bại, ra khỏi thành ra chiến, lấy chúng kết quả đại hỗn chiến, còn có cơ hội sát thương lưu dụ một ít binh mã, không đến nỗi bị nước ngập hoặc là sẽ đánh. Cao Tháo nghe được này, ngay lập tức sẽ hối hận rồi. Ban thành binh mã, là hắn dưới tay tinh nhuệ nhất mà trung thành một nhóm. Có đám này binh mã ở tay, đến chỗ nào đều có thể diện tích xung vương. Như toàn bộ chiến tự ở đây, đến Giang Đông Ai còn coi hắn là một nhân vật xem. Nhưng lời đã lối ra, mở miệng, bất luận làm sao cũng thu không trở lại, chỉ có thể âm trầm ánh mắt ở chúng chúngưu sĩ trên mặt ban phá, cuối cùng thở hồn hình hỏi, "Phải ai nên chiến?" Tất cả mọi người không đáp, liền ngay cả Hí Chí Tại cũng trầm mặc. Nếu là đối mặt cái khác kẻ địch, xuất chiến chính là lợi công. Có thể đối mặt lưu dụ, xuất chiến bằng chịu chết, điểm tiên ai cũng không tốt. Có thể như quả tùy tiện điểm mấy cái không vất lượng, lại quá qua loa, một khi chiến bại còn có thể đánh đoan. Này linh binh đại tướng, thật không tốt một chút. Tào Tháo lại không dự định buông tha Hí Chí Tài, "Chí Tài, ngươi nói, ai lĩnh binh tuyệt đời?" Hí Chí Tài nghe được vấn đề này, tâm bỗng nhiên liền lạnh số đến. "Chúa công, lòng dạ biết bao họ hỏi, liền bởi vì ta vừa nãy gián luôn lui lại để hắn mất mặt, liền muốn ta làm cái này cần tội nhân sự tình." "Ta điểm ai, sau đó tại bên trong tào doanh đều sẽ bị trở thành biên giới nhân vật, khó hơn nữa có tư cách." "Ta mạnh đức ga tào mạnh đức." Sớm biết hắn tâm tính như vậy, cái khác Lưu Sĩ dồn dập túi đầu, không nhìn Tào áo, cũng không nhìn Hí Tài, liền ngay cả Quách gia cũng không biết làm sao giúp Hí Chí Tài đây. Tiết Chí đại hít sâu một hơi, đứng ra, ôn quyền, chuông tảo tháo túi ra người, chúa công, thuộc hạ nguyện vì chủ tướng lĩnh đại quân ngăn chặn lưu Bồ Cứu. Chí Chí tại chủ động tình anh, quét ra càng tâm thần đều chấn động. Chí Tại nói lời này, rõ ràng là đối với chúa công thất vọng, cũng là chúa công biết rõ lui lại mới là tốt nhất sách, nhưng nhất định phải khó chịu cái kia lập tức, còn muốn điểm trí tại tên, bức trí Tại đến như vậy bất cảnh. Chí Tại cũng là, thật chịu không nổi nữa điểm vào nước. Cựu chủng đối đầu cựu chủng, ai cũng không cúi đầu. Hiện nay, chỉ có chúa công chịu thua mới có thể hóa giải thế cục này. Bằng không, lấy chí tài tínhết, e sợ thật biết tự mình lĩnh binh nên chiến lưu dụ. Chí tài chết cũng sẽ không đầu hàng. Chí tài đây là tích chữ lòng quyết muốn chết. Quét ra vội vàng mở miệng. Nhưng lúc này Tào Tháo đã xanh mặt gật đầu, "Được, khá lắm có văn có võ hộ trì tài. Cô phong ngươi là quân sư tướng quân, lĩnh binh 2 vạn, chính diện ngăn chặn quân đế. Cô lại phái Tần Tế, Hồ Chất, Sa Trụ, Nưu Kim bốn biên dũng tướng các lính một vạn người giúp ngươi. Như thắng, cô thượng biểu đùi ngươi xin tài quy lớn tiếng cảm ơn, "Thần tài, khấu tại chúa công đệ bạn." Đứng dậy, Điệp binh địa tướng, điều phối vật tư quân giới, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Quách gia mấy lần muốn mở miệng, nhưng không có cơ hội. Cao Thiếu trước sau sắc mặt tái nhận, không nói một lời, mãi đến tận ở trên tường thành nhìn theo hy chí tại lĩnh binh hướng tây, mới rào rào rút kiếm, mạnh mẽ chém ở trên tường thành. Chúng bắn vỡ toàn bộ khối lâu, không dám nói lời nào. Cao Tháo lúc này vô cùng hối hận, phàm là có người mở miệng cho hắn cái dưới bậc thang, hắn đều đồng ý thu hồi đạo này mệnh lệnh, đoạt về hy trí tài. Thậm chí mấy lần há mồm, muốn rút về đạo này mệnh lệnh. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, làm sao đều không nói ra được. Chưa chiến trước tiên trốn, liên chiến liên bại, đã để hắn hy vọng ngã rất nhiều, nếu là liền hy trí tài đều ép không được, cái khác New sĩ si cùng võ tướng tất nhiên sinh ra ý đồ khác. Vẫn là Hạ Hầu viên mở miệng, "Chủ công, khí chí tài e sợ không phải là đối thủ, ta quân nên có dự định sớm." Cao Tháo chậm rãi gật đầu, "Ngươi lĩnh bản bộ kỵ binh tốc đến Hà Bi, chiếm lĩnh Từ Quốc, tuy lăng, sau đó sưu tập tuyển cùng Lương Thảo, chuẩn bị qua sông, chúng ta trước tiên qua sông hoài chiếm trước Hoài Lăng, Ô Đài hai huyện, lấy sông Hoài ranh giới đối kháng đế, cũng không tính Lương Minh." Tháo cùng Lưu Biểu, Dương Vũ Minh bên trong, Lấy trường giang phía bắc vì là biên giới, chỉ cần đem lưu dụ tha ở trường giang phía bắc là tốt rồi. Sông Hoài ngay ở trường giang phía bắc. Lấy sông Hoài vì là bình phong đối kháng lưu dụ, không tính bị ước. Nhưng sông Hoài cùng trường giang trong lúc đó liền như vậy một trường lưu lãnh thổ, diện tích không lớn, tuy rằng mờ mỡ, nhưng cũng có bao nhiêu lũ lụt, thủ lên cũng gian nan. Hơn nữa nói như vậy, quá sông Hoài liền không tính Trung Nguyên, Tào Tháo làm như thế, đã bằng đem Trung Nguyên khu vực chắp tay mừng cho, chỉ là chui cái chỗ trống, có thể khu chĩ. Tào Tháo lại bổ sung một câu, cô ở lại chỗ này, tiếp ứng trí Tài, chờ Chí Tài lui về lại chậm rãi lưu lại. Lời này để trình dục mọi người kinh hãi, chúa công, tuyệt đối không thể. Hoàn giai cũng gấp bận điu quên can, chúa công, ngài cần phải xuất lĩnh quân dân đi đầu lùi lại, lưu một thành viên đại tướng trấn thủ nơi này tiếp ứng hy chí tại liền có thể. Sĩ si lự, vệ liệt, đồng chiêu, mãn sủng, vệ quan mấy người cùng theo quên can. Tào Tháo không đi, bọn họ liền đều phải ở lại chỗ này buổi tiếp. Ý chí tại chiến bại, lưu dụ đại quân đi công, khi đó lại lùi lại, nhưng là chạy không được. Tao Tháo là chúa công, bị mọi người ngưỡng làm sao triệt đều có thể triệt đến sông Hoài phía nam? các võ tướng cũng có vũ lực, năng lực tự vệ rất mạnh, cũng sát suất cao có thể chạy mất. Bọn họ những văn thần này nhưng phải gặp xui xẻo, đánh công lại, chạy không thoát, còn không nhiều như vậy bộ hạ yểm hộ, có thể bị lưu dụ tù binh đã toán thật hạ chẳng, sơ ý một chút chết vào trong loạn quân, đều không địa phương nói lý. Quách ra cũng thở dài, chúa công, không nên phụ lòng trí tài một phen cố tâm, thừa dịp nguy đế chưa đến, mau chóng lui lại, trước tiên lui hướng về Hà Bì, sau đó từng bước hướng nam, cho đến vượt qua sông Hải, cho tới chi tại. Thuộc hạ lưu thủ bành thành tiếp ứng hắn. Cao lúc này phản đối, không được. Phục hiếu theo cô đồng thời lưu lại không chờ quéch ra nói chuyện trực tiếp hạ lệnh lý điển người lính 5.000 nhuệ tiếp ứng trí tài tiếp ứng đến trí tài sau khoái mã đến hạ vi hội hợp chỉ cần hai người các ngươi bình an trở về liền có thể Tao tháo tàn nhẫn mã vỗ vỗ từng thành xoay người dối thành cưới xe ngợa trực tiếp ra khỏi thành càng chạy càng hối hận. thủ hạ mưu sĩ Tuy nhiều có thể từ khi tuân rời đi chân chính lợi hại mưu sĩ liền chỉ còn dư lại khí trí tài khuếch ra trình dục lắc đác mấy người khí trí tài nếu là có cái bất ngờ lại nhìn quéch ra biểu hiện suy sụt taootháo càng hối luận đến trực tắt bạn hai Quách Gia đội vàng ngăn cản, "Chúa công, cớ gì như vậy?" Cao Tháo khóc ròng ròng, "Cô không nên cùng chí tài chí khí." "Vậy ngươi đúng là rút về mệnh lệnh á hối hận rồi, nhưng như cũ kéo không xuống mặt mũi thu hồi mệnh lệnh, làm dáng dấp kia cho ai xem đây?" Nghĩ tới đây, Quách ra cũng hối hả rồi, nhưng chỉ có thể kiên nhận tính tình Quách Lơn, "Chúa công không cần hối hận, lý điển văn võ xong toàn, tất có thể tiếp ứng chí tại bình an trở về, thậm chí có hy vọng tiểu thắng một hồi." Cao Tháo duỗi ngồi dài, "Hy vọng như vậy." Lưu Vũ quân quá tiêu huyện, đến Thành quốc cảnh, tiếp tục đẩy bao phi báo, "Bệ hạ, Đào Tháo phái hơn 6 vạn binh mã ra khỏi thành hướng Tây, làm như nên chiến tác quân. Lưu dụ như mày, nhìn rõ ràng, thực sự là hơn 6 vạn người đến nên chiến. Tháng bao vô cùng khẳng định, cộng năm mặt tứ cỡ, trung gian một mặt là hý tự, hai bên trái phải phân biệt là tượng, hồ, xe, nưu, đội ngũ vô cùng khổng lồ, Khi thế quân quận, đa số bộ binh, kỵ binh không đủ bà người, còn có rất nhiều chiến xa cùng quân giới, tốc độ hành quân chậm chậm. Lưu dụ bật thốt lên, khí chí tải, Tháo làm sao cam lòng để hý chí tại cái này định cấp sĩ linh binh xuất chiến. Tất nhiên là nghi binh sách muốn dùng hy trí tài tên tuổi mê hoặc ta. Trên thực tế, lĩnh Binh tất nhiên là một thành viên dũng tướng. Ta đem chủ tướng làm hy chí tẩy, kết quả giao thủ thời gian đống nhiên giết ra cái nữa chứ. Cao Tháo nhất định là như vậy tính toán. Khá lắm nham hiểm giả hoặc Tào Tháo. Ta lại không bị lừa. Lưu dụ lúc này hạ lệ, tiếp tục tìm hiểu bên chủng, quân giới, tốc độ hành quân, Linh Binh tướng lĩnh chờ tin tức, càng tỉ mỉ càng tốt. Cao Tháo đây là muốn lưu lại, muốn ở lui lại trước lấy chút chiến công, như vậy đối nội đối ngoại đều có cái bàn giao. Nếu là một mũi tên chưa phát liền điều xỉu đạo tổng, không riêng ngoại nhân nói hắn túng. Nội bộ cũng sẽ sản sinh các loại vấn đề. Từ xưa tới nay, bất luận cái nào triều đỉnh, thế lực, chỉ cần liền bị đánh bại, các loại mâu thuẫn đều sẽ tùy theo bạo phát, ngược lại thì lại làm sao đều tốt nói. Thắng lợi có thể che lấp hầu như sở hữu vấn đề, thất bại thì lại gặp bại lộ thậm chí phóng to sở hữu vấn đề. Có điều, trốn đi, tốt nhất trực tiếp chạy trốn tới Giang Đông. Nhưng y táo tháo tính cách, hẳn là sẽ không thoát được xa như vậy, xác suất cao sẽ ở sông Hoài cùng trưởng Giang trong lúc đó tiếp tục giải Lấy bản đồ đến, mở ra bản đồ, cẩn thận nghiên cứu trưởng Giang cùng sông Hoài trong lúc đó địa hình địa mạch. Sông Hoài cùng Trường Giang trong lúc đó, có Cựu Giang quận, Lư Giang quận, Quảng Lăng quận, Hạ Bi quận Nam Bộ mấy huyện. Quảng Lăng hiện tại ở Trần Kỷ trong tay, mà ở tối bên cạnh, chiến lược địa vị không quá cao, bất lợi cho phòng thủ, Tào Tháo hẳn là sẽ không chiếm lĩnh. Cựu Giang quận cùng Lư Giang quận phần lớn bị Viên Thuật chiếm lĩnh, là Tào Tháo tử địch, Tào Tháo cũng sẽ không vào lúc này cùng viên thuật liều mạng. Vì lẽ đó, có thể chứa đựng Tào Tháo đặt chân địa phương liền Hạ Bi quận Nam Bộ cái kia mấy huyện, này mấy Từ Châu, nhưng ở sông Hoài phía nam, cảnh nội còn có núi, lợi cho phòng thủ. Hơn nữa cùng Tào Tháo đất Phong Đan Dương quận liền cách chừng giang, qua sông chẳng khác nào về nhà, đối với Tào Tháo bản thân, Tào Tháo bộ hạ mà nói lại thuận tiện có điều, là vô cùng tốt đất dung thân. Thậm chí, Tào Tháo đặt chân sau khi còn có thể tiếp tục cướp đoạt viên thuật địa bàn. Chuyện như vậy, Tào Tháo làm được. Ngược lại đã đoạt viên thuật một lần, lại cướp một lần cũng không có gì gây gớm. Hiện tại viên thị không phải là trước đây viên thị. Từ khi viên thiệu chết rồi, viên thuật đều biết điều rất nhiều, chỉ chiếm Cửu Giang, Lư Giang phía sau cánh cửa đóng lạc, hán thủy minh nước lớn như vậy sự tình cũng không dính ngược lại liền nuôi của mà, trước hết để cho Tào Tháo cùng Viên Thuật ở Giang Hoài trong lúc đó quyết một trận thắng thua. Đợi ta đem Trung Nguyên các quận huyện toàn bộ bắt, tái xuất binh sông Hoài, đem Tào Tháo cùng Viên Thuật người thắng chạy tới Trường Giang phía Nam, để Tôn Tiên, Lưu Bị, Dương Miêu, Viên Thuật hoặc Tào Tháo tàn nhẫn mà đấu một hồi. Kha kha kha, khẳng định rất đặc sát. Nhóm người này tập hợp một hối, ngược lại không thể bình an vô sự. Đặc biệt là Tôn Lưu, Tào Ba nhà tụ hội Giang Đông, không đánh một trận có thể được. Mỗi người đều là không muốn ở lâu người dưới kiêu hùng. Thật đánh tới đến, ai thắng ai thua không biết. Nhưng toàn bộ trưởng giang phía nam tất nhiên gặp loạn thành một nồi cháo. Ân lại xuống chiếu cho Tôn Tiền, Lưu Bị phong cái đại quan, đến cùng Tào Tháo đan Dương Vương Bình lên bình ngồi mới có thể kích phát bọn họ đấu trí. Chương 370, khí trí tài chi bại chương 370, khí trí tài chi bại Lưu Dụ Xua quân đi tới, cùng đối diện Tào quân khoảng cách càng ngày càng gần. Phất tay, đình chỉ đi tới, tại chỗ cái trận, nghỉ Ngơi mang chuẩn bị chiến đấu. Nghỉ Ngơi khôi phục thể lực, nhưng cũng không thể triệt để thả lỏng, như cũng muốn duy trì chuẩn bị chiến đấu chằng chiến đấu bắt đầu sau lập tức cầm lấy vũ khí liền có thể chiến đấu. Hắn nhưng dẫn mấy thuộc thân vệ thẳng đến Tào Quân, xa xa hướng về phía đối diện Hắc Cao, lĩnh quân người ai đứng ra một lời. Một lát sau, Tào Quân trong doanh trại một ngựa đột xuất, ở trên ngựa chấp tay, Trần Vương Điện Hạ, có khỏe hay không? Lưu Dụ nghe tiếng như mày, hí chí tại, người là chủ tướng, Tào Mạnh Đức thất tâm phong, như người làm chủ tướng? Hí chí tài cười hỏi, Trần Vương Điện Hạ sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ hí nào đó không xứng lĩnh binh một mình chống đỡ một phương? Lưu Vũ cũng cười, lấy ngươi tài năng, Linh Minh làm tướng đúng là phung phí của trời, Tào Mạnh Đức sao làm ra như vậy ngu xuẩn sách? Vốn là Nói tới chỗ này, dừng một chút, ngươi cùng Tảo Mạnh Đức nổi lên nhiều kích. Ký Chí Tài ha ha cười nói, điện hạ cả nghị quá rồi, phía nào đó ma ngoại tự tiến cử, chuyên đến để gặp gỡ điện hạ, để điện hạ mở mang ta quân tri tinh huệ. Lưu dụ nhìn chăm chú ký chí tài chốc lát, từ bỏ mở miệng chiêu hàng. Trước mặt mọi người chiêu hàng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, ký trí tài nhất định sẽ tiên định từ chối lấy biểu trung tâm, cũng quán triệt đến cùng. Người như thế, đạo đức trình độ rất cao, lời nói đi đôi với việc làm, nói được là làm được, nói không đầu hàng liền không đầu hàng, thà chết không hàng lúc này mở miệng chiêu hàng tương đương với bức hy chí tài đi chết. Ngược lại, nói cái gì đều không nói, đại chiến sau khi kết thúc bắt sống, còn có một tia hy vọng thành công chiêu hàng. Bởi vậy cười nói, "Khí chí tài a, hy chí tài, ngươi từ đâu tới tự tin giữ ta đánh một trận? Chỉ tăng thương gấp hai, nếu là thức thời, tự mình lĩnh binh rút đi, không phải vậy, ngươi này năm, sáu bạn tinh nhuệ gặp chết hết ở này." Khí chí tài chắp chặt tay, điện hạ, không cần nhiều lời. Phóng ngựa lại đây. Sợ chết ai làm binh. Lưu Vũ gật đầu, phóng ngựa trở về. Nhưng trong lòng nghĩ làm sao chiêu hàng hy tài Đây là đỉnh cấp lưu sĩ. Hiện tại không thiếu trung hạ tầng quan lại, nhưng tầng cao nhất quan vẫn là suýt chút nữa ý tứ, lục bộ thượng thư cũng phải kéo thân vệ góp đủ số, chớ nói chi là các châu thứ sử, các quận thái thú chờ quan to một phương. Hỗn hổ hy trí tài nhân phẩm, danh tiếng cũng không tệ, thu rồi không kiêng. Đổi làm trình độ, hắn liền không hề hứng thú, trực tiếp giết xong việc. Chủ yếu nhất chính là có giao tình. Trước cùng hy chí tài có vài diện chi quen, cho chuyện với nhau thật vui, toán bạn cũ. Ai, chuyện này náo động đến. Không muốn nhiều như vậy. Chí chí đồng ý đầu hàng tốt nhất. Không muốn cũng cương bắt buộc, lưu hắn một mạng. Lưu dụ phóng ngựa trở về, chiêu quân vũ, hoàng trung, giao thuận mọi người, trầm giọng nói, trận chiến này, ta quân chạy sát thương ta quân sinh lực mà tới. Hai lần cho ta quân, lại có rất nhiều quân giới, khai chiến sau khi, ắt sẽ có thương vong. Không cái khác dễ bàn, anh dũng giết địch liền có thể. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan bọn họ, đây là hạ thấp thương vong tốt nhất sách lược. Quân trưởng, người bên trái, Điền bi, người bên phải. Hán Thăng, ngươi ở giữa, tiến vào tiếp chiến khoảng cách sau, chấm trước tiên xung trận, các ngươi đổi tới, thẳng cấp địa giết tới duy trì trận hình, không gặp ta mệnh lệ, không được biến trận cùng chuyển hướng. Giết tới liền thắng. Ngược lại, quân địch lấy nhau, thương vong tất trùng. Quan Vũ điển vị cùng nhau lĩnh mệnh. Hoàng Trung nhưng ngỗ quyền, lên kèn mạnh mẽ địa si chiến, vậy hạ, Sa Nguyệt Doanh cũng có thể xông pha chiến đấu cận chiến giết địch. Sa Nguyệt Doanh là cung binh danh, lấy cung nỏ làm chủ, cùng hiện tại bắn thanh doanh hoàn toàn khác nhau, là thuần khiết xạ thủ doanh, nhưng binh sĩ mỗi người thể lực hơn người, thể phách không thua bất luận cái nào binh chủng, cũng là toàn quân chọn lựa ra người tài ba. Mà ngoại trừ trang bị cung nỏ, cũng mặc giáp bộ cận chiến chiến đấu tuy không bằng trận tổ bí doanh, lệ phong doanh những này, nhưng cũng là đương đại nhất lưu trình độ. Là lấy hoàng trung không cam lòng chỉ viễn chỉnh chồng nữa. Bán tiên rằng rất thoải mái, nhưng nào có cận chiến chém giết đáng nghiền. Đương nhiên, vẫn là lập công số vượt. Chém tướng đoạt cờ tiên đang ngâm trận, này bốn hạng công lao lớn, ba hạng cùng cung không liên quan, duy nhất có cơ hội chém tướng cũng bịu tương đối khó thực hiện. Muốn lập đại công, còn phải là cận chiến. Lưu dụ nhưng không quen hoàng trung, chiến trường cần viễn trình áp chế, không được tự tiện thay đổi chiến thuật, cung chính là cung binh. Không phải bạn bất đắc dĩ không cho thiết thân trầm duyệt, người làm lính của ngươi đều giống như ngươi có vạn phù bất đường chỉ dũng." Hoàng Trung không dám nói nữa. Lưu dụ lúc này mới nói, "Ngươi nếu thật muốn làm công, cái kia liền đem Sạ Nguyệt Doanh tạm thời giao cho lưu bản, đến chấm bên người làm cái đấu tướng, theo chấm cùng sổng pha chiến đấu, những Sạ Nguyệt Doanh công lao ngươi có thể mò không được nửa điểm, chấm dưới trứng cũng không có vừa muốn lại muốn chuyện tốt." Hoàng Trung đại hỉ, đa tạ bệ hạ tất thành, luyện được một thân thế nghệ, sao cam tâm chỉ trừ ở phía sau bản đen? Mắt thấy liền muốn chiếm lĩnh trung nguyên, đánh trận cơ hội càng ngày càng ít, không nữa tranh thủ, liền không có cơ hội. Thế hệ tuổi trẻ cũng đến kiến công lập nghiệp tuổi tác, từng cái từng cái sói con như thế chừng hai mắt tuyển tìm cơ hội, bọn họ không hề tôn láo chi tâm, có cơ hội chỉ có thể lập tức cấp đi. Công lao liền nhiều như vậy, không cấp liền không còn. Này không phải là khiêm tốn khiêm nhượng sự tình, cái khác có thể để, kiến công lập nghiệp cơ hội không thể để cho. Bằng không, đời này đều phải bị nhi tử ép một đầu. Ngụy Ngôi một cái cánh rở. Thứ ở đại doanh bên trong được thám báo điều báo, cũng mặc giáp trụ chỉnh đề, leo lên bân xe đứng ở chỉ huy vị trên, tự mình bị trống. Tung tung tung, đại quân tuân lệnh, chậm rãi khởi động, hướng lưu trữ quân ép Thỉnh thoảng lấy chỉ huy kỳ điều chỉnh khoảng chừng, trái phải hai quân tốc độ di động cùng phương hướng, khiến sáu bạn đại quân dần thành hình trang lưới liệm, trung quân lớn, hai bên quân bao. Chiến đấu đồng thời, trung quân đứng vững, hai bên lập tức bắt đánh, lấy số lượng ưu thế ba mặt bao công. Này chiến thuật rất đơn giản, nhưng cực thực dụng. Đại binh đoàn, dù nguyên hoàn cảnh, đối chính diện, không có so với này càng thực dụng chiến thuật. Có thể tận lực nhiều sát thương lưu trữ quân liền có thể. Khí chí tại thở dài một tiếng, Lưu dụ sớm đã có vô địch hình ảnh, tung hành bộ vật, thảo nguyên, trung nguyên, chưa từng bại trận, liền thương vòng cũng cực nhỏ. Đổi làm cái khác chứ hầu có này chiến tích, còn lại chưa hầu sớm nên hàng rồi. Có thể lưu dụ các loại chính sách, tất cả đều là chạy quật đoạn sĩ tộc, hào tộc căn cơ mà đến, làm cho những này chưa hầu căn bản không dám cũng không thể đầu hạng. Chưa hầu đầu hàng, chống đỡ chưa hầu sĩ tộc cùng hào tộc hội trước tiên tạo phản. Vì lẽ đó, trận chiến này có thể nhiều tạo sát thương chính là thắng lợi. Cao lập Vân xe bên trên, chiến trường thế cục rõ rõ ràng ràng. Khí chí tài tập trung tinh thần, chuyên tâm chỉ huy chiến đấu. Có thể trợ mắt nhìn Lưu dụ quân như hổ như sói địa xé rách chính mình trận hình, trong lòng bay lên từng trận tuyệt vọng. Trên lệnh quá to lớn, Cao Minh đến đâu trận hình, chỉ huy cũng không cách nào bù đắp. Thủ thành, không thủ được. Giá chiến, đánh công lại. Chỉ có thể xem thảo tử hiếu như vậy thâm nhập địch hở quấy rầy. Xét lực là vô cùng tốt, thật là chấp hành lên. Tại trung nguyên đại địa, kỵ binh mạnh nhất. Các nhà chư hầu lại lấy Lưu dụ kỵ binh mạnh nhất. Lưu dụ chiếm thiên hạ sở hữu gia ngựa tốt địa vực, Lương Châu, Tịnh Châu, Đu Châu, Thả Nguyên, chiến mã muốn bao nhiêu có bao nhiêu, kỵ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lưu Vũ thả mấy chi kỵ binh tại trung nguyên, tao tử hiếu sách lược lập tức mất đi hiệu lực. Chính là tao tử hiếu bản thân e sợ vậy. Khí chí lại lại trở dài. Lúc này hạ lệ, máy bắn đá phát động, tùy tiện oanh, ở quân địch giết xuyên trước đem sở hữu thạch pháo đều đập ra đi. Liệt trận phía sau máy bắn đá phát động, từng viên một thạch pháo bay lên, bay vọt bầu trời, đập về phía chiến trường. Lưu dụ Trụ múa đao chém giết, thanh long huyền nguyệt đao trên dưới tung bay. Ánh từng mảnh từng mảnh, huyết từng mảnh từng mảnh. trung cũng không kém bao nhiêu, đại cái làm cho cũng là cương mãnh đạo, đao dao đòi Mắt thấy có thạch pháo đệ xuống, cũng không cần lưu dụ hạ lệnh, thậm chí không cần giám úy, quân hầu hạ lệnh, ngũ trưởng, thập trưởng môn dồn dập kết to chính mình bộ hạ hoặc tránh né hoặc nó nữa. Lưu dụ quân chế cải cách rất hữu hiệu, binh sĩ cô lập tố chất cao, cơ sở sĩ quan càng hầu như tất cả đều là lão binh, tố chất càng cao hơn, lại đặt xuống quyền lực, để bọn họ có nhất định năng lực chỉ huy. Một đội quân như thế, năng lực ứng biến vượt xa cái thời đại này những bộ đội khác. Mỗi một ngũ kéo ra ngoài đều là một cái hợp lệ chiến đấu tiểu tổ. Mặc dù không có chủ tướng chỉ huy, cũng không đến nỗi rắn bắt đầu. Đối ứng với nhau, cái khác chư hầu quân đội kết cấu mà mạc, cứng ngắt cứ nhắc, chậm chạm, một khi chủ tướng chết trận hoặc là hệ thống chỉ huy mất đi hiệu lực, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ mất đi sức chiến đấu. Lưu dụ dùng nhưng là tiên tiến nhất luyện binh hình thức. Tiên tiến nhất, không có một trong. Thủ hổ, hắn hệ thống còn mọi nơi mọi lúc địa ảnh hưởng trên chiến trường mọi phương diện. Khi hắn liên thủ với Hoàng Trung giết xuyên tào quân đại trận sau, tào quân quân lính ta dã, chạy từ phía, lại không sức chiến đấu. Lưu dụ phất tay, truy kích. Chính mình nhưng tại chỗ chờ đợi. Chiến đấu đã kết thúc, cái gọi là truy kích, chính là bắt lấy tù binh. Trước hết bị tóm lấy chính là hy chí Hoàng Trung kích động địa đem hy chí tài giải đến Lưu dụ trước mặt, "Chúa công, nắm lấy quân địch chủ soái." Lưu dụ vung buông tay, "Ngươi bận điệu ngươi đi, ta với hắn tâm sự." "Chờ Hoàng Trung rời đi, tự tay mở ra hy trí tài trên người dây thường, thở dài, hỏi, "Chí tài có thể nguyện đồ hạng?" Chí tài nhưng cười ha ha, "Bệ hạ cớ gì biết rõ còn hỏi." Không chờ Lưu dụ trả lời, nói thẳng, "Bệ hạ có thể có hảo thụ." Lưu Vũ gật đầu, thân vệ đưa lên Tịnh Châu sản hành hoa thôn, 3 năm chừng còn cắt một bản lớn thì bỏ. Lưu Vũ mà bình Cho hí chí tài rót một chén, ta có biện pháp, trở thành toàn ngươi danh tiếng, có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Chí chí tài bưng lên ly rượu, ngửi ngửi, uống một hơi cả sạch, ha ha hữu. Như Quách Phụng Hiếu uống qua rượu này, vậy hạ lấy này dụ chi, tất nhiên đầu hàng. Ha ha. Hắn là đại sâu rượu. Vậy hạ cũng biết Quách Phụng Hiếu tài năng. Lưu dụ gật đầu, Quách Phụng Hiếu hiểu cốt lược, có những trí tài hoa hơn người, làm người hảo hiệp, là đương đại hiếm thấy kỳ tài, có thể cùng chống lại người. Đến, đến thật giống cũng không biết. Tay mình dưới đáy ly nho, Giả Hủ, Tuân Du, Điền Phong. Tất đốc đều không so với quách gia kém, tuy rằng mỗi người có tài năng, nhưng tổng hợp trình độ thật phân không ra cao thấp. Cao tháo dưới tay cũng có mấy cái cùng quách gia gần như. Giang Đông cũng có một đoàn quái thai, Chu Du, lô Túc trương chiêu mọi người. Liền ngay cả Lưu Biểu dưới tay cũng có mấy cái nhân vật lợi hại, như Quế thị huynh đệ các loại. Tích Châu đồng dạng tàng long ngọa hổ. Tính cả nhanh thành niên những người cái, Ngọa Long vương sổ từ Thứ pháp chính vân vân. Như thế xem, quách gia vẫn đúng là khó nói liền có thể đứng hàng đầu. Mặc dù không nhìn nội chính, chỉ so với có lực, quách cũng không có cách nào ổn F2 một đấu. Đỉnh cấpưu sĩ đều kém không nhiều lắm, ở một cái đẳng cấp, phân không ra cao thấp. Nghĩ như vậy, đối với Quách gia cũng là không nhiều như vậy khát vọng. Liên tôi nói, Quách Phụng Hiếu là Quách Phụng Hiếu, ngươi là người, ta cùng Quách Phụng Hiếu chưa từng gặp mặt, không hề giao tình, mà ngươi nhưng rất sớm quen biết càng có bằng hưu tình nghĩa. Ta cứu ngươi, cũng bị tận bằng hữu chi nghĩa, mà không phải nhất định phải thu ngươi đến dưới trướng. Ngươi sống là được. Lời này vô cùng chân thành. Hít khí tài năm quá bầu rượu, cho mình đổ đầy, lại uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, con nào đó một cái chuyện ăn năn, chọn chủ thời gian mắt mờ chân chọn tạm mấy đứa. Tà mạnh nước cũng là nhất thời hảo kiện, có thể cùng Bệ Hạ lẫn nhau so sánh, cách nhau rất xa. Nếu sớm sớm đầu Bệ Hạ, chức quan quyền lực không nói, chỉ ít không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng nhi, ở Bệ Hạ dưới trướng làm quan, vô cùng thoải mái. Đáng tiếc, thời gian không thể ngã lưu. Hối hận thì đã muộn. Lại rót một ly, trung thần không sự hai chủ, Tà mạnh nước chờ nào đó cũng không tệ, coi như hơi có chút xấu xa, cũng không đến nỗi để nào đó làm phản. Giả chết đảo mạng mặc dù tốt, nhưng giả chính là giả, bạn nhất bị người phát hiện, một cái nào đó thế anh danh chẳng phải toàn hụy. Không bằng vừa chết chi, lưu một thân thuần khiết. Hậu thế quân tử quan nào đó cuộc đời, tán một câu chân nghĩa sĩ vậy, dưới cửu tuyển cũng lòng rất an ủi. Đây chính là anh hùng cùng người phàm khác nhau sao? Có thể vì là thuần khiết thân trực diện tử vong, ngọc có thể nát, không thể cải nó bạch. Chút có thể phần, không thể vì nó tiết. Khí chí tại nhưng cười ha ha, liền ăn mang uống. Ăn uống no đủ, xúc động đứng dậy, vậy bậy hạ, đến đây đi, tất thành thế nào đó thuần khiết thân. Lưu dụ trầm rãi gật đầu, ta sẽ hậu tá ngươi, cũng tự mình làm ngươi viết bi văn tiểu sử lấy dương ngươi danh tiếng. Khí chí tay, đa hạ tất thành. Theo Lưu dụ thân vệ rời đi. Lưu dụ thở dài, tự mình biết một phần bi văn mệnh trong quân thợ thủ công trong đêm khắc bi lên phần đà táng tốt như vậy một cái mưu sĩ trong lịch sử khí trí tài có thể không cứng như vậy liệt nhân sinh trải qua so với trong lịch sử chết sớm mấy năm nhưng lưu lại như thế cái Trung nghĩa chi danh cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh sau đó có bũ điện vi chạy tới từng người nói ra mấy viên đầu người báo công này hai là danh nhân đang diễn nghĩa bên trong rất có tổn tại cảm tưởng tế nên không phải cái kia giết táo thoải mái tử tế cái này tưởng tế đã hơn 40 tuổi Cái kia tượng tế còn không biết có hay không sinh ra, dù sao giết Tào Thoải mái là hơn 60 năm chuyện sau này. Này Hai tưởng tế nếu như cùng một người, giết Tào Thoải mái lúc đến chừng 100 tuổi. Đúng là rất trẻ một thành viên tiểu tướng, Toàn Vũ Tam Đao mới chém nó thủ cấp. Thế nhưng không cái gì ấn tượng. Quét tước chiến trường, thu hoạch tù binh hơn 2 vạn người. Tối hôm gom địa một năm lớn, giải trừ vũ khí áo giáp, lấy tế xích sát xuyến lên vội vàng trở về bành thành. Sau đó, hướng về trong thành quân coi giữ gọi hàng. Thủ lý điển hoãn rồi. Còn nói tiếp ứng đây, trận chiến này liền triệt để tan tác, làm sao thì ứng? Chút người này, có thể thủ được mới là lạ. Lý Điển nghĩ đến chính mình đỡ lấy mệnh lệnh này, lúc mọi người ánh mắt kỳ quái, nhất thời bình tĩnh. Đều biết đây là cái tất nhiên thất bại nhiệm vụ, ai có thể đều không nói. Chương 371, vô danh dũng tướng chương 371, vô danh dũng tướng Lý Điển sắc mặt biến huyễn, trong lòng rất nhiều ý nghĩ nhanh chóng lóe lóe, cuối cùng hóa thành hai chữ, trốn, liền muốn tốc trốn, càng nhanh càng tốt, thôi có do dự bỏ chạy không xong, Lưu Dụ Kỵ binh không phải là đùa giỡn. Hạng, cũng phải sớm hạng, thẳng thắn thoải mái thành ý chần đợi, chờ Lưu Dụ nguy cấp lại hạng. Đó là bạn bất đắc dĩ địa đầu hàng, thành ý sẽ giảm giá trụ, hai mặt đều không có kết quả tốt. Thứ lâu dài xem, Lưu dụ tất thắng. Có thể Lưu Vũ đối với danh gia vọng tộc cực điểm hạ khả năng, danh gia vọng tộc quan trọng nhất nô bộ, thủ địa đường hoàng mơ tới, coi như là cao quý lục bộ trợ thư, trong nhà đất ruộng cũng có điều mấy chục mẫu, nhân khẩu nhiều hơn nữa, binh quân hạ xuống cũng là như vậy điểm, nô bộ càng đừng nghĩ, toàn bộ muốn ký thuê khế ước, vẫn chưa thể tùy ý xử trí. Đừng nói bộ khúc, liên vũ khí khôi giáp đều có nghiêm ngặt hạn chế, còn muốn đăng ký trong danh sách vượt mức nắm giữ khôi giáp coi như pháp pháp, dù cho một bộ cũng không được, số lượng nhiều thậm chí muốn phán tội mưu phản. Hà khắc đến cực điểm. Lưu dụ phàm là hơi hơi thả ra tay, đều có thật nhiều danh gia vọng tộc con cháu đầu hàng. Có thể trốn đến Giang Nam, cũng hiếm thấy lâu dài phú quý, chờ Lưu dụ đánh tới Giang Nam, nên không hay là muốn không, đến thời điểm còn không chỗ có thể trốn. Cũng không thể chạy trốn tới Hải ngoại đi thôi. Chạy trốn tới Hải ngoại, không biết khi nào mới có thể trở về. Do dự một chút, lý điển cắn răng, lấy trách chủ ý thổ địa cùng nô bộc, không liền không còn đi, sống sót càng quan trọng lại có chức quan tại người, coi như không có tổ địa cùng nô bộc, sắp xếp người nhà làm chút ít buôn bán, tổng không đến nỗi quá mức nhà khó. Lưu dụ có thể không cấm chỉ quan chức kinh thương. Nghĩ tới đây, lúc này hạ lệ, triệu tập toàn quân, theo bản tướng ra cửa phía tây, đầu hàng. Lại bổ sung một câu, không muốn người đầu hàng mau mau rời đi, miễn cho bị trở thành cu ly thậm chí vong hồn dưới lao. Lý điển mệnh lệnh, làm nội bộ thành. Có đồng ý đầu hàng, cũng có không muốn đầu hàng, còn có mờ mịt không biết làm sao, nhưng đều đang bận động, đội vàng lấy từng người phương thức ứng đối trận này thì biến. Gian vật một trận 5000 binh chạy trốn hơn 2000 người, còn còn lại hơn 2000 người, trong đó 1000 là Lý Điển theo phụ lý Càn Đầu Tào Tháo lúc chính mình hương mang bộ khúc, trung thành, dũng mãnh. Lý Điển quê nhà Sơn Dương quận, nhưng quanh năm thừa thị huyện ở lại, là thừa thị hào tộc, sớm đầu Tào Tháo lúc, tự mang lương thảo, bộ khúc thậm chí quân giới. Lý Càn tạm thế sau, Lý Điển tiếp quản thừa thị Lý thị bộ tộc, bởi vậy Lý Điển tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khá đến Tào Tháo coi trọng. Nhưng hiện tại, Lý Điển quyết định đầu lưu dụ. 1000 bộ khúc không hề có ý kiến, việc chẳng từ nan địa đi theo. Lưu dụ xưa quân đến Bành thành cửa đây, Tham báo rất sớm đến báo, "Bệ hạ, vành thành thủ tướng Lý Điển lĩnh hơn 2000 binh mã ở ba dặm ở ngoài chiến trận, nói muốn lĩnh binh đội hàng, xin ngự bệ hạ phán quyết." Hoàng trung theo bản năng nhắc nhở, "Bệ hạ, cẩn thận có trò lừa." Lưu Dụ cười cười, người khác có thể khinh chá, nhưng Lý Điển người này. Lúc này hạ lệ, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, triệu Lý Điển tới đây thiết yến. Lý Điển phi ngựa chạy tới, tung người xuống ngựa, chạy chậm đến Lưu Dụ trước mặt, quỳ xuống, hành đại lễ, "Lý Điển, khấu kiến bệ, hạ, bệ hạ vạn tuế vạn, thuế, vạn, vạn thuế. Lưu quan sát tỉ mỉ Lý Điển, thầm đầu. Quả như sử bị tư tại rất có nho tướng phong độ, có thể thấy võ nghệ không tệ, nhưng có phong độ của người trí thức, nho nhã, có lễ tiết, mặt trầm tích, ánh mắt hiền hòa, hơn nữa còn trẻ. Tuổi trẻ kỳ cục. Lúc này cùng tiếng nói lên đáp lời, "Lý Điển, người bây giờ vài tuổi?" Lý Điển cung kính trả lời, "Bẩm bệ hạ, Điển năm nay 16." Lưu Dụ không nhịn được kinh ngạc. Biết Lý Điển tuổi trẻ, không biết còn trẻ như vậy. Nay bất hòa hoàng tự không chênh lệch nhiều. Tuổi trẻ có bồi dưỡng giá trị, tư tưởng cũng vẫn không có cố hóa, càng dễ dàng tiếp thu tân sự vận cùng thay đổi, cùng những người người bảo thủ không giống. Nghĩ tới đây, đứng dậy đến Lý Điển trước mặt, bị người đánh giá, tuổi còn trẻ liền đến Tào Mạnh đức trọng dụng, có thể thấy được bất phạm, ngươi có thể có người nhà tộc nhân. Lý Điển vẫn như cũ cung kính trả lời, cha mẹ chết sớm, tùy tùng phụ sinh hoạt, theo phụ, từ huynh năm ngoái chết trợ, hiện vì là thừa thị Lý thị tộc trưởng, chí thân chỉ còn một cái đường Ca Lý Tiến. Lưu Dụ đột nhiên cảm giác thấy danh tự này thật quen hai. Đương nhiên không phải hát cái kia đầu chọc Lý Tiến, mà là đã từng đã đánh bại Lữ bố cái kia Lý Tiễn. Sự bí thứ tại, bố ở Duyện Châu Tào Tháo đánh trận lúc bại lui thừa thị, bị Lý Tiến đánh bại. Lữ Bố chỉ có thể lui nữa. Như thế xem, Lý Tiến là một nhân vật, coi như đánh bại chính là mới vừa bị đánh bại lại thiếu hộ quân lương Lữ Bố, vậy cũng tương đương để ở Lấy vũ lực đánh bại, giải thích là cái vũ tướng. Lấy trí mưu đánh bại, giải thích là cái trí tướng. Thu cái lý Điện, đưa cái Lý Tiến. Lưu Dụ cười nói, vừa là anh họ, sao không cùng nhau mời đến. Rất nhanh, Lý Tiễn chạy tới. Thân cao tám thước, cao lớn và mỡ, là viên vũ tướng. Lý Tiễn cũng phụ phụ đi xuống, hành đại lễ, khấu kiến Lưu Dụ, thái độ vô cùng cung kính. Lưu Dụ lại hỉ, nâng dậy Lý Tiến. Quả nhiên là một thành viên trung tướng, Quan Tư Thái, cũng có vạn phu bất đường Trì Dũng. Lại hướng Lý Điển nói, "Lý Điển, huynh đệ các ngươi hai người, một cái văn võ song toàn, một cái dũng mãnh hơn người, lại có bộ khúc, có thể đơn tổ một doanh tạm thời theo trong chính chiến, chờ bình định trung nguyên, lại từ đầu cái tổ. Ngươi vì là gia úy, Lý Tiến vì là phó úy, làm sao?" Lý Điển nghe vậy, đại hỷ, muốn đã làm tốt phân phát bộ khúc chuẩn bị, không nghĩ đến còn có niềm vui bất ngờ. Có thể lưu lại bộ khúc, liền có niềm tin, xung pha chiến đấu cũng càng an tâm, bị đánh bại đều có bộ khúc chết bảo vệ. Nhưng rất nhanh thức tỉnh, Bệ hạ luôn luôn điều quân nghiêm ngặt, coi như hiện tại là thời chiến, cũng không cần bảo lưu Lý thị Bộ Khúc. Bảo lưu Lý thị Bộ Khúc, tất nhiên gặp dẫn cái khác quân tướng bất mãn. Vậy hạ sao phạm bậc này sai lầm? Lý Điển Nghị tới đây, nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề. Thật là khủng khiếp đế vương tâm thuật, suýt chút nữa liền rất xuống hố. Như không nhìn thấu cái trò này, thật dẫn này hơn 1000 bộ khúc giao dao, chỉ có thể trở thành nhiều người chỉ trích, thôi có phạm sai lầm, lập tức thì sẽ rơi vào vạn bất phục khu vực. Bởi vậy lúc này tất cao giọng nói, "Vậy hạ, thần vừa vào bệ hạ dưới trướng, làm tuân thủ bệ hạ luật pháp." Í liễu bị hạ định ra tân luật, thần tuyệt đối không thể xúc dưỡng như vậy đông đảo bộ khúc. Tuy có bị hạ lời vàng ý ngọc đặc biệt cho phép, thần cũng vạn vạn không dám cái luật. Như mở này lệ, chí bị hạ tân luật nơi nào? Khẩn cầu bị hạ thu hồi thành mệnh. Lưu Dụ ngay vậy, nợ nụ cười. Quả nhiên là cái văn võ song toàn, lý điển, danh bất hư truyền. Đáng tiếc chết sớm. Bàng Không, thành tựu cùng tiếng tăm tuyệt đối sẽ càng to lớn hơn. Trong lịch sử, trưởng 30 tuổi sẽ chết, hơn nữa nên chết vô vô tức. liền cụ thể chết vào cái nào một năm cũng không biết, nguyên nhân cái chết cũng không nói rõ. Liên như vậy lặng yên không một tiếng động điệu biến mất rồi. Nam dậy Lý Điển, Hòa Thanh nói, "Khiếm thấy ngươi có lần này tâm tư, là chấm sơ sợi. Như vậy, ngươi cùng Lý Điển ở lại trong bên người, tạm thời thống lĩnh một doanh tân vệ, lập chút công lao, lại quen thuộc kỹ cảnh chấm nơi này các loại, sau đó lại sắp xếp càng thích hợp chức vụ." Lý Thị Bộ khúc cùng, cùng đầu hàng sĩ tốt, theo ấn cá nhân ý nguyện sắp xếp, nguyện xuất ngũ người thả về quê cũ, nguyện tiếp tục tổng quân người, xung vào các doanh bổ đắp thương vong. Thừng, liền như thế định. Huynh đệ các ngươi hai người có thể có yêu cầu, cùng nhau đưa ra, chấm tận lực thỏa mãn." Lý Điển dù muốn hay không điệu lắc đầu, vậy hạ đồng ý thu nhận giúp đỡ, Điển đã hài lòng, sao dám đòi hỏi càng nhiều. Lưu Dụ lại gật đầu, vậy thì như thế định, huynh đệ các ngươi hai người hiệp trợ chống tiếp quận Bành Thành, bát Bành Thành Chu Vi huyện thành, đem Bành Thành triệt để nhét vào khống chế. Lý Điển lại lễ, Lý Điển tuân mệnh. Lý Tiến cũng theo hành lễ, Lý Tiến tuân mệnh. Lưu Dụ Linh Minh và ở Bành Thành, hợp nhất Lý Điển bộ hạ, lực làm nghỉ ngơi, Linh Minh tấn công Bành Thành quốc tương ứng Huyền thành, thành, thành, quận, thành Vị, cùng với tất cả đại ngộ. Từ đó về sau, Bành Thành quận chỉ có thái thú. Huỵ lệnh, chỉ cần hướng về triều đình phụ trách, không ngừng bành hành, sở hữu quận thủ đô sẽ bị bỏ chức hiệu, khôi phục quần tên, cũng không phải tạm thời thủ tiêu, mà là vĩnh cửu thủ tiêu quận quốc này một biên chế. Ý tứ là sau đó sẽ không thiết lập quận vương thứ vị này, chính là con cháu của hắn đời sau cũng không nữa có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Con cháu của hắn đời sau, chỉ có vương tước cùng phong hảo, nhưng không có đất phòng, càng không thể tự gốc, nhưng có thể tòng quân, có thể xuất sĩ, ngoại trừ bước tước, còn lại cùng người bình thường như thế, nên đến trường đến trường, nên thực tập thực tập, nên sách học sách học, bằng bạn lính nói chuyện. Sao thế, có đất phong có thực cấp liền không tranh quyền. Sinh ở hoàng thất, ít có không chính quyền. Nếu phòng ngửa không được, còn không bằng chế tạo như thế một cái tăng lên trên con đường, để bọn tử tôn tại đây điều con đường bên trong chiến đấu. Thật sự có một ngày như vậy, đem thiên hạ quấy rầy, vậy cũng là đáng đợi bọn họ, không bản lãnh kia nắm giữ lại cụ, đến lượt thay đổi triều đại. Ngược lại Lưu dụ nhìn rất thoáng, chưa bao giờ đòi hỏi chế tạo cái gì ngàn năm vạn niên bất diệt triều đình. Hiểu khách quan quy luật, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Có thể uy hoàng như vậy năm, 600 năm, cũng đã đủ để trở thành trong lịch sử chói mắt nhất triều đại. Vượt qua Hán Đường Tố Minh là đủ. Triều nhà tần mặc dù ngắn, nhưng là cái thứ nhất đại nhất thống cương chiều, địa vị bất luận làm sao cũng không cách nào vượt qua. Châu Phi, thống trị toàn bộ châu Á, ai, đúng, còn có châu Á, châu Âu thậm chí châu Mỹ, châu Phi đây, nếu có thể thống nhất một cái lục địa, liền đủ để vượt qua chiều nhà Tân. Thống nhất hai cái thậm chí ba cái lục địa, liền có thể danh chính ngôn thuận địa tự xưng đế nhất thế giới. Lưu Vũ đương nhiên đến sức lực đầu. Sau đó hầu thế, hà tất ở lại trung nguyên tranh đấu lẫn nhau, đưa đi à, đi bên ngoài khai chi tán diệp a Lưu Vũ vỗ một cái. Trở lại liền sinh con sinh đồ đống, đi bên ngoài huyện. Chiếm lĩnh Trung Nguyên, chiếm lĩnh Giang Đông, chiếm lĩnh Giang Nam, chiếm lĩnh giao châu, đích châu nhất thống thiên hạ, sau đó liền có thể hướng ra phía ngoài khai thác. Lưu Vũ đột nhiên liền cảm thấy chừng 100 tuổi tuổi thọ không như vậy dài ra. Nhất thống thiên hạ thừa sức, nhưng nhất thống toàn cầu thật không đủ xứ. Lưu Vũ Hàng Hái Nhi, linh binh chiếm lĩnh bành thành các huyện, cũng trực tiếp xuôi Nam Hạ bị quận, dọc theo Tào Tháo lui lại con đường truy kích. Đến sông Hoài bên, gặp phải Tào Tháo đại quân ngăn chặn. Quay đầu lại tây, theo sông đất, quốc, tiếp tục tây, vào nữ Nhữ Nam là thiên hạ mấy đến vùng đất giàu có, cũng là trung nguyên sum yếu khu vực, phía tây nối tiếp Kinh Châu, Nam tiếp Dương Châu, lại có Phục Nưu Sơn trở Sơn Mạch cùng ngươi nước chờ dòng sông. Lưu Biểu, Tào Tháo, Dương Mưu đều rất coi trọng Nhữ Nam, ở Nhữ Nam chứa hàng trọng binh, có kỵ binh 5000, bộ binh 8 vạn, thủy binh 2 vạn, tổng cộng hơn 10 vạn. Nay hơn 8 vạn kỵ bộ binh dọc theo ngươi nước bố trí canh phòng, bỏ qua trị bình dự huyện, lấy An Thành, Tân Thái, kỳ tư ba huyện từ bắc đến nam An Thành thủ tướng là Tào Tháo thuộc Hạ Mãn Sủng, buổi tiệm. Thái thủ tướng nhưng là Lưu Biểu dưới đại tướng Văn Xính. Kỳ tư thủ tướng cũng là Tào Tháo thuộc hạ vô kiêu hừng, lưỡng thượng. Thủy binh do Lưu Biểu dưới trướng Lý Thông Thuật lĩnh, do Xét Hán Thủy cùng xung hoại, vận đại lương thảo sĩ tốt. Ba huyện cách nhau không xa, cũng đều sát bên người nước, một khi có việc có thể lập tức lẫn nhau trợ giúp. Coi như lưu lại, còn có Lý Thông thủy quân tiếp ứng, có thể quân có thể thủ có tiền có thối. Sự bố trí này không thể bảo là không cam minh. Tham dò Lưu dụ tuyến đường hành quân, mấy người lập tức thu khí đồng thời hướng về từng người quân chủ mật báo tin tức. Lưu Biểu ai gần, chưa hết nhận được tin tức, lập tức triệu tập Văn Võ đại thần nghị sự, thương nghị đối sách. Người ngoài tụ hội, nôn nóng đi dạo, Ngụy Đế hành quân, không, có chương pháp gì, hô đông hô tây, chật cao chật thấp, hoàn toàn không đem tạo mạnh đức bố trí nhiều như vậy thủ đoạn để ở trong mắt, cũng không đem chúng ta để ở trong mắt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thực tại đáng ghét. Hiện tại, phương Bắc còn có Thanh Châu, Duyện Châu đại bộ phận không có chiếm lĩnh, thậm chí còn không chiếm dính xuyên, trước tiên buôn nhữ nam mà đến, phải làm sao mới ở đây? Quái biệt trầm giọng nói, chúa công, chết đi, ở những nam, văn xĩnh tuyệt đối không phải là đối thủ. Mã Lương cũng vật đấu, man sủng tuổi trẻ, vô khiu hung văn được, chỉ có văn xính. Lý Thông Vũ Dũng thật đánh tới đến, chỉ có thể hao binh tổn tướng. Liền ngay cả Hoàng trưởng ngạn cũng mở miệng, nhữ nam vốn là không ở tương phản hàng phòng thủ bên trong, nên từ bỏ liền từ bỏ đi, có rút lại binh lực từ thủ tương phản hàng phòng thủ mới là tốt nhất kế sách. Lưu Biểu nghe vậy, động lòng. Vậy cũng là hết mấy vạn tính binh, thu hồi lại thủ tương phản, so với không công chết trận ở nhữ nam mạnh hơn nhiều. Nhưng nghĩ tới cùng Cao Tháo quyết định, không nhịn được hỏi, tùy tiện rút về văn xính cùng Lý Thông, người nước hàng phòng thủ thì có lỗ thủng, không Cao giận. Khóe lưỡi cời "Chúa công, ta đã triệt đến sông phía nam." bất cứ lúc nào có thể vượt sông đến Đan Dương quận cách Giang Từ thủ, chúng ta hà tất quản hán. Mã Lương liền nói, Chúa công có thể đi tin mãn sủng cùng Vô Kiêu Hưng, mậy bọn họ cùng triệt đến Kinh Châu, cũng coi như hết minh hiếu tình nghĩa, bọn họ không triệt, đó là bọn họ sự tình, Tào Tháo cũng không cách nào chỉ trích Chúa công. Lưu Biểu vừa nghe lời này, đại hỉ, gật đầu liên tục, "Nhanh, cho mãn sủng, Văn Xính, Vô Kiêu Hưng hạ lệnh, lệ. mậy bọn họ lập tức rút về Kinh Châu, không được tự tiện cùng Lưu Dụ khai chiến." Cao Tháo biết được Lưu Vũ quay đầu lững thở dài một hơi. Vạn hành Lưu Dũ không có tiếp tục truy kích, bằng không cũng chỉ có thể qua sông. Nói tốt tử thủ trung nguyên, ngăn cản Lưu dụ, kết quả bị Lưu dụ trực tiếp đuổi đến Giang Đông, vậy cũng quá mất mặt. Hiện tại, chỉ ít còn ở Giang Bắc. Tuy rằng chỉ thiếu chút nữa liền có thể qua sông, có thể nói đi ra ngoài cũng là Giang Bắc. Trường Giang là trời, một nam một bắc, cảm giác khác nhiều. Đợi đến hí trí tài hy sinh tin tức chuyển đến, Tào Tháo trầm mặc. Văn võ quan chức cũng trầm mặc. Hí chí tài, vậy cũng là Tào Tháo tín nghiệp nhất mưu Sĩ một chồng, cũng là đi theo Tào Tháo sớm nhất Lưu Sĩ một chồng, cho Tào Tháo lập xuống công lao mã. Lúc này, chính dục miệng, chúa công Thi Cát đại cùng Lưu dụ rất có giao tình, không hẳn thật sự hy sinh, rất khả năng giả chết thoát thân mai danh nhận tích vì là Lưu dụ hiệu lực. Tào Tháo lông mày dập đống nhiên linh làm một đoạn. Trình Dục tiếp tục nói, "Chúa công, có thể bí mật điều động tháng báo tìm hiểu hy chí tài phân mộ, mở quan tài niệm thi, nếu thật sự có thể đưa đến quê nhà ẩn táng, như giả, có thể tuyên dương việc này để người trong thiên hạ biết được hy chí tài cùng Lưu dụ chi dối trác vô liêm sỉ." Chương 372, cắt thành ngươi chương 372, cắt thành ngươi Trình Dục vừa nói, tất cả mọi người đồng thời liếc mắt. Cần thiết hay không liền hỏi ngươi. Coi như giả chết Cũng rất cho mặt mũi đại gia ngầm hiểu ý địa đem chuyện này che giấu được người hào ta hào chào mọi người sau đó nói không chắc còn có tác dụng đến địa phương như thế đánh vỡ nổi đất sé hỏi đến cuối cùng nhưng là đem sự tình làm tuyệt. sau đó chết trận lại nhường ngườiơi bảo đi ra nghiệp thi làm như thế làm người lạnh leo tâm gan A coi như ý chí tả thật hay giả chết thoát thân người mở quan tài nghiệm thi phát hiện cho tướng chuyện tin có thể làm sao ngoại trừ để ý chí tại lung túng đối với lưu dụ có một gốc sợi tóc tương tổn ào tháo nhưng độc lòng bởi vì này một chiêu có thể hữu hiệu kinh sợ những người tích chứa đầu hàng trit vănõ Liên giả chết mai danh nhận tích con đường này đều phá hỏng. Bước những ngày văn võ chỉ có thể tự chiến đến cùng. Bang không, thế cục bất lợi thời gian, đầu hàng chi tâm tươi thám, rất khả năng sụp đổ. Lưu Dụ thế lớn, đây là tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, bất luận thừa nhận không thừa nhận, đều biết Lưu Dụ mạnh mẽ nhất. Nếu không thể lấy cường lực thủ đoạn tiêu diệt mọi người đầu hàng chi tâm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng, làm như thế, chỗ hỏng cũng nhiều. Tao tháo ánh mắt lấp loé, một lát sau, thở dài, vung, vung tay, chí tài phẩm cao thượng, thật muốn đầu hàng, cũng chỉ có thể quang minh chính đại địa đầu hàng. Tuy đối sẽ không làm này che che giấu giấu sự tình. Truyền cô có khiến, bất luận người nào không được máy dậy hy chí tại gia quyến, tổ sản, phần mộ. Lại chuyên lệnh ta quân, cùng tế hy chí tại. Mọi người thở một hơi. Trình dụng thất vọng lui về. Tào Tháo lập tức nói sang chuyện khác, Trần Lưu cùng đông quận còn không tin tức sao? Ta tuấn ra khỏi hàng, về chỗ công, ngụy đế tham báo đông đạo, ven đường chặn giết ta quân tham báo cùng lính liên lạc, càng phải nhánh kỵ binh nhỏ ở Hoài Hà Bắc Ngạn dò xét, bên kia tin tức rất khó truyền tới. Tào tháo sắc mặt tối tam, bao lâu? Cao thuần cung kính trả lời. Lần trước có Trần Lưu tin tức đã là 36 ngày trước đây. Thâm nhập bị hộ, 36 ngày không có tin tức. Tuy rằng binh mã đông đảo, còn có rất nhiều nguyện thành ở người mình trong tay có thể thành trợ lực, nhưng kẻ địch là Lưu dụ. Cao Tháo nhắm mắt lại lặng im hồi lâu, phất tay một cái, tiếp tục chiêu mộ tên lính chế tạo chiến thuyền huấn luyện thủy binh, càng nhanh càng tốt, Lưu dụ dụng binh như gấp lựa luân nguyên, e sợ không cam lòng cách sông Hoài đối lập. Mọi người lâm liệt, lĩnh mệnh. Không cam lòng cách sông Hoài đối lập, vậy thì mang ý nghĩa Lưu dụ lúc nào cũng có thể sẽ vượt qua sông Hoài chiếm linh giang Hoài trong lúc đó này hai, và cái quái Bọn họ hiện tại chiếm lĩnh Hạ Bi Nam Ba huyện liền không an toàn. Nói cách khác, còn phải triệt. Qua sông, đi đan Dương quận, thật giống cũng không sai. Liền sắp bên, chỉ cần có thuyền, bất cứ lúc nào có thể triệt. Tuy rằng làm trái lương minh nước nghiêm nghi, nhưng trọng binh ở đây, ai dám nói cái gì? Đánh công lại chính là đánh công lại, lại không phải cố ý thả nước. Đại gia không thẹn với lương tâm. Mọi người trước tiên kinh sau thích, giải tán lập tức, đã đãưu tính Nam độ đàn Dương quận. Đan Dương quận nhưng là vùng đất giàu có, sàn bất so với Trung Nguyên còn phi nhiều, lúa nước năm hai thụ thậm chí ba thụ, sản lượng cũng cao lại có cua cá màu mỡ, rau quả bốn mùa không thiếu, cuộc sống sau này tuyệt đối không kém. Lưu Dụ dọc theo sông Hoài một đường giết tới, to nhỏ huyện thành hầu như nghe tiếng mà hàng. Chỉ vì Lưu Biểu trước tiên bỏ chạy giữ nam đóng quân cho Bình, thử thủ tương phản một đường. Chủ lực bỏ chạy, bọn họ thủ vững cũng không có ý nghĩa. Lưu Dụ đi một đường, chiếm một đường. Thân vệ một nhóm một nhóm địa lưu lại tiếp quản chiếm lính huyện thành, cho đến như nam Trị Bình Dương huyện. Bình Dương huyện ở nước mà thành hào cũng rộng rãi, thành cũng cao to, nhưng là một tòa thành trống không. Lưu Dụ đến lúc đó, cổng thành mở rộng, Trên đường thành không gặp một binh một tốt, điều này làm cho hắn khá là cảnh giác, kế bộ thành trống, vẫn là thực mà hư bên trong đặt mai phục. Lúc này phải binh sĩ vào thành tìm hiểu. Một lát sau, binh sĩ trở về, bẩm bệ hạ, trong thành không có một bóng người. Lưu dụ cau mày, một người cũng không. Binh sĩ trọng trọng gật đầu, "Binh sĩ, máy tính, quan lại, tiểu thương toàn không thấy tăng lơi, cũng không khác thường mùi cùng mùi lửa trống chết, bài trừ phóng hỏa tiêu thành khả năng." Lưu dụ càng thấy khó mà tin nổi. Chớp được một người không giữ thừa. Tình huống này, lần thứ nhất thấy. Không được, không thể mạo hiểm. Vạn nhất trong thành có cái gì bệnh truyền nhiễm đây? Lúc này hạ lệ, tạm không vào thành, ngoài thành đóng trại. Dứt tiếng, phương bắc có ầm ầm ầm tiếng vó ngựa chuyển đến. Có khoái mã chạy vội mà tới, vậy hạ, đại thắng." Lưu dụ nhất thời mặt mày hớn hở, "Tất nhiên là Lữ Bố." Quả nhiên, tươi đẹp lưu Tự đại kỳ trước tiên lay động mà tới, Lữ Bố vọt tới doanh trước, tung người xuống ngựa, vui vẻ nói, vậy hạ, thần không phụ kỳ vọng, đánh tan tào nhân và quân, cùng đem bắt sống." Lưu Vũ cười to, "Được được được. 5000 đối với 40000, đánh tan toàn bộ, bắt giữ chủ tướng, đại công." "Nên vậy Lữ Bố." Trên dưới tỉ mỉ, thỏa mãn được đầu, Tào Nhân đây, Lữ Bố vây tay, dẫn tới. Lữ Bố thân binh áp Tào Nhân đến Lưu Dụ trước mặt, một cước đá vào đầu gối hoa bên trong, để Tào Nhân quỳ gối lưu dụ trước mặt. Tào Nhân túi đầu gõ má, không nói một lời. Lữ Bố giận dữ, ta tử lại dám vô lễ, muốn chết. Lưu Dụ ngăn cản Lữ Bố, lạnh nhạt nói, vì là Tào Tử Hiếu mà trói. Lưu Dụ lạnh nhạt nói, chấp yêu chung giúp người, Tào Tử Hiếu tuy là tạp nhân, nhưng có dũng lực, khí phách không tầm thường, không cần nhục nhã cho hắn. Tào Nhân cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vị Lưu Dụ, thấy Lưu Dụ khuôn mặt khí độ nhất thời tâm bệ gãy, quả là rồng phượng trong loài người. Như vậy khuôn mặt, khí độ như thế, Một ánh mắt cũng biết có thể thành đại sự. Thở dài một tiếng, phu phụ quỳ xuống, hướng Lưu Dụ liền khái ba con, tội nhân Tào nhân, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lưu Dụ thấy thế, vô cùng được lợi. Nhưng nhàn nhạt hỏi, "Ta tử hiếu, ngươi lễ bái cho ta, nhưng là có lòng khí tảo mạnh đức mà hàng. Tào nhân lắc đầu, "Bệ hạ là cao quý thế tử, nào đó đã lễ tâm phục khẩu phục, vừa vặn vì là Tào nhân, có thể nào đầu hàng." Nào đó như đầu hàng, Mạnh Đức trong doanh trại văn võ tất nhiên nói đều, lòng người lập tức tan hết, vì lẽ đó, tuy chết không hạng, hữu dụ vô tay lại tán, quả nhiên là Trung Dũng Tào tử hiếu. Lại ngoắc ngắt tay, người đến, kéo ra ngoài chém, cắt thành cho hắn Trung Dũng chi danh, lập thạch lập truyền, để thế nhân biết được kỳ Trung Dũng đại nghĩa, vì là thế nhân tấm gương. Lại hướng Tào nhân hòa thanh nói, tử hiếu yên tâm, châm tuyệt không bạc đãi ngươi, tất nhiên hậu táng ngươi thi hải, cũng lưu ngươi bà, năm thân vệ thủ mộ." Tào nhân nghe vậy, đột nhiên mắt lên, vừa giận vừa sợ, nhưng một chữ đều không nói ra được, không nên là như vậy. Hắn liền khen ngợi ta trùng dụng thức cơ bản, thuần thế thả ta trở về, cuối cùng cũng sẽ lưu ta một mạng. Sao trực tiếp giết ta? Lữ Bố thấy thế, cười gần một tiếng, tha lên Tào Nhân liền đi. Tào Nhân sốt ruột, vội vàng cầu xin, vậy hạ tha mạng, mẫu nguyện hàng, nào đó nguyện đầu hàng." Lưu dụ nhưng phản phất không nghe thấy. Tào Nhân âm thanh dần dần đi xa. Một lát sau, Lữ Bố mang theo một thân tinh lực trở về, "Vậy hạ, chém." Lưu Vũ khẽ gật đầu. Lữ Bố không rõ, "Vậy hạ, vì sao nhất định phải chém hắn? Nếu có thể thu hàng, chẳng phải vượi bọn Tàn Dã Tào Tháo quân tâm?" Lưu Vũ thở dài, Ta thế hí trí tài chút cân giận. Lữ bố lúc này mới trợt hiểu ra. Nguyên lai, like, Chúa Công càng yêu thích hí trí tài. Lưu Dụ lại nói, Tào Tháo hẳn phải chết, Tào Tháo những huynh đệ này con cháu cũng không thể lưu, cùng nhau giết thoải mái điểm. Đánh bại Tào Tháo cũng không cần tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy. Hiện tại Tào Tháo, không phải chân chính Tào Tháo, hán. Chán nản, châm tiện tay có thể diệt. Trước đây, Lưu Dụ coi Tào Tháo vì là đại họa tâm phúc. Hiện tại, phương Bắc mấy châu khu vực ở tay, huynh tinh lương Còn danh chính ngôn thuận địa sương đế, thực lực, thân phận tất cả đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Dương Vũ phong cái gọi là Đan Dương Vương, chính là cái lâu đài trên không, Bạch Trần Lô quận tiểu hoàng đế là giả hoàng đế sự thực, cái gì Đan Dương Vương đang âm vương đều là trò cười. Hơn nữa Tào Tháo hiện tại chỉ chiếm Hạ Bi Nam bộ ba huyện, sau đó triệt đến Đan Dương quận cũng chỉ có nhất quận tri địa, muốn mở rộng địa bàn phải cùng Dương Vũ, Lưu Bị, Tôn Yên, Viên Thuật mọi người chấm giết. Vinh mã không ít, nhưng tinh không nhiều. Văn võ tướng nhìn không ít, nhưng chân chính lợi hại đã không còn mấy cái. Tuân Du Tuân tại không còn. Hứa du, Tân Bỉ cũng không còn, Trần Quần, Giả Hụ bị chằng ngang, lợi hại điểm liền còn lại quất ra, Trình Dụng, cái khác hoặc là còn không đầu, hoặc là còn không trưởng thành, hoặc là cùng Tào Tháo không phải một lòng. Võ tướng Mà, Điền Bi, Từ Hoàng, Trương Liêu, Lý Điển cũng bị chằng ngang, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Nha Tiến, Ngưu Kim, Trương Hợp, Chu Linh đã chết, bằng được theo Mã Siêu đi tới Ích Châu. Hiện tại Tào Tháo dưới tay cũng là nửa chữ, Hạ Hầu Yên, Tào thuần chờ lác đác mấy cái nổi danh, còn lại đều không có danh tiếng gì. Thật này, so sánh một chút, Tào Tháo lấy cái gì đánh? lại đối một lần nữa trận chiến quân độ, không phải xem thường Tào Tháo, liền Tào Tháo thực lực bây giờ, lại đánh thắng 10 trận trận chiến quân độ, cuối cùng cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Trên lệch quá lớn, căn bản không ngóc đầu lên được. Lời nói có nghe, lưu dụ bây giờ có thể thua 10 lần, 20 lần, thậm chí 30, 50 thứ, thua được. Có thể Tào Tháo chỉ cần thua một lần, liền không còn. Thực lực chênh lệch quá to lớn. Trên lệch là toàn vị trí, địa bàn, nhân khẩu, thiệt lương, binh sĩ, dân tâm, chiến tranh tiềm lực. Vì lẽ đó, lưu dụ cảm thấy được Tào nhân sử dụng trò vận bạ bệnh sao? Trực tiếp viết, coi hắn là kẻ ngu si, vẫn là khi hắn thật tốt như vậy nói chuyện, nếu như đàng hoàng quy xuống đất xin tha, xem tâm tình nhiều cũng là tha. Cái trước chơi tâm nhãn bị chém chính là ai tới? Chém cao nhân, hạ lệnh hậu táng. Đương nhiên, cái gọi là hậu táng, chỉ thị nghi thức long trọng, mà không phải chôn cùng rất nhiều vàng bạc tài bảo loại kia hậu táng. Hắn có thể không để sướng chôn cùng vàng bạc tài bảo. Vật chôn cùng càng phong phú, bị đào đến càng tàn nhẫn. Nhà Hán thịnh hành hậu táng, đế vương, quận vương môn lăng mộ trong một cái so với một giầu có, kết quả đây Từ Tam Quốc bắt đầu liền bị quy mô lớn chồng quật, tao Tháo trực tiếp khai tông lập phái làm ra đến cái mạng kim gia quý, người đời sau học theo răm rắp, thiếu tiền liền đảo hán mộ. Đều biết hán mộ bên trong còn nhiều. Xử lý xong Tào Nhân sự tình, do hỏi Lữ Bố Đông vận tình hình trận chiến. Lữ Bố cười nói, vậy hạ cứ yên tâm đi, Trương Liêu đánh trận cũng hung mãnh cực kỳ, trong ngày thường nhìn hòa khí biết điều, có thể xông pha chiến đấu lúc cùng biến thành người khác như thế, so với ta cũng không kém bao nhiêu, đánh cho Tào Hồng liên tục bại lui. Ta xuôi năm lúc, nhận được tin tức, Hồng chạy trốn tới quốc, chính đang truy kích. Đông Bình Quốc rất nhỏ, ở Đông quận phía Đông, cách giữa Nam rất xa, trung gian còn cách Sơn Dương quận, Lương quốc, Trần quốc ba quận. Chẳng trách Trương Liêu bên kia tin tức truyền được chấm rất nhiều. Lính liên lạc không thể chạy thẳng tắc, đến đi vòng. Lưu Vũ chợt nhớ tới một chuyện, Trần Quốc hiện nay Trần Vương Lưu Sủng là một nhân vật. Trần Vương Lưu Sủng, thiện sảng, vũ dũng, cũng có văn trị. Loạn khăn vàng bên trong, xuất lĩnh binh sĩ anh dũng chống lại Che chở Chu Vi Bạch tính hơn 10000, từ đó trở đi, liền trở thành Trần Quốc trên thực tế người quyền, là ít có nắm giữ thực quyền tôn Trong lịch sử vẫn chiếm Trần Quốc, Vinh Tinh lương đủ, nghiêm nhiên một luồng không thể coi thường thế lực, viên thuật đều muốn hướng về lưu sủng mà lương, cuối cùng bị viên thuật tử sĩ ám sát. Ngược lại liền sát bên nữ nam. Lưu dụ mới vừa lấy chắc chủ ý thì có thân vệ điểm máu, bệ hạ, Trần Vương lưu sủng sai bảo người đưa tin với ngài. Lưu dụ những mày, này thật đúng là nói tạo thảo tạo thảo liền đến. Ngoắt ngó tay, mang vào. Một lát sau, nhất trung năm văn sĩ tiến vào liễu trại, cung kính quỳ xuống hành lễ ba lễ chín Trần Quốc Vương trưởng sự lương Thậu, điện hạ chi, Mệnh, chi Tỉ, Phủ, sách, hộ tịch cùng với hư. Lưu Vũ nháy mắt mấy cái, Lương Tập. Văn sĩ trung niên cung kính gật đầu, chính là Lương Tập cũng là danh nhân a tiếng tăng không bằng tuân du mọi người lớn như vậy, nhưng là cái văn võ song toàn, ở Tào Tháo dưới trướng, đánh trận châu cảnh nổi người hùng nô, đợi đến Tào Phi xưng đế, càng lĩnh binh tấn công thảo nguyên tiêu diệt Tiên Ti đầu lĩnh Kha bị năng, là cái đánh người hộ rất đột nhiên. Chờ chút, Lương Tập chính là Trần Quốc người. Trần Quận chính là hiện tại Trần Quốc. Tào Phi xưng đế sau, lưu phong to nhỏ quận quốc hết thảy bỏ, Trần Quốc đổi tên Trần Quận. Nói cách khác, trong lịch sử nương nhờ vào Tào Tháo Lương Tập, hiện tại không đầu Tào tháo mà là gần đây nương nhờ vào Trần Vương Lưu Sùng, làm Lưu Sủng trưởng sự. Là một nhân tài a đánh người hồ khẳng định là người tốt. Ha ha ha ha ha. Lưu Dụ đứng dậy, kéo Lương Tập cẩn thận tỉ mỉ, chừng 20 tuổi răng dấp, rất, rất trẻ trung, hào hoa phong nhã, càng xem càng yêu thích, Tử ngu, có thể nguyện đến chấm bên người mưu cái việc xấu. Tử ngu, chính là Lương Tập tự. Lương Tập, tự Tử ngu, chân con người. Lương Tập cắn răng trả lời, "Vậy hạ, tập muốn trước tiên hoàn thành Trần Vương Điện hạ phú xứ mới có thể bảo." Lại chăm chú giải thích, Trần Vương Điện hạ với tập có ơn cứu mạng, tập không thể trên đường bỏ đi. Lưu Dụ nhíu mắt lại, ngươi cùng ta có kẻ mà cả, không sợ chọc ta giết bỏ. Lương Tập cảm nhận được áp lực lớn lao, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề, vẫn như cũ kiên trì, vậy chỉ đổ thừa tập vô phúc phân. Lưu Dụ cười to, cũng là người trung nghĩa, mau mau xin đứng lên. Lại hỏi, thử ngu, Trần Vương Lưu sủng phái ngươi tới đây, vì chuyện là gì? Lương Tập trên người áp lực biến mất, từng ngụm từng ngụm địa thở dốc, nghe được Lưu Dụ đặt câu hỏi, vội vàng trả lời, bẩm hạ, Trần Vương điện hạ phái tập tới đây, một là kiến bệ hạ, hai là chuyện giao Quốc. Lưu Dụ nhíu mày, chuyện giao? Trần Quốc Lương tập giai đầu, Bệ hạ, Trần Quốc chính là tứ chiến chi địa, khan vảng lên lúc, đứng mũi chịu sào, Trần Vương điện hạ không ngại gian nguy xuất quân bảo vệ quận huyện cùng Bạch Tính Miễn bị giết chóc gieo vạ, sau lần đó càng cẩn thận bảo vệ Trần Quốc, khiến Trần Quốc trở thành trung nguyên khu vực hiếm thấy bình an vùng đất giàu có. Bệ hạ đăng cơ xứng đế, hủy bỏ sở hữu tôn thất quận vương, có thể Trần Vương điện hạ cũng không phải là hư chứ, mà là chân thật địa quản trấn quận mấy trăm ngàn mã tính, trong lúc nhất thời không thoát thân nổi. Lần trước nghe nói bệ hạ độ Hà Nam dưới, liền thu dọn quần tiếng trung thư, hồ sơ, tạ sách, tiền hàng, vũ khí, chuẩn bị chuyển giao hạ có thể bị hạ trước tiên chinh Trần Lưu, lại Trinh Đông Quận, lại bỗng nhiên tấm nghiêng Hạ Bì, hành quân lơ lửng không cố định, cho đến hôm nay, ngài đến Trần Quận Sắt vết mặt chân, Điện Hạ mới tìm được cơ hội, đội vàng phái tập tới đây hết yến. Bệ hạ, Trần Vương Điện Hạ đã thu thập xong Trần Quận dưới dưới, chỉ đợi ngài tiếp quản. Chương 373, Trần Vương Lưu sủng chương 373, Trần Vương Lưu sủng Trần Quận vị trí địa lý vô cùng tốt. Thiên lang thang này điều rất trọng yếu nhân công hà liền đi qua Trần Quận, Thủy, đối với với, lũ, vận đều rất trọng yếu. một cái nhân công cử, đem cùng Giang Hoài khu vực liên tiếp lại. Nó chiến lược ý nghĩa chẳng khác nào cái thời đại này đại vận hạ. Trong đó quan trọng nhất, dày nhất, cuối cùng một đoạn ngay ở Trần quận Cảnh Nội, ở Trần quận Bùng Cực Nam hạ huyện Cảnh Nội tụ hợp vào cái thủy. Chiếm lĩnh Trần quận, liền có thể đem lạc Dương lương thực, binh mã thông qua kênh Lang thang vận chuyển đến bên đường các quận huyện, thậm chí thẳng vào sông Hoài, Hán thủy, Trường Giang. Kênh Lang thang, cũng gọi là Lang thang cử, thời kỳ chiến quốc cũng đã xuất hiện. Tuy đường thời kỳ thông thế cử chính là ở Lang thang cử cơ sở trên tiến đạo. Thông thế cử chiến lược ý nghĩa nặng bao nhiêu, hiểu đều hiểu. Bắt Trần quận, liền có thể mở tạo thông thế cử Chí linh trung nguyên khu vực, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tu cử đạo hạ. Một cái trống lưu tới, trung nguyên khu vực hoặc là hạn hoặc là lão, nhưng bỏ sức thống trị sau khi có thể trở thành là chân chính thiên hạ kho lúa, có thể nuôi sống rất nhiều rất nhiều người khẩu, khí hậu, hoàn cảnh, khí hậu đều có thể trở thành chân chính trung nguyên khu vực, chỗ này, quá bằng thẳng, mấy ngàn km tất cả đều là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Thứ hai hoàn thiện thủy lộ giao thông mạng lưới, trung nguyên khu vực chiếm giữ thiên hạ bên trong, dòng sông đông đảo, nhưng nước cạn mà được mùa ảnh hưởng rõ ràng khó có thể chân chính gánh vác lên vận chuyển đường sông trọng trách, nhất định phải tu tạo nhân công cử, như thông tế cử, đại vận hạ các loại, lấy thủy vận liên thông nam bắc. Ba thì lại tăng lên quân sự chiến lược lực ý hiệp, có mấy cái nhân công cử ở, đội binh Lạc Dương, một khi trung nguyên thậm chí phía nam có chiến sự, thuận cứ mà xuống, mấy ngày tới gần, có thể ở Lạc Dương ý hiếp đến bên ngoài mấy ngàn dặm ra ngoài khu vực. Xây công sự, đào hạ, trung nguyên bốn châu thống trị độ khó phi thường cao. Chiếm lĩnh, khả năng chỉ cần 1 năm, nhưng sơ khởi xây dựng khả năng 10 năm thậm chí càng lâu. Đương nhiên, xem Dương Quảng như vậy làm việc nói, cũng rất nhanh. Dương Quảng Tu Lạc Dương 10 tháng, xây thông tế cử 5 tháng, chân thực nắm mệnh đi đến điện. Một một chất lượng cũng không tệ lắm. Thông tế cử sửa tốt sau khi, Dương Quảng cư thuyền rồng xuôi Nam Giang Đô, qua lại đều đi thủy lộ, có ngự hà danh sưng, có thể thấy được độ rộng cùng chiều sâu cũng không có vấn đề gì, đủ để gánh chịu trọng đại trọng tài thuyền. Năm tháng a, sửa tốt thông tế cử, còn bảo chất bảo lượng. 2000 năm sau đều không cái này hiệu suất. Chỉ có thể nói, Dương Quảng người này tuy là bạo quân, nhưng làm việc nhi cũng thật sự có hiệu suất, ở nhậm chức những năm đó, làm việc vài món đại công trình đều là vừa nhanh lại được. Điển hình tội ở Đông Đại, công tại Thiên Thu. Chỉ có Đông Trình Cao Ly chuyện này làm được không đẹp đẽ. Phạm là thật có thể bắt Cao Ly, coi như lại bảo ngược, danh tiếng cũng không đến nỗi như vậy thảm. Hoặc là thẳng thắn không Trinh Cao Ly, chỉ đào Hà Xây công sự, danh tiếng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tội liên tội ở ba Trinh Cao Ly hưng sư động chúng nhưng toàn bộ đại bại mà về. Lưu dụ từ Trần Quốc nghĩ đến bên Lang thang lại nghĩ đến thông tế cử cuối cùng nghĩ đến Dương Quảng, không nhịn được cảm khái mấy phần. Đều là đế vương, vẫn cảm thấy Dương Quảng có thích hợp địa phương, có người vì là đế vương tô bạo, cũng có cường han đến khủng bố chấp hành lực cùng động viên lực thái cải Lê Vương, 10 tháng tu là Dương, 5 tháng xây thông thế cử, nghi cũng không dám nghĩ đến. Dương Quảng liền dám muốn dám làm, còn làm xong rồi, có người cho Dương Quảng phiên án, không phải không đạo lý. Đương nhiên, tàn bạo cũng là thật tàn bạo, bất luận tu lạc Dương, xây thông thế cử, tu vĩnh thế cử, tu đại vận hạ vẫn là ba trình cao ly, đều cực điểm tàn bạo khả năng, tử thương rất nặng, tham dự dân phu tử thương quá nửa, vô cùng thê thảm. Rất nhiều ý nghĩ ở lưu dụ trong đầu chợt lóe lên, cười nói, ngươi sủng chi danh, chấm cũng sớm có nghe thấy, thật là như tài, như vậy, xin hắn đến một chuyến. Ngươi với hắn nói, xem ở hắn hiến Trần Quận Vân Nhi trên, chém thì sẽ không bạc đãi hắn. Hắn nếu thật sự có tài cán mà đồng ý cống hiến cho, chắc cũng không ngại dùng hắn. Đương nhiên, tôn thất thân phận khẳng định không vế nổi, điểm ấy không để tâm tồn may mắn. Lương Tập cung kính hành lễ, "Lệnh mệnh." Lưu dụ lại can dặn, "Từ ngu, bất luận lưu sủng làm sao, chớ đều hy vọng ngươi sớm ngày xin bảo, chấm chân tâm yêu thích người mới can dự nhân phẩm." Lương Tập cảm động, luôn mãi hành lễ, tập biệt phụ lòng bệ Chờ Lương Tập trở về, Lưu Vũ phái người tiến vào Bình Dư thành tìm hiểu tình huống, xác định không có mai phục, không có tang binh. Giác cơ, tường thành tất cả bình thường, cũng không gặp người xúc thi thể loại hình, lúc này mới phái đại bộ đội đi và quét tước trong thành kiến trúc, rực dơ hẳn lên sau, mới lên vương giá đường đường chính chính tiến vào Bình Dự thành. Bình Dự thành trở thành lâm thời đô thành, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại ở chỗ này dừng lại khá dài một khoảng thời gian, thành tựu hướng dẫn Kinh Châu cùng với Giang Hoài tuyến đầu trận địa. Những nam vị trí địa lý quá trống yếu, Lương Tập trở về, cùng cung, cung kính, kính hướng về Trần Vương Lưu sùng báo cáo một đường nghe thấy cùng với Lưu dụ nói làm việc. Điện hạ, Lưu vô cứu quân đội cường thị cùng, một đường bước đi, nhìn thấy đều hộ lang cả người. Mỗi người thân cao thể trắng mà áo giáp chỉnh đề vũ khí tinh xảo. Quân đội hành tung càng có pháp luật, tiến tôi đóng quân đều tận nghiêm mật, không gặp chút náo tản mạn tác phòng, không các loại vô lại phóng đãng hành trình, đúng như nó tuyên truyền như vậy quân kỷ nghiêm minh. Mấy bạn tinh huệ lẫn vào một thể, liền ngay cả chiến mã cũng quý cụ. Trong quân trên giới càng làm hành cấm chỉ, thân một đường tiến vào, không gặp thất lễ, càng không gặp lắm khó dễ cùng xem thường, cũng không đặc biệt coi trọng, liền bốn chữ, giải quyết rợ trùng, như vậy tác phòng, thật là làm người ngông trông. Điện hạ hiến quốc cử chỉ, có thể nói sáng suốt. Lưu vô cứu còn nói, điện hạ hiến quốc hữu công Tuyệt đối sẽ không bạc đái, ngài như có tâm xuất sĩ cũng sẽ không từ chối, chỉ là ngài tôn thất thân phận không thể bảo lưu. Điện hạ, Lưu Bô cứu một thân tướng mạo, khí độ, lời nói cử chỉ đều tận bất phàm, tất có thể nhất thống thiên hạ, cũng tất nhiên là lưu danh sử sách tuyệt đại minh quân, nương nhờ vào người, ngài cũng có thể tùy theo danh lưu thành sự, không đến nỗi lãng phí này một thân tài cán. Lưu Sùng năm nay 38 tuổi, nói tuổi trẻ cũng không tuổi trẻ, nói tuổi già cũng không thể nói là. Là người ta bỏ, thân hình cao lớn, khuôn mặt tu hai mắt lấp lánh có thần, khí độ cũng bất xong lương tập giảng giải, vút dâu tư. Một lát sau truy hỏi, hắn có thể tin sẽ không gạt ta quá khứ sau đó xử trí ta chứ. Hắn đối với Tôn Thất luôn luôn hạ khắc, đến nay cũng không gặp có Tôn Thất con cháu ở dưới trướng hắn hiệu lực. Lương Tập lập đầu, điện hạ, ngài hiến quốc cho hắn, hắn phản làm hại, chỉ có thể tổn hại thanh danh của hắn, hắn cái được không đủ bù đắp cái mất, hơn nữa, hắn muốn làm hại ngài, có quá nhiều biện pháp, không cần thiết như vậy làm việc. Lưu Sùng khẽ gật đầu. Hắn có tài cán, đặc biệt là hiểu quân sự, bởi vậy càng rõ ràng Lưu Vũ đang sợ, cũng rõ ràng Lương Tập nói là thật. Lúc này, Lương Tập lại nói Điện hạ nếu thật muốn ở Lưu vô cứu giới trướng xuất sĩ, không ngại lại đưa một món lễ lớn vì là tiến thân chi giai. Lưu Sủng nhíu mày, nơi nào còn có công lao lớn? Lương Tập chỉ chỉ phía Đông, lại chỉ chỉ vùng Đông Nam, phía Đông lương Vương, vùng Đông Nam Hai Vương, cùng Trần Quốc Tiếp Giác, lại cùng ngài có bao nhiêu bằng lai, tuy rằng không nắm giữ thực quyền, nhưng vẫn như cũng là trên danh nghĩa của vương, ngài dẫn hắn hai vị cùng tiến quốc, ngài nói, đây là bao lớn công lao. Chương 374, công lao lớn chương 374, công lao lớn Lưu Sủng nghe được Lương Tập kiến nghị, nhất thời độc lòng. Trần Quốc phía Đông là Lương Quốc Đương nhiệm Lương Vương Lưu Nguyên cùng hắn giao tình vô cùng tốt, có bao nhiêu vắng lai, có hố bảo vệ tâm ý Trần Quốc vùng Đông Nam là phái quốc, đương nhiệm phái vương Lưu Diệu cũng cùng hắn có thật nhiều thư tín vắng lai, cùng thương Nghị hiện nay thế cục, đặc biệt là Lưu Dụ sưng đế sau khi hủy bỏ vốn có tổn thất, bọn họ liền cùng thương Nghị đối sách, cũng quyết định án binh bất động chờ đợi thế cuộc, mà không phải trực tiếp rời đi đất phong. Bây giờ nhìn, quyết định này lại chính xác có điều. Nếu là lúc đó thật sự từ bỏ tất cả rời đi đất phong, thật nên cái gì đều không còn. Hiện tại đây, nhiều thủ vương 10 năm Trái lại có khả năng chuyển biến tốt thậm chí có cơ hội gia nhập lưu dụ dưới chướng triển khai tài cán Tuy rằng không còn tôn thất thân phận nhưng nắm giữ càng bao là tiền đổ có tài cán ở lưu dụ thủ hạ lo gì không thể là công lúc này để bút biết tin, ta vậy thì phải người đi đến hai nước đưa tin. tinưởng người lại đi như nam một chuyến nói rõ sự thật liền nói ta chính đang nưu tính việc này được hay không được thu được hai nước tin đáp lại sau khi đều sẽ ngay lập tức đi đến những nam bài Tiến nhớ kỹ, nói rõ sự thật tuyệt đối đừng tự cho là thông minh làm cái gì dục cẩ côúng đầu cơ kiếm lợi hắn không ăn nhữngọ vật này Lưu Vũ ngàn dặn dò vạn dặn dò, chỉ lo lương tập hàng rồi đại sự. Hắn rất sớm đã quan tâm Lưu dụ, đặc biệt là làm Lưu dụ công khai tôn thất thân phận sau khi, liền vẫn quan tâm Lưu dụ nhất cử nhất động, bởi vì hắn cho rằng Lưu dụ cùng hắn rất tương tự, đều là tôn thất, đều lấy vũ vũ gọi, cũng làm quá phản tặng, đều thừa dịp loạn lấy quân sự lên thế. Thậm chí một lần thiết tưởng cùng Lưu dụ một nam một bắc liên thủ thanh công chắc, nhưng hắn không nghĩ đến Lưu dụ có thể ở như vậy trong thời gian ngắn làm ra công việc bệ bội như vậy, quật khởi tốc độ để hắn chợn mắt mất hồn. Cần nghiên cứu Lưu Vũ cao loại, biết được Lưu Vũ tính nết, vì lẽ đó ở Lưu Vũ đến nhỡ nam sau khi, Lập tức phải Lương Tập đi vào quy hàng, hơn nữa rất thẳng thắn, không dây dưa dài dòng, cũng không che che lấp điểm, nỗ lực hiện ra to lớn nhất thành ý hiện tại, cũng thế như vậy. Hắn là thật sợ Lương Tập tự cho là thông minh sau đó liên lụy hắn. Lương Tập lĩnh mệnh trở về như nam, tiến vào Bình Dư Thành, thấy Bình Dư Thành bên trong gọn gàng sạch sẽ răng rắp, khiếp sợ đến tột đỉnh. Bình Dư Thành bên trong liền đại biến dáng dấp, không chỉ trên đường phố toàn trải ra đá phiến, liền ngay cả hai bên dân cư cửa hàng đều rực rỡ hẳn lên. Trước đây Bình Dự Thành không phải là bộ dáng này. Lưu Vũ quả nhiên yêu thích xây công sự sửa đường. Vào thành chuyện làm thứ nhất chính là Đại Tân Trang, thật chỉ thế Chi Minh Quân, chẳng trách rất được bác tính kinh yêu. Thật không biết những người tùy tùng Lưu dụ Nam Thiên Bình dư bác tính nhìn thấy như vậy các loại sao sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiến vào cung nhà, bài kiến Lưu dụ, cung kính nói, vậy hạ, Trần Vương điện hạ biết được ngài có lòng thu nhận giúp đỡ, lại hỉ, cũng quyết định thuyết phục lương vương, phái Vương cùng hiến quốc cùng ngài. Có nói, bất luận được hay không được, đều sẽ ở có tin tức sát thật sau khi ngay lập tức tới đây bái kiến, tuyệt không phụ lòng ngài ưu ái. Lưu Vũ nhíu mày, lương quốc, phái quốc Lương Tập gật đầu, Trần Vương Điện Hạ cùng Lương Vương Lưu Nguyên, Phái Vương Lưu Diệu có giao tình, việc này như thành, ba quận khu vực tận quy bệnh hạ sở hữu, có thể tránh khỏi bệnh hạ rất nhiều khổ cực. Lưu Dụ vỗ tay đại tán, "Diệu a, việc này như thành, chấm tất nhiên tầm tầm có thường. Lương Tập cũng thích, thỉnh cầu bệ hạ kiên trì chờ đợi. Chuyện này có thể thành, thực sự là đều đại hoan hỷ. "Ân, ngoại trừ Lưu biểu, Cao Tháo, Dương Bưu mọi người ở ngoài, những người khác đều đại hoan hỉ." Lưu Dụ dễ như ăn bánh được rồi ba quận khu vực. Lưu hữu công lao lớn. Lương Tập cũng có thể thuận thế nhờ vào Lưu Dụ và quận mạch tính chẳng những có thể miễn bị chiến hỏa được hại, còn có thể trực tiếp thuộc về lưu dụ quản trị hưởng thụ tân chính tân phúc lợi. Cho tới những người không phục miền thành, lại phái binh thảo phạt không mượn. Nhưng nghĩ đến hiện tại không mấy cái như vậy xương đầu cứng. Lưu dụ đã chiếm nửa cái trung nguyên, Tào Tháo đều chạy đến sông Hoài phía Nam, ngoại trừ Tào Tháo cực đoan ở ngoài, có mấy người còn nguyện ý tử chiến. Thế cuộc cùng mới vừa khai chiến lúc hoàn toàn khác nhau. Lưu dụ lưu lương tập ở Bình dư Nân mấy ngày, đưa lương tập trở về trấn Lúc này, có lính liên lạc đi báo, bệ hạ, đại tướng, giáo diện sạch Tào bộ cũng trận chém Tào Hồng cùng với 7 tám biên đại tướng. Trước tiên đã xem Tào Hồng tụ cấp đưa tới, ít ngày nữa liền đến. Trương giáo úy chính lĩnh binh truy trước tàn dư Tào quân, tạm thời không cách nào đến nhũ nam của mẹ. Lưu Dụ nghe xong, cười to, được được được. Không thể là chấm tự mình ôn bón Trương Văn Viễn, Hưu Dũng Yuniu. Tào Hung là Tào Tháo trong quân đứng hàng đầu đại tướng, Vũ Dũng mà hiểu có lượng, giỏi về vũ binh, cũng không phải là lô mãng vô trí hạng người. Văn có thể đem trận chém, cũng không dễ dàng. Lưu Vũ mặt mày hớn hở, vui vô cùng. Tin tức tốt cái này tiếp theo cái kia đặc biệt là chém giết Tào Nhân, Tào Hồng hai huynh đệ, quả thực. Kha kha kha, có thể để Tào Tháo đau lòng một lúc lâu chứ? Tào Tháo huynh đệ nhiều. Nhưng này đã chết rồi ba, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng, liền còn lại cái Hạ Hầu đen cùng Tào Thuần. Tào Thuần hổ báo kỵ. Hiện tại phòng trừng là không còn, dù sao Hoài Nam khu vực thiếu kỵ binh, Tào Tháo hiện tại cũng không nuôi nổi bao nhiêu kỵ binh, càng không có thích hợp lĩnh, hiện tại Tào Tháo cũng không có thu phục Thanh Châu Khan Bảng. Không có hổ báo kỵ Thuần, còn có bao nhiêu tác dụng? Hạ Hầu Đôn cũng như thế, lấy kỵ binh gọi, kỵ binh nhẹ vô đối trên hạ. Có thể đến sông Hoài phía nam, biên rạch chẳng chít nằm dãy đặc, có thể chạy trốn lên. Còn lại còn có ai? Tào Tháo, Trán nản nha ha ha ha ha ha. Lưu dụ Thu được Tào Hàm đầu người, lúc này phải người đưa cho Tào Tháo, cũng phụ tin một phòng, như cũng là chiêu hàng, khuyên Tào Tháo đầu hàng. Đương nhiên, hắn biết Tào Tháo không thể đầu hàng. Chính là buồn nôn buồn nôn Tào Tháo. Hiện tại, hắn cùng Tào Tháo trong lúc đó cửu hận, có thể không chỉ trận doanh không giống, còn có huyết hải thăm cửu, không cách nào hòa giải. Tào Tháo chính đang thua trùng gõ mọ địa bố trí sông Hoài hàng phòng thủ, cho tiện chế tạo chiến thuyền chuẩn bị qua sông công nghiệp nhị độ tàu bên trong từng cái từng cái mới tinh to nhỏ thuyền, tâm tình tốt rất nhiều, thậm chí hiện ra rất nhiều hào hùng, lập tức hình giáo, bay về vũ tàu lớn tiếng hô quát, thắng bại là binh ra chuyện tưởng, thiên hạ không có trưởng thắng bất bại tối quân, lưu dụ cũng không thể vận thắng được đi. Đến Giang Đông, tính dưỡng mấy năm, chỉ đốn lại binh mã tái chiến, thắng bại còn chưa thể biết được. Lớn như vậy giang sông lớn, là ta quân tấm bình phong thiên nhiên, đủ để ngăn cản lưu dụ rất nhiều năm. Đến giang năm sau, nhiều chiêu thủy quân, nhiều tạo chiến thuyền, chiến cứ liệu lợi, như cũng có một trận chiến lực lượng. Bác người không quen thủy chiến, lưu dụ cũng không ngoại lệ. Chờ hắn làm ra chiến thuyền luyện được thủy quân, chúng ta đã ở Giang Nam đạt đất mọc dễ. Còn muốn tiếp tục phấn chấn sĩ si khí lúc, trưởng tử Tào ngang khoái mã bọn tới trước mặt, phủ phục quỳ xuống, khóc không ra tiếng, "Phụ thân, nhân thuốc hắn, hắn. Tào Tháo nghe vậy, sắc mặt bị biến, một cái tóm chặt như tử, "Làm sao? Tào ngang thất thanh khắc giống, nhân thuốc bị lự bố bắt sống, đưa đến Như Nam, anh dũng đi sinh." Tào Tháo trong ngóc bịch một tiếng nổ vang, loạn tra loạn trợng ngã ngồi trong đất, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, "Từ hiếu, ta hại ngươi." Tào Tháo bên người Vũ đâu kinh ngạc. "Vậy cũng là nhân, như vậy Vũ Dũng một người" nói không liền không còn. Vị lưu bố bắt sống cũng là thôi, làm sao chả bị Lưu Dụ giết? Lẽ nào, tao nhân ở Lưu Dụ trước mặt thả cái gì lợi hơn ác? Lúc này, lại có một người chạy vội mà tới. Chương 375, viên thuật cùng mật chương 375, viên thuật cùng mật chúa công, từ Liêm tướng quân hắn. Tào Tháo nghe được tử Liêm hai chữ, đầu lại là đang một tiếng vang thật lớn, run run dậy dậy địa duỗi ra cánh tay phải, "Tử, Tử Liêm, như, làm sao?" Thám Bao Khóc ròng ròng nói, "Tử Liêm tướng quân chết trận, thủ cấp đã, đã đưa đến trung thành." Tao Tháo nghe vậy, trong đầu bủ một tiếng chuyển ra từng trận đao nhức, trước mắt biến thành màu đen, mềm mại điệu ngã xuống. Quét ra vội quân nâng, chúa công, nhanh, xin mời đại phu đến. Hộ tống chúa công trở về thành. Bình hoang mã loạn bên trong, chúng văn võ che chở Tào Tháo trở về ô đại thành bên trong. Trong quân đại phu cho Tào Tháo uống kim sau, chấm giọng nói, gấp hòa công tâm, tân mạch bị hao tổn, rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại, nhưng sau đó, chớ đừng lại được đại bi biệp, bằng không. Tào ngang nắm Tào Tháo bàn tay, vi thống lại sợ hãi. Quét ra vụ vỗ công tử ngàn bạn lại, bằng không, quân tâm tan hết chính là Đan Dương quận đều không đánh nổi. Lại nói, công tử ký họa tin cho Dương tướng quốc cùng Lưu Kinh Châu, kể rõ việc này, cũng báo cho Thiên Hướng về Đan Dương quận việc, miễn cho bọn họ nói chúa công lưng mình phi thể. Đến Đan Dương quận, Nghị Ngôi lấy sức, chỉnh đốn binh mã. Trong thời gian ngắn, ta quân không thể sẽ cùng Lưu Dụ giao chiến, chiến thì lại bại, bại thì lại khiến chúa công bi càng thêm bi, đại đại không thích hợp. Tào Ngang là Tào Tháo trưởng tử, cũng đã thành niên, mà nhiều năm đi theo ở Tào Tháo bên người được Tào Tháo ân cần dạy bảo, cũng đã bắt tay xử lý một ít quân chính vụ, nghệ không tệ, cũng có mưu lượng, rất có Tào Tháo phong độ so với Tào Tháo càng nhân hậu, tại Tào doanh bên trong cũng có nhất định uy vọng. Hiện tại, Tào Tháo hôn mê bất tỉnh, Tào ngang tạm quản quân chính sự vụ, cũng hợp tình hợp lý, trên giới đều chịu phục. Tào ngang do dự một chút, trọng trọng gật đầu, lúc này viết tin cho Dương Bưu cùng Lưu Biểu, trình bày sự tình, báo cho Nam Thiên việc. Nam rời đến Đan Dương quận, liền mang ý nghĩa ngăn cản Lưu Vũ đại chiến lược triệt để thất bại. Trước mưu tính các loại, bao quát hán Thủy Chi Minh bên trong nội dung, cũng đem hết hiệu lực. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa Tào Tháo đem triệt để chuyển đầu Dương Bưu dưới trướng, trở thành giang một phần tử, bởi vì hắn mất đi địa bạn So với hiện tại viên thuật còn không bằng, viên thuật tốt xấu còn chiếm cửu giang, Lư Giang hai quận. Này hai quận, dầu có địa bàn cũng lớn, Lư Giang quận bù đắp được 2 đến 3 quận, sản vật cũng phong phú. Trải qua mấy năm qua nghỉ ngơi lấy sức, cầm binh hơn trăm ngàn, có thể nói binh tinh lương đủ, thực lực vượt xa Hốt Hoàng khó thoát Tào Tháo. Tuy rằng Tào Tháo dưới tay còn có cái nữa chữ, có thể viên thuật dưới tay Kỷ Linh cũng không kém bao nhiêu, chiếm lĩnh Lư Giang trong quá trình cắt rau gọt dưa, cho Lư Giang rầm sơ tặc, thủy tặc gọi mẹ, thời gian nửa năm liền chiếm lĩnh cảnh, có uy trấn giang hoài khí tượng. Thời chủ nhưng chỉ là Tào Tháo thân vệ doanh thống lĩnh, còn chưa lên quá tiền tuyến, từ khi nương nhờ vào thảo thảo vẫn ở lưu lại. Viên thuật dưới tay Kiều Nhưy, Chu Vân, Lôi Bạt, Nhạc Ủ cũng đều không phải hở hở hạ người. Quan văn có Dương Hoàng, Diễm Trượng, Lưu Vân, viên trận mọi người, càng có rất nhiều sĩ tộc dựa vào viên thuật, tuy rằng không xuất sĩ, nhưng thường xuyên vì là viên thuật tuật danh, viên thuật hiện tại là viên thị dòng đập đình, trước dựa vào viên thị những người kia có thật nhiều nhờ vả, nội danh nhất chính là Trịnh Hái. Trịnh một đại gia đình đều ở viên tuật trên địa bàn. Không có xuất sĩ viên thuật, nhưng thường xuyên tổ chức tiệc rượu, xây dựng lớp học thậm chí vì là viên thuật bảy mưu tinh kế. Viên thị tuy vong, có thể dư uy vẫn còn, lúc trước đi theo viên thị to nhỏ sĩ tộc quá nhiều quá nhiều. Vì lẽ đó viên thuật cứ việc biết điều, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, so với Lưu Biểu không kém bao nhiêu. Viên thuật ngay lập tức thu được Tào Tháo bị bệnh, Nam Thiên Đan Dương một chuyện, ở trong phủ cất tiếng cười to, ha ha ha ha, Tào A Man á Tào A Man, ngươi cũng có hôm nay. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng sao đáng. Nhờ ngươi cấp giật địa bàn của ta. Điều gì? Một mạch toàn vút đi, thoải mái. Ha, ha ha ha ha, lần này muốn đi Dương Châu cho Dương Bưu làm chó. Xem ngươi còn làm sao hung hăng. Kha kha, còn chết rồi ba huynh đệ, tiếp tục hung hăng cản vậy à, trước cướp ta địa bàn sức lực đi đâu. Ha ha ha ha ha ha, cười thôi, lúc này viết tin một phòng, người đến, đưa đến đang giường, cần phải để tạo mạnh đức thân cải. Ha ha ha ha ha. Vừa nhìn về phía Dương Hoàng, đại tướng, ta quân hiện tại bình tinh lương đủ, có thể không có một phen thành tựu. Viên thuật từ lâu dục giả dục dịch, chỉ là vẫn không có cơ hội tốt, Dương Hoàng khuyên đến cũng hẹp, chỉ được biết điều ngủ đông. Nhưng hiện tại, hắn lại động tâm tư vinh tinh lương đủ, không đánh trận làm gì. Dương Hoàng, tự đại tướng, viên thuật dưới trướng số một nữ sĩ. Dương Hoàng không nhanh không chậm điện hỏi ngược lại, "Chúa công muốn động nơi nào?" Viên thuật nháy mắt mấy cái, không có chủ ý Dương Hoàng lúc này mới nói, "Chúa công cùng Ngụy Đế lưu dụ có huyết hải thâm kỷ, muốn động, chỉ có thể động hắn, nhưng ta quân làm sao có thể là ủy đế đối thủ?" Động lưu biểu, cách Hà thủy, lưu biểu thực lực cũng không kém. Động Dương Châu, cấp độ kia với tự tuyệt giang đông triều một khi kích, ta quân liên không tìm được, thậm muốn gánh phúc thủ địch. Có thể động chỉ có thảo thảo, Tào Tháo chiếm lĩnh Hạ Bi Nam ba huyện, ân, còn có Từ Châu. Chúa công có thể đi tin một phong cho Trần Kỷ Trần Nguyên mới, để Trần Nguyên mới giao ra Từ Châu, có thể tận tiền Từ Châu bách tính cùng vàng bạc tiền lương đến trang hoải trong lúc đó. Chúa công, ta quân có thể động chỉ đến thế mà thôi. Còn lại thời gian, chỉ có thể tăng mạnh sông hoài hàng phòng thủ, nghiêm phòng thủ Ngụy đế độ hoài tập kích. Ngụy đế tất nhiên muốn xuôi nam, đợi đến khi đó, mới là ta quân xuất chiến này. Ở mị đế xuôi nam trước, chúa công cần phải làm là chữa hàng lương thảo, chế tạo chiến thuyền, luyện binh mã, xây dựng thành trì, ngoài ra không còn những chuyện khác nghi. Viên thuật nghe xong, rất không cam tâm. Từ khi bị Tào tháo Đầu đại bản doanh chạy trốn tới Giang Hoài trong lúc đó, đã ngủ đông đến mấy năm, thậm chí không có tham dự ngay ở cửa nhà cử hành hán Thủy Chí Minh. Các đôi này yêu thích náo nhiệt hắn mà nói, là lớn lao dày vò. Nghĩ đến còn muốn dày vò mấy năm, trong lòng càng cảm giác khó chịu, cùng móng đuốt mèo tự, tột muốn làm chút gì tìm kiếm tồn tại cảm. Dương Hoàng biết được viên thuật tínhuyết, yên trì khuyên can, chúa công, Ngụy Đế ngay ở như nam, bất cứ lúc nào có khả năng xôi nam, ta quân một khi lộ ra cái hở, Ngụy Đế khoảnh khắc tới gần, đến lúc đó, chúa công nắm giữ hết thảy đều đem biến thành cho gọi. Chúa Công, ngài nhất định phải đậu. Viên thuật nghĩ đến sông Hoài bờ bên kia chính là Nhữ Nam Quận, không nhịn được đánh dùm mình, lắp đầu một cái, tính toán một chút, nhịn thêm đi. Dương Hoàng thì lại âm thầm thở dài. Cái này chúa Công, chỉ có cường định uy hiếp lúc mới nghe được khuyên ngăn nói, nếu không có như vậy, ngày hôm nay nói toạc miệng lưỡi đều không dùng. Viên thuật lại vung vung tay, ngươi nói đúng, sông Hoài hàng phòng thủ là trọng yếu nhất, ngươi mau chóng phái người tiếp tục xây dựng thủy trại, huấn luyện thủy quân. Nhưng gia quân chính là đối kháng Ngụy Đế trọng yếu thế lực, người viết tin cho Lưu Biểu cùng Dương Dưu, với bọn hắn nói, để bọn họ đưa mình, đưa lương, đưa vàng bạc tới nơi này, bằng không ta cũng nam tiền, trực tiếp đem ra ngoài khu vực đưa cho Lưu Dụ. Không chờ Dương Hoàng Tuyết phát, lại nói, đúng rồi, lại phải người đi tỉnh Châu chọn mua chút hoẻ mật hoa, ta hiện tại liền yêu cái này. Lại cảm cái nói, ngươi nói, này Lưu Dụ, có thể nào lượng lớn sản xuất hoẻ mật hoa loại bảo bối này? Ta nơi này có bao nhiêu sơn thủy, sơn dân liều mạng hái mật, một năm cũng là hái như vậy bách 10 cân, mùi vị còn không Châu thuần túy